Diệp Nam lắc đầu nói, nơi này bọn họ chỉ cần cố thủ liên hảo, dù sao đối phương nhân số khẳng định không nhiều lắm, không dám tiến công nơi này, nếu không, bọn họ căn bản không cần như vậy, trực tiếp liền có thể tiến công. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam trên mặt nhiều vài phần suy tư, ấn ta phòng trừng, bọn họ nhân số hẳn là sẽ không vượt qua 100 người. Diệp Nam nhẹ nhàng thở dài một hơi, ạn tồn ủy phản kháng quân, không có gì dừng cây tắc chiến kinh nghiệm, nếu là tản ra tới, phòng trừng cũng chỉ có bị người đuổi với đánh thành tán xa chúng ta cần thiết bí mật xuất động xử lý cái kia tay súng bắn tỉa lại hoặc là tìm được đối phương ẩn thân địa phương sau đó tổ chức tiểu đội mượn dùng phi cơ trực thăng công kích tiềm hộ đối bọn họ phát động đánh bất ngờ địa ngục hỏa nếu tiếp nhiệm vụ này kia này đó là một cánh cửa hạn chúng ta muốn hoàn thành ách nhịn nghi á nhiệm vụ nhất định phải thu phục địa ngục hỏa đội ngũ lôi cương gật đầu chúng ta đây yêu cầu phái ra nhiều điều tra đội ngũ sao diệp nam lắc đầu có rút lại trận doanh phòng thủ có thể chúng ta ở vào âm thầm Nếu tay súng bắn tỉa tái xuất hiện, chúng ta liền sờ qua đi tìm cơ hội xử lý hắn. Phía trước 6 lần công kích, 6 lần địa phương đều không giống nhau, nhưng là chúng quy ngắm bắn súng trường tầm bắn là hữu hạn, mà hắn lại muốn bảo trì cùng chúng ta an toàn khoảng cách, nói cách khác hắn vận động quỹ đạo liền nhất định ở khoảng cách quân doanh 800 m đến 1500 m chi gian, hơn nữa ta tưởng bọn họ đại đội vân vân người cũng nên gặp nhau sẽ không quá xa, rốt cuộc bọn họ cũng yêu cầu bảo trì tùy thời xuất động tác chiến, Lý Luận Thượng sẽ ở 5 km trong phạm vi Lôi cương nghe Diệp Nam đã kế hoạch Hảo hết thảy, cũng liền không vô nghĩa, hành, chúng ta đây khi nào xuất phát? Trời tối sau lại xuất phát, chúng ta trước đến khu vực này, sau đó lại bắt đầu chậm rãi cùng bọn họ chu toàn. Bọn họ không nóng nảy, chúng ta đồng dạng không nóng nảy, đây là một cái chơi trốn tìm trò chơi, ai trước tìm được đối phương, ai thắng mặt liền lớn hơn rất nhiều. Hảo, màn đêm buông xuống, Diệp Nam công đạo Hảo bàn phím đám người hết thảy công việc sau, hắn liền cùng Lôi cương hai người lặng yên nương bóng đêm rời đi doanh địa Lôi cương mang theo M-21 ngắm bắn xuống trường, Diệp Nam mang theo một phen M-4 cùng với laser chắc cử nghi, đảm nhiệm lôi cương quan sát tay, Diệp Nam trên người còn con ống phóng hỏa tiễn, đây cũng là vì để người vặn nhất, dù sao ngọn ý nhi này quân doanh bây giờ còn có vài cái. Cướp bóc cả mỏ quân doanh, bọn họ thu hoạch cũng không nhỏ, Ống phóng hỏa tiễn thu được hai cụ, còn có thương liệu đạn cũng có một ít. Diệp Nam hai người mang theo đêm coi nghi, đi qua ở trong rừng cây, thực mau liền đến phía trước Diệp Nam yêu cầu đến khu vực. Sau đó ngừng lại, cái này khu vực ở vào phản kháng quân mặt bên ước chừng 800 Mễ là một mảnh liên miên rậm rạp rừng cây, Diệp Nam hai người ở vào một cái tiểu đồi núi trên đỉnh, hai sần đều là khe suối, ở cái này vị trí tầm nhìn khoảng cách chân quan. Diệp Nam hai người ẩn nút xuống dưới, liền như vậy vẫn luôn chờ tới rồi hướng đông. Quân doanh bên kia đã toàn bộ thu liễm, bên ngoài nhìn không tới tuần tra binh lính, chỉ có một ít kiến trúc tốt công sự che chắn sau có binh lính ở phòng thủ tuần tra. Này đó vị trí cũng đều là tay súng bắn tỉa không có biện pháp công kích vị trí. Nay tự nhiên cấp Izina săn giết phản kháng quân binh lính mang đến khó khăn, nhưng là nàng lại không có từ bỏ. Nàng tiếp tục sờ gần một ít, ở khoảng cách lước trường 600 mệ vị trí tiềm tàng lên, sau đó tìm được rồi một cái cơ hội, đương doanh địa chung, một sĩ binh ôm thương trải qua doanh địa đất trong khi, nàng không chút do dự khấu động cò súng. Phan! Cái kêu binh lính theo tiếng ngã xuống đất, mà cùng lúc đó, Dừng cây Diệp Nam cùng Lôi Cương hai người từ ẩn thân vị trí nhảy mà ra, bay nhanh chạy vội một khoảng cách, lướt qua rừng cây xuất hiện ở mặt khác một mặt, sau đó ở một mảnh thân cây trước nằm sấp xuống dưới. Thanh âm tựa hồ là đối diện trên núi Lôi Cương giá hảo ngắm bắn súng trường, sau đó xuyên thấu qua súng ngắm kính tìm đối diện tay súng bắn tỉa. Đúng vậy, không ở đỉnh núi, hẳn là ở ngọn núi trung gian cái kia khu vực. Diệp Nam nhĩ lực tự nhiên không phải Lôi Cương có thể bằng được, tuy rằng hắn không có nhìn đến súng ngắm xạ kích toát ra khói nhẹ. Nhưng là chỉ bằng vào thanh âm, hắn đã phán đoán ra vị trí. Lôi cương ngừ một tiếng, chuyển động họng súng, một lần quan sát một lần thấp giọng thì thầm, đến đây đi, làm ta tìm xem ngươi đều giấu ở nơi nào. Trưng 730, tay súng bắn tỉa cũng là người, không phải thần. Dương cây, Izina thân khoác cánh lá, cả người đều hoàn toàn ẩn thân ở trong bụi cỏ, hoàn toàn dung hợp thành bụi cỏ một bộ phận. Nhìn trong doanh địa buôn động đám người, Izina cũng không có lại nổ súng. Nàng ở một vị trí tuyệt đối không khai đệ nhị thương Đệ nhất thương có thể nói là xuất kỳ bất ý, đối phương chưa chắc có thể tìm được chính mình chuẩn xác vị trí, nhưng là nếu lại đến một thương, chỉ sợ đối phương tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn kính sẽ nhắm ngay chính mình. Nếu nói long lưng rít gào một cái đủ tư cách tay súng bắn tỉa đều không có, kia ngược lại mới là quái. Izina nhìn quân doanh động tĩnh, lại bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Quân doanh tuy rằng cũng bởi vì có người lọt vào đánh chết mà trở nên có chút hoàng sợ, nhưng là lại tựa hồ có vẻ không như vậy hoảng loạn. Này phân biến hoa phi thường vi diệu, thậm chí phi thường không như vậy dễ dàng bị phát hiện, nhưng là tay súng bắn tỉa cảm ứng từ trước đến nay đều là phi thường vi diệu mà tinh chuẩn. Không thích hợp. Không có người vội vã ra tới tìm chính mình vị trí, cũng không có phi cơ trực thăng cất cánh, giống như không ai để ý chính mình cái này tay súng bắn tỉa giống nhau. Này không khoa học. Izina tuy rằng không có giống Diệp Nam như vậy nhạy bén giống như giã thu giống nhau trực giác, nhưng là nàng lại phi thường cẩn thận mà nhạy bén. Từ trong doanh địa những người đó phản ứng, nhìn ra một ít manh mối. Vì cái gì những người này biểu hiện như vậy đâu. Tổng không có khả năng là bởi vì người chết chết chết lặng, làm cho mọi người đều không có phản ứng đi. nay hiển nhiên là không có khả năng, duy nhất giải thích đó là đối phương ở đã trải qua ngày hôm qua xong việc, đã làm phản ứng, một ít nhằm vào chính mình hành động. Izina không núp đích, như vậy ghé vào trong bụi cỏ vẫn không núp đích, nàng tổng cảm thấy ở trong tối có lẽ có như vậy một đôi mắt ở nhìn chầm chầm chính mình. Diệp Nam cùng Lôi Cương sắc thật là đang tìm nàng vị trí, nhưng là nàng ở bất động dưới tình huống, ngụy trang như thế tốt dưới tình huống. Diệp Nam cùng Lôi Cương hai người chẳng sợ trong tay cầm kính viễn vọng cũng không có cách nào nhìn đến nàng. Trường hợp trong lúc nhất thời như vậy lâm vào giằng co, trong chớp mắt đi qua một giờ, Diệp Nam cùng Lôi Cương hai người như cũng không thu hoạch được gì. Lôi Cương chau mày, thấp giọng nói, không phát hiện a, chẳng lẽ đối phương đã đào tẩu? Diệp Nam ánh mắt cũng có hai phân nghi hoặc, nhưng là hắn ngự khí lại rất kiên định không, hắn còn ở. Lôi Cương trầm giọng nói, kia vì cái gì hắn bất động, không chạy nhanh đổi địa phương, chẳng lẽ bởi vì cái này địa phương so gần, còn chờ lại lần nữa ngâm bán. Diệp Nam lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ đối phương thấy trong doanh địa không ai tới tra hắn, lại hoặc là nói hắn cảm thấy hiện tại rời đi không an toàn, cho nên tiếp tục giấu kín. Lôi Cương nhíu môi nói, hảo đi, mặc kệ nói như thế nào, tại hạ một tiếng súng vang phía trước, chúng ta đều đến nhìn chằm chằm nơi này. La không chỉ có muốn nhìn chằm chằm, còn muốn nhìn chằm chằm cần điểm. Nay một nhìn chằm chằm liền mãi cho đến trời tối, không trung sái lạc vài phần mông lung ánh trăng, rừng cây lại trở nên càng thêm ma mụ. Diệp Nam hai người đều mang theo đêm coi nghi, tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện ngọn núi. Đột nhiên, Diệp Nam cảm giác khẽ mắt có thứ gì ở đong đường, vội vàng quay đầu. Không có động tĩnh. Diệp Nam nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là chính mình xem lâu lắm hoa mắt. Ở Diệp Nam tâm nghi hoặc thời điểm, Một bóng người giống như ưu linh giống nhau từ một thân cây sau lẻ ra tới, sau đó nhanh chóng lại hoàn toàn đi vào tiếp theo khỏa đại thủ sau. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, thấp giọng quát, tả phía trước 25 độ, 400 mễ, rừng cây có người ở di động. Lôi cương cũng là tinh thần rung lên, chuyển động ngắm bắn súng trường hỏng súng, hướng về Diệp Nam theo như lời phương hướng nhìn lại. Izina rất cẩn thận, hành động chi gian động tác thực mau, hơn nữa đều là nương cây tối ẩn nấp. Lôi cương thực mau cũng thấy được Izina nhưng là trong rừng cây quá mức cú ám, chẳng sợ mang theo đêm coi nghi cũng rất mơ hồ, lại thêm Elina động tác cận nấp nhanh chóng, Lôi Cương tuy rằng ngắm bắn bản lĩnh siêu cường, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ, cũng không có nửa điểm nắm chắc một đấu xuống đối phương. Lôi Cương từ nhắm chuẩn kính lùi về đôi mắt, lắc lắc đầu, đối phương thực cẩn thận, ta không nắm chắc một thương mệnh, muốn xạ kích sao? Diệp Nam lắc đầu, đối phương ở ngay lúc này như cũ vẫn duy trì như vậy tiểu tâm cẩn thận, một thương trường, cơ cơ bạn tương đương mất đi sở hữu cơ hội cũng tương đương đem trước mắt đối phương còn không biết chính mình bại lộ điểm này không quan trọng ưu thế đều chắp tay làm người. Kia làm sao bây giờ, xem hắn động tác tựa hồ là muốn lướt qua kia nói núi rừng, nếu lướt qua, chúng ta nhưng mất đi hắn. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, ta sờ qua đi, gần gũi gặp hắn, ngươi hiểm hộ ta, ta lo lắng cũng không ngăn một cái tay súng bắn kia. Nếu có người đấu súng ta, trước tiên xử lý hắn. Nếu ta mãi cho đến đối diện núi rừng, đều không có đối ta nổ súng. Ngươi lại đi theo lại đây. Lôi Cương gật đầu. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nam cùng Lôi Cương nói chuyện thời điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối diện. Đương đối diện cái kia bóng người lướt qua đồi núi lưng núi khi, Diệp Nam từ trong rừng cây đứng lên, nhanh chóng hướng về đối diện đồi núi vọt qua đi. Diệp Nam động tác phi thường mau, như là rừng cây khởi sướng công kích lừa báo, Tuy rằng là ở trong đêm tối, nhưng là đêm coi nghi cộng thêm Diệp Nam hơn người thị lực, đã có thể làm hắn không hề khó khăn nhanh chóng đi tới. Hắn nhanh chóng lướt qua này mấy trăm mét khoảng cách, sau đó xuất hiện ở đối diện đồi núi dưới chân, nhanh chóng hướng trèo lên. Lôi Cương toàn bộ hành trình nhìn Diệp Nam động tác, tâm là vô hoàn sợ. Gia hỏa này sao có thể chạy nhanh như vậy? Đây chính là ở rừng cây, ở trong đêm tối. Người thường dưới tình huống như thế, ở rừng cây chỉ sợ bình thường hành tẩu đều thực gian nan, tính cho hắn một cái đêm coi nghi cũng nhiều nhất miễn cưỡng có thể sở soạn đi tới, chính là Diệp Nam lại có thể chuẩn xác tránh đi hết thể chứng ngại, nhanh chóng đi tới. Chẳng lẽ hắn như là truyền thuyết tinh linh giống nhau, có được đem coi năng lực sao? Không có người nổ súng. Lôi cương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi súng ngắm, cũng hướng về dưới chân núi mà đi. Hắn muốn chạy nhanh đến đối diện đi chi viện Diệp Nam. Hơn nữa hắn tin tưởng lấy Diệp Nam nhanh như vậy tốc độ, như vậy ẩn nấp động tác. Xem như có tay súng bắn tỉa thấy được hắn, muốn đánh hắn cũng là vô khó khăn. Tay súng bắn tỉa xác thật có được cây số ở ngoài một thương lấy nhân tính mệnh năng lực. Nhưng là thông thường đều là nhằm vào yên lặng hoặc là vận động tốc độ so cho người, tay súng bắn tỉa không đơn giản muốn nhắm chuẩn mục tiêu, còn muốn suy xét tốc độ gió cùng với mặt khác một ít hoàn cảnh ảnh hưởng. Tay súng bắn tỉa giết người rất đơn giản, nhưng là kỳ thật cũng rất khó, tay súng bắn tỉa là thực thần, nhưng là bọn họ trùng quy cũng chỉ là người, cũng không phải thần. Ở Lôi Cương theo sát Diệp Nam lúc sau thông qua hai tòa đồi núi chi gian sơn cốc khi, Diệp Nam đã nhanh chóng xuất hiện ở đồi núi vừa rồi người nọ lật qua đồi núi vị trí. Diệp Nam bước chân thả chậm Hắn ánh mắt giống như sắc bén dạ ứng, lỗ thai hắn cũng hơi hơi đứng lên hai phần. Dừng cây phát ra rất nhỏ thanh âm, đều không thể tránh được Diệp Nam lỗ thai. Diệp Nam không thấy được bóng người, nhưng là lại rõ ràng nghe được bước chân đạp lên mặt đất lá cây cùng với cảnh khô phát ra thanh âm. Người kia như cũng còn ở di động. Diệp Nam nắm chặt trong tay M4, phóng nhẹ chính mình bước chân, tiểu tâm mà cẩn thận theo thanh âm đuổi theo. Trưng 731, đừng bung tay, chúng ta nói chuyện. Diệp Nam cũng không sốt ruột. Đối phương chỉ cần còn ở động, kia Diệp Nam liền có thể nghe được đối phương thanh âm. Thức mau, Diệp Nam lướt qua mấy cây đại thụ sau, liền thấy được cái kia bóng người. Chỉ có một người. Đầu đội đêm coi nghi, thủ săn mê màu mũ, ngắm bắn súng trường bối ở sau người, đang ở không nhanh không chậm đi trước. Diệp Nam không biết mục đích của hắn mà là nơi nào, chẳng lẽ là bọn họ đại bản doanh. Diệp Nam nghĩ vậy một chút, tâm không khỏi dâng lên một cái ý tưởng, muốn hay không vẫn luôn theo dõi đi xuống. Có lẽ có thể tìm được bọn họ đại bản doanh. Diệp Nam thực mau từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì đối phương ngừng lại. Nếu không thể theo dõi, kia bắt lấy hắn, ép hỏi bọn họ đại bản doanh ở nơi nào, chỉ cần tìm được rồi bọn họ đại bản doanh, một cái đánh bất ngờ liền có thể thu phục hết thảy Diệp Nam súng lục đã rút ở trong tay, lại không chuẩn bị đánh lén xử lý đối phương, bởi vì hắn chuẩn bị bắt sống đối phương, rút súng nơi tay chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Izina lựa chọn chính là một cái thụ hoa tử. Cái này địa phương có cái thiên nhiên hình thành lá cây hố, bên trong trải chăn thật dày lá cây, chung quanh lại có thô tráng đại thụ làm yểm hộ, nàng chuẩn bị ở chỗ này quá một đêm. Ba ngày ở bụi cỏ lâm bò một ngày, nàng tinh thần cũng rất là mệt mỏi, nàng cân nhắc ngày mai chính mình hẳn là không cần vội vã giết người, hẳn là đổi một cái càng gần vị trí, cụ thể điều tra rõ rốt cuộc quân doanh đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Izina làm việc quyết đoán, nhưng là lại rất cẩn thận, hơn nữa không bội táo, nếu không... Nàng cũng không có khả năng trở thành một cái như thế xuất sắc tay súng bắn tiểu. Izina đem ngắm bắn súng trường từ sau lưng hái được súng dưới, đặt ở chính mình bên cạnh, sau đó rút ra súng lục, đặt ở tay phải nhất thuận tay vị trí, sau đó mới từ ba lô lấy ra lương khô cùng thủy, bắt đầu bổ sung năng lượng. Izina cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cơm, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước, cả một đêm thời gian rất dài, cũng đủ nàng nghỉ ngơi, nhai kỹ nuốt chậm càng lợi cho tiêu hóa, có thể cho đồ ăn càng mau tiêu hóa càng mau chuyển hóa vì thể năng. Bang. Một tiếng rất nhỏ hơi nhánh cây nhỏ đứt gãy thanh âm truyền vào Izina lỗ tai. Izina thân mình lập tức thẳng thắn, chậm rãi đem trong tay thức ăn nước uống uống bắt được đặt ở bên cạnh người xuống lục, sau đó chậm rãi từ thụ hoa tử phía dưới rọ ra một chút đầu, hướng về bên ngoài đánh giá. Không có bất luận cái gì khác thường. Izina quan sát ước chừng có 2 phút, lúc này mới chậm rãi lỏng banh thẳng thân thể, đem súng lục thả lại tại chỗ, sau đó lần thứ hai dựa nằm xuống. Lần thứ hai cầm lấy thủy, uống lên mấy khẩu sau, Izina cảm thấy không sai biệt lắm, liền dựa vào thụ hoa tử thổ vét tưởng. Nàng cũng không có mã ngủ, mà là nhìn chầm chầm nơi xa không trùng kia luân ngông lung ánh trăng, mặt có vài phần phức tạp thần sắc. Lúc này, Izina đôi mắt không giống ban ngày như vậy chỉ có lanh khốc, mà là rất là nhu hòa, vài sợi kim sắc tóc đẹp từ nàng nhĩ sơn buông xuống, làm nàng nhiều hai phần mộng ảo mỹ lệ. Như vậy ngốc ngốc nhìn ánh trăng nhìn vài phút, Izina nhẹ nhàng thở dài. Đôi mắt khôi phục ban ngày thanh lãnh. Ở Izina đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, một tiếng rất nhỏ thanh âm lần thứ hai truyền vào nàng lỗ tai. thanh âm này cũng không lớn, nhưng là cũng đã ở nàng bên cạnh hai ba mễ địa phương chỗ. Thanh âm này đối với thường xuyên ở rừng cây hoạt động người rất quen thuộc, đó là chân đạp lên hậu tích lá cây khô khóc lá cây vỡ vụn nhỏ bé thanh âm. Izina cả người lông tơ đều lập tức dựng thẳng lên tới, nàng chảo một cái đã bắt được xuống lục, eo một đỉnh, thân mình đã lập tức bắn lên. Tay nàng thương đã đồng nhiên chỉ hướng về phía phát ra âm thanh vị trí. Ở Irina súng lục dò ra trong nháy mắt, một cái đen tuyển đồ vật trực tiếp hướng về nàng nơi thụ hoa tử ném tới. Irina nhìn đến thứ này, đồng tử đột nhiên co rút lại. Liệu đạn. Đây là ở chiến trường sinh tồn lính đánh thuê nhìn đến như vậy đồ vật trực tiếp nhất bản năng phản ứng. Irina bất chấp nổ súng, hai chân đột nhiên phát lực, thân mình từ thụ hoa tử trực tiếp lập tức bắn đi ra ngoài, sau đó dừng ở bên cạnh mặt đất lại thuận thế hướng về bên cạnh quay cuồng hai hạ lấy tránh né khả năng đấu súng không có tiếng súng cũng không có lựu đạn nổ mạnh kia mau đen tuyền đồ vật lọt vào thụ hóa tử lại bất quá là một khối đen tuyền bùn đất mà thôi Izina mới xoay người dựng lên liền nhìn đến một thân ảnh giống như bóng ma hắc báo giống nhau đống nhiên từ bên cạnh rừng cây bóng ma vọt ra Izina mới vừa nhấc thương Diệp Nam đã bay lên một chân trực tiếp đá vào tay nàng cổ tay Izina chỉ cảm thấy thủ đoạn tê rần xuống lục tức cắt rời tay bày ra Diệp Nam một kích đắc thủ, thân mình lần thứ hai nhào vào, nhưng mà vừa mới vọt tới Izina bên cạnh, rồi lại đột nhiên dừng lại bước chân, thấp giọng quát, đỉnh. Diệp Nam súng lục đã nhắm ngay Izina đầu, hắn tay trái đã sắp chạm vào Izina thân mình, nhưng là hắn lại không dám lại rũi trước một bước. Bởi vì Diệp Nam nghe được một tiếng tiếng vang thanh thúy, sau đó nhìn đến Izina tay nhiều một thứ. Một quả uy lực thật lớn EZ-7 thức liều đạn. Loại này liều đạn là nước Mỹ nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới liều đạn. Vi lực thật lớn, một khi nổ mạnh, không chỉ có có ngàn trái bi thép tứ tán bay vụn, hơn nữa phạm vi 2-3 trượng đều sẽ bị lửa cháy nháy mắt thổi quét, độ ấm nháy mắt có thể đạt mấy trăm độ thậm chí càng cao. Đơn giản đến nói, chỉ cần này viên liệu đạn một nổ mạnh, Izina muốn chết, Diệp Nam đồng dạng đến chết. Izina thực quyết đoán, ở bị một góc đá bay xuống lục, nàng liền biết chính mình thua định rồi, đối phương hiển nhiên là chuẩn bị đối chính mình bắt sống, cho nên mới như vậy tới gần lại đây. Nếu không trực tiếp rớt xa một viên lửu đạn hoặc là một toy, chính mình cũng đã chết chắc rồi. Izina là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bị địch nhân bắt sống. Nàng rất rõ ràng, có nàng như vậy tuyệt sắc dung mạo nữ nhân rơi vào địch nhân trong tay sẽ tao ngộ cái gì phi người ma lạ, cho nên nàng tình nguyện chết. Kéo địch nhân cùng chết. Nơi tay thương bị đá bay trong nháy mắt, nàng đã chia tay từ chính mình thân bắt lấy r 7 lửu đạn, hơn nữa không chút do dự nổ xuống kéo hoàn. Izina tay chặt chẽ nắm lửu đạn kim loại mảnh đạn. Chỉ cần nàng nhẹ buông tay, lưu đạn liền sẽ lập tức nổ mạnh, nàng lạnh lùng nhìn trước mặt nam nhân, ánh mắt lạnh nhạt, không có bất luận cái gì sợ hãi. Từ dân thân vào đến lính đánh thuê đội ngũ ngày này khởi, nàng liền không tính toán tồn tại rời đi chiến trường. Nàng ngốc quá rất nhiều chi lính đánh thuê đội ngũ, nàng không ngừng tăng lên chính mình, không ngừng làm chính mình trở nên càng cường, chỉ vì hoàn thành mục tiêu của chính mình, nếu không đạt được, nàng tình nguyện chết ở chiến trường. Nàng không chỗ nào sợ hãi. Nàng vừa rồi theo bản năng nhảy ra thụ hoa tử tránh né cái kia lưu đạn, một trận quay cuồng, mũ rơi trên mà, một đầu kim sắc tóc đẹp sái lạc xuống dưới, ánh trăng sái lạc ở nàng kia đổ mê mọi màu mặt, vừa lúc đối mặt Diệp Nam. Diệp Nam nhìn gương mặt kia, ánh mắt hiện lên vài phần dị thần sắc, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Izena, đừng buông tay, chúng ta nói chuyện." Chương 732: Rời khỏi chiến trường. Izena hơi hơi sửng sốt, ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Người nam nhân này là ai? thế nhưng có thể một ngụm kêu ra bản thân tên. Diệp Nam tay trái chậm rãi giơ lên, không nghĩ làm Izina e hiểu lầm mà buông tay, sau đó chậm rãi bắt được chính mình mê màu mũ, lấy xuống dưới. Diệp Nam mặt cũng đồng dạng đồ mê mội màu, nhưng là Izina e lại vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới trước mặt nam nhân. Không có biện pháp, người nam nhân này cấp Izina e để lại quá mức khắc sâu ấn tượng. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở sân bay, Izina e ở trong tối nổ súng, tam thương ngắm bắn lại đều không có lưu lại Diệp Nam. Làm Diệp Nam ảm đạm đào tẩu, này đối với Izina đã kích rất lớn, nàng cho rằng đây là đối nàng ngắm bắn kỹ thuật một cái vũ nụ. Lần thứ hai là thẩm khôn cùng Tát đạt ma nhĩ giao dịch thời điểm, Diệp Nam cùng Tần băng nhạn thư giết Tát đạt ma nhĩ, sau đó hai bên từng có một trận giao hỏa, sau đó Diệp Nam lại lần nữa bình yên chạy thoát. Lần thứ ba Diệp Nam cùng Izina hai người ở Ai Tắc Á khai thác mỏ trong cục ăn trộn một phần khai thác mỏ tư liệu lại lần nữa tương ngộ, hai bên từ ẩu đả đến cùng nhau chạy trốn, lại lẫn nhau chém giết. Cuối cùng không thể nề hạ ngang tay kết thúc Izina là cái tay súng bắn tỉa Hơn nữa thực lực mạnh mẽ Nàng cũng từng có địch nhân Nhưng là rất khó có địch nhân Có thể ở nàng họng súng hạ ba lần bình yên mà lui Trước mắt Diệp Nam hiển nhiên là duy nhất một cái Như vậy trải qua Làm Izina như thế nào đối Diệp Nam không ấn tượng khắc sâu Izina ánh mắt cũng có vài phần dị Hoặc là nói phức tạp Nàng cùng Diệp Nam chi gian là đối thủ Nhưng là lại không phải kẻ thủ Đại gia chỉ là lập trường bất đồng mà thôi Chúng chi kia chàng hoang dã ẩu đả, hai người như vậy ôm vào cùng nhau lăn qua lăn lại, việc này nhớ tới liền làm nguyên bản là lệnh như băng ẩu đả trở nên có chút thay đổi hương vị. Tuy rằng là ẩu đả, nhưng là một nữ nhân nếu bị một người nam nhân như vậy thân dưới thân đều không sai biệt lắm sờ soạng cái sạch sẽ, các loại tư thế đều dây dưa qua, mấu chốt cuối cùng đại gia còn đánh dám không có, này ngẫm lại liền có vài phần xấu hổ. Là ngươi. Đối mặt Izina kinh ngạc hỏi chuyện, Diệp Nam khẩu khí cũng có vài phần bất đắc dĩ. Cũng không phải là ta sao, từ ta biết địa ngục hỏa ở giúp Lai Nhã Tư làm việc, ta nghĩ có thể hay không gặp được ngươi. Ngày hôm qua biết có cái rất lợi hại tay súng bắn tỉa ở phục kích phản kháng quân thời điểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi, không nghĩ tới. Thật đúng là chính là ngươi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam mặt lộ ra hai phân bình thản mỉm cười, lại nói tiếp chúng ta gặp mặt bốn lần, giống như mỗi lần đại gia kết cục cuối cùng đều rất xấu hổ a, chạm mặt luôn là ngang tay a, hôm nay tựa hồ lại là a. Izina nghe Diệp Nam như vậy nói chuyện, tâm không biết vì sao đống nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng là địch nhân, nhưng là Izina đối Diệp Nam lại nhiều ít có hai phần hiểu biết, không phải có câu nói kêu nhất hiểu biết người người là người địch nhân sao. Hảo đi, tình huống hiện tại là ngươi hơn một chút, nếu ngươi nổ súng, có lẽ ngươi có một phần mười, có lẽ thập phần chi nhị khả năng sống sót, muốn hay không thử xem. Diệp Nam không chút do dự lắc đầu, hà tất đầu, chúng ta chỉ là lính đánh thuê, đều là vì tiền, có tiền không có mệnh lại nhiều tiền có ích lợi gì ngươi nói đi Izina nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây chớp chớp mắt ngươi nói cái gì Linh đánh thuê ngươi Diệp Nam gật đầu nói đúng vậy ta là Long lưng rít gào người a nga chúng ta là cái tân công ty các ngươi địa ngục hỏa chính là nhãn hiệu lâu đời tử lính đánh thuê công ty thực lực hùng hậu chưa chắc biết chúng ta loại này tân công ty không Izina đánh gãy Diệp Nam nói nói chúng ta biết Long lưng rít gào Là một đám hoa hạ người khai, chỉ là ta không nghĩ tới thế nhưng có người, người trước kia không nên là lệ thuộc với các ngươi hoa hạ một ít đặc thù cơ cấu người sao. Diệp Nam mỉm cười nói, ta phạm vào điểm sự, bị khai trừ rồi, ta cũng sẽ không khác, cho nên rước khoát chạy đến nước ngoài đảm đường lính đánh thuê. Ngươi xem, chúng ta hiện tại đều là vì tiền mà chiến, có phải hay không có thể bình thản một chút giải quyết chuyện này. Izina nhìn chầm chầm Diệp Nam trong tay thương, ánh mắt không có chút nào lơi lỏng. Ngươi nói như thế nào giải quyết? Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, chúng ta mấy độ giao thủ, cũng coi như là có duyên phận, như vậy đi, ngươi nói cho ta các ngươi người ở nơi nào, ta thả ngươi rời đi, tuyệt đối không thương tổn ngươi, tuy rằng chúng ta lẫn nhau cũng không tính quá hiểu biết, nhưng là ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Izina lắc đầu nói, tuy rằng chúng ta lính đánh thuê đều là vì tiền bán mạng, ta cùng bọn họ cũng bao lớn giao tình, nhưng là ngươi làm ta bán đứng bọn họ, này vẫn là làm không được. Diệp Nam nhíu nhíu mày, giống như hắn theo như lời. Hay không sát ý Izina kỳ thật đối với hắn tới nói cũng không quan trọng, Izina là giết thật nhiều người, nhưng là kia giết nhưng đều không phải người của hắn. Nếu Izina giết là Long Hưng giết gào người, đặc biệt là hắn mang ra tới vài người, cho dù là một cái, Diệp Nam cũng sẽ không chút do dự nghĩ cách xử lý hắn, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Nếu không, ta bùng thương, ngươi rời đi. Izina đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng là chợt cười lạnh nói, ngươi tới rừng cây bắt ta. Chính là thân lại mang theo chính là súng lục cùng M4, không có mang ngắm bắn súng trường. Này thuyết minh ngươi ít nhất còn có một cái tay súng bắn tỉa đồng bạn tránh ở chỗ tối. Chỉ sợ hiện tại chỉnh dùng thương ngắm ta đầu đi. Chỉ cần ngươi rời đi ta cái này bom nguy hiểm khoảng cách, ta đây đầu chỉ sợ sẽ nổ tung hoa đi. Diệp Nam tâm đối Irina nhạy bén tự hỏi năng lực cũng là rất là bội phục, Hắn cũng không có đi nói dối, bởi vì hắn tính nói không có, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Nam thản nhiên nói, đúng vậy. Sắc thật có một cái tay súng bắn tỉa, rất lợi hại tay súng bắn tỉa ở phía sau, có lẽ đang dùng thương ngắm ngươi, như vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Izina thấy Diệp Nam nói được như vậy thẳng thắn thành khẩn nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, Nghĩ Nghĩ nói, ném xuống ngươi thân trang bị, sau đó đưa ta rời đi, rời đi ngắm bắn phạm vi sau. ngươi ta từng người phân công nhau rời đi. Diệp Nam Nghĩ Nghĩ nói, ta đây chẳng phải là quá có hại, thật vất vả mới bắt được ngươi, lại một chút chỗ tốt cũng chưa bắt được. Izina cười lạnh nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta đối với ngươi cái này tay súng bắn tỉa vẫn là có điểm lo lắng, thả ngươi trở về tiếp tục cùng ta là địch, ta còn là không yên tâm, nếu ngươi thể rời đi nơi này lúc sau liền thoát ly nhiệm vụ lần này, không hề cùng chúng ta là địch, ta đây thả ngươi bình yên rời đi, ta cũng thể tuyệt đối sẽ không thương ngươi mảy may. Izina nhìn chầm chầm Diệp Nam, làm ta rời khỏi chiến trường. Diệp Nam thản nhiên nói, đúng vậy, chúng ta đều là vì tiền mà chiến lẫn nhau chi rằn cũng không thâm cửu đại hận, cho nên cũng không cần cái gì âm như quỷ kế, nói được thì làm được, ngươi cảm thấy đâu? Yzna hừ lạnh nói, nếu ta nói không đâu? Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, cả người cơ bắp căng chặt, cả người trong nháy mắt phản phân hóa thân thành xúc thế đại phát hả báo, ta tuyệt đối sẽ không đem một cái khả năng thương tổn ta đồng đội tay súng bắn tỉa như vậy thả lại đi. Nếu ngươi nói không, vậy ngươi hiện tại có thể bắt tay bung ra, nhìn xem có thể hay không cùng ta đồng quy vu tận. Trưng 733, ngươi quá có tâm kế. Izina nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Nam thân hơi thở hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói vừa rồi Diệp Nam như là bình tĩnh hồ nước, nhưng là hiện tại Diệp Nam như là muốn cuốn lên gió lốc biển rộng, đã nổi lên sâu không thấy đáy lốc xoáy. tùy thời chuẩn bị cắn nuốt hết thảy. Diệp Nam ánh mắt thực nghiêm túc, rất sáng, cũng rất nguy hiểm. Izina nhìn ra được tới, Diệp Nam là nghiêm túc, nếu chính mình thật sự không chịu thỏa hiệp kia hắn khẳng định thật sự sẽ như vậy làm. Izina khẽ cắn môi, lòng có hai phân bất đắc dĩ, giống như Diệp Nam vừa rồi theo như lời, mọi người đều là vì tiền mà chiến, không cần thiết như vậy đua cái đồng quy vu tận đi. Izina trầm giọng nói, chính là ta như thế nào biết ngươi có thể hay không ở ta rời đi sau cho ta một thương. Diệp Nam trầm giọng nói, kia muốn xem ngươi hay không tin tưởng ta hứa hẹn, ta nói, ta vô tình nhất định phải giết ngươi, ta chỉ là không nghĩ ở kế tiếp quá trình làm đối thủ của ngươi cũng không nghĩ ngươi đối ta các đồng đội ra tay. Izina ánh mắt có chút phức tạp, ngươi tuổi hồ cùng trước kia không giống nhau, ngươi lợi hại hơn. Diệp Nam tâm hơi hơi có hai phần kinh ngạc, này Izina cảm giác thật đúng là đỉnh chuẩn, thứ chính mình cùng Izina thời điểm chiến đấu còn không có thức tỉnh nội khí, nhưng là hiện giờ Diệp Nam đã là một người nội khí cao thủ, thân khí thế tự nhiên bất động. Diệp Nam trầm giọng nói, này đó là ta dám cùng ngươi đánh cuộc một phen tự tin nơi. Izina thu hồi ánh mắt, hảo đi. Ta tiếp thu ngươi điều kiện. Izina nhìn chầm chầm Diệp Nam mặt, lui ra phía sau một bước, sau đó lại một bước. Diệp Nam trong tay họng súng buông xuống, ta nói chuyện giữ lời, ngươi đi đi, rời khỏi trận chiến đấu này, có cái gì thù hận chúng ta lần sau lại tính. Tạm dừng một chút, Diệp Nam lại đối với chính mình thai nghe nói, lôi viêm, không cần nổ súng. Izina nhìn Diệp Nam này phiền động làm, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm, nhưng là bụng người cách một lớp ra. Nếu Diệp Nam thật sự muốn trở mặt, nàng cũng không có nửa điểm biện pháp. Nàng chỉ là tin tưởng chính mình ánh mắt, sau đó làm như vậy, đến nối kết quả, kỳ thật nàng cũng không từ biết trước. Cũng may hiện giờ kết quả cũng không có làm nàng thất vọng, Diệp Nam tựa hồ giống như hắn theo như lời thật sự không nghĩ sát nàng. Izina như vậy từng bước một lui ra phía sau, một mực thối lui đến một cái chuyển biến địa phương. Diệp Nam trầm giọng nói, ta làm được ta nói, nhớ rõ ngươi nói, rời khỏi trận chiến đấu này. Nếu ngươi còn tiếp tục tham dự trận chiến đấu này, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Izina hừ lạnh một tiếng, ta nếu nói, ta tự nhiên sẽ làm được, bất quá lần sau, ta nhất định sẽ cùng ngươi phân ra cái thắng bại. Diệp Nam mặt hiện ra hai phân nhàn nhạt tươi cười, nhẹ giọng nói, lần sau sự tình lần sau lại nói, chúng ta tay quá, xem cá nhân bản lĩnh. Izina hoán hận nói, sẽ có ngày này. Izina thậm chí cũng chưa lấy chính mình trang bị, như vậy chuẩn bị xoay người rời đi. Từ từ. Diệp Nam mở miệng kêu lên, sau đó từ cái kia thụ hoa tử hố đem Izina trang bị đem ra, tùy tay lui rất thương băng đạn, sau đó đem ba lô cùng ngắm bắn súng trường đều đưa cho Izina. Nếu ngươi phải rời khỏi chiến trường, chúng ta đây liền không hề là địch nhân, ngươi trang bị chính ngươi mang đi đi, không cần giao cho người khác Nga. Izina có chút biểu tình phức tạp nhìn Diệp Nam, thâm hậu tiếp nhận Diệp Nam đưa qua trang bị, đem ba lô bối ở thân, nhanh chóng xoay người rời đi khu rừng này. Sau đó nhanh chóng biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay lại ánh mắt, quay đầu nhìn đứng ở chính mình mặt sau không xa lôi viêm, nhìn hắn mặt biểu tình, nhún nhún vai, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lôi cương nhìn Diệp Nam ánh mắt hơi có vài phân quái, vì cái gì không thừa dịp cơ hội này xử lý nàng. Diệp Nam hỏi ngược lại, ta như là nói chuyện không giữ lời người sao? Lôi cương không thể chí không trả lời nói, ngươi xác thật là nói chuyện giữ lời người, nhưng là giới hạn trong đối không phải địch nhân người. Nàng không phải chúng ta địch nhân sao. Diệp Nam khẽ cười nói, mọi người đều là vì tiền mà chiến, cần gì phải đánh đến như vậy muốn sinh muốn chết, thậm chí đồng quy vu tận đâu. Lôi cương mặt lộ ra vài phần quỷ dị tươi cười, cái này tay súng bắn tỉa tựa hồ là cái thật xinh đẹp mội từ đâu. Ngươi xác định là bởi vì nguyên nhân này, mà không phải bởi vì cùng nàng có cái gì quan hệ. Diệp Nam lắc đầu, ta có thể lựa chọn lui về phía sau một bước, mà không phải cùng nàng liều mạng, chỉ là bởi vì nàng không có thương tổn chúng ta người. Đơn giản như vậy mà thôi, nếu nàng thương tổn các ngươi, ta tuyệt đối là sẽ không giải hòa. Lôi cương lý giải gật đầu, vẻ mặt chính trực, ta là thưởng thức người, đem tán gái còn nói đến như vậy vẻ mặt chính khí, còn muốn cho chúng ta cảm động một chút. Diệp Nam tức khắc vô ngữ, ta, ai, tính, tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào. Lôi cương hắc hắc cười nói, ta mới từ nhắm chuẩn kính khá vậy nhìn, tuy rằng mặt leo mê màu, nhưng là nhìn ra được tới, thật là cái mỹ nữ, ngươi thể một chút ý tưởng đều không có. Diệp Nam bất đắc dĩ, ngươi là muốn cho ta ứng câu kia chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao. Ta cùng nàng sắc thật từng có vài lần giao thoa, nhưng là chúng ta phía trước hoàn toàn nói không giao tình. Nếu khả năng, nàng sẽ không chút do dự một thương băng rớt ta đầu. Lôi cương thu liễm tươi cười, hảo đi, không nói giỡn, mặc kệ như thế nào, nếu nàng có thể thoát ly chiến trường, kia cũng là một cái chuyện tốt. Cái này tay súng bắn tỉa thực lực thật sự rất cường, nếu nàng vẫn luôn ở chiến trường, đối với chúng ta tới nói là một cái thật lớn bối rối. Diệp Nam ánh mắt nhìn Izina biến mất phương hướng, đồng nhiên cười hắc hắc, sự tình nhưng không có nhanh như vậy kết thúc đâu. Lôi cương buồn bực hỏi, như thế nào làm? hối hận thả chạy nàng. Diệp Nam lắc đầu, không hối hận, nếu nàng lựa chọn tin tưởng ta hứa hẹn, ta lại như thế nào sẽ không bằng một nữ nhân, tính về sau thực sự có gì, kia cũng là về sau sự tình, ta chỉ là nói nàng rời đi sau khẳng định hồi doanh địa đi. Lôi cương có chút quái nói, ngươi là chuẩn bị theo dõi nàng sao, nàng như vậy nhạy bén chỉ sợ tưởng theo dõi nàng là không dễ dàng đi, chọc nóng này nàng, nói không chừng nàng trực tiếp cho người một thương. Diệp Nam lắc đầu, giơ tay lộ ra chính mình thủ đoạn đồng hồ, duỗi tay ấn hai hạ, đồng hồ tức khắc xuất hiện một cái bản đồ hình ảnh. trên bản đồ hình ảnh có một cái điểm đỏ đang ở chợt lóe chợt lóe. Lôi Cương nhìn một màn này, đôi mắt đột nhiên trợt to, ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Nam nhàn nhạt trả lời nói, đây là nàng vị trí, nếu không ra ta dự kiến nói, nàng khẳng định sẽ đường vòng nhưng là cuối cùng nàng nhất định sẽ trở lại địa ngục hỏa trong doanh địa lôi cương ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ truy tung khí ngươi ở nàng thân thả truy tung khí không ngươi cùng nàng thân thể không có tiếp xúc ba lô đối ba lô ngươi ở nàng ba lô phía dưới thả truy tung khí diệp nam bình tĩnh gật đầu nói đúng vậy ta nương giúp nàng lấy ba lô ở ba lô thả một cái máy phát tín hiệu đi theo nàng chúng ta liền có thể tìm được địa ngục hỏa doanh địa lôi cương ánh mắt phức tạp nhìn diệp nam Ngươi kiêm chức quá có tâm kế, ta tưởng kia mỹ nữ đã biết có thể hay không muốn khóc. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, nàng sắc thật là mỹ nữ, nhưng là chúng ta hiện tại là địch nhân. Hơn nữa ta đáp ứng nàng cũng toàn bộ làm được, không có bất luận cái gì nuốt lời. Đến nỗi truy tung khí, ta chỉ là không nghĩ làm ta các huynh đệ càng nhiều bị thương mà thôi, ta không thẹn với lương tâm. Chương 734, Mai Phục Tập Kích Izina vẫn luôn ở vận động, hành động quỹ đạo thật là làm người khó có thể cân nhắc. Hơn nữa Izina nhiều lần kéo dài qua một ít ngọn núi chi gian chống trải khu vực, nếu có người theo dõi nói nhất định trốn không thoát Izina chú ý. Diệp Nam cùng lôi cương cũng không có vẫn luôn đi theo Izina, bọn họ biết nếu theo dõi nói khẳng định sẽ bị phát hiện, nàng liền sẽ không hồi địa ngục hòa doanh địa. Rốt cuộc, đại biểu Izina điểm đỏ tiến vào một mảnh nồng đầm rừng cây, sau đó yên lặng bất động, nơi này khoảng cách phản kháng quân doanh địa ước chừng 5 km tả hữu Đi thôi. Diệp Nam thấp giọng nói một tiếng. Sau đó tối đầu đối với Thai nghe nói, Hỏa Tiễn, ta cho ngươi định vị, dẫn người lại đây. Thu được. 20 phút sau, Hỏa Tiễn mang theo một cái đội ngũ xuất hiện ở Diệp Nam đám người bên người, cái này đội ngũ bao gồm Long ngưng rít gào người cùng với ạn Ahn Tony chọn lựa ra tới sức chiến đấu so cường 50 cái dân binh thành viên, tổng cộng có tiếp cận 70 người. Diệp Nam cùng bàn phím đám người đi tuốt đảng trước phương, đảm đương thám báo trước trách. Đây là một hồi đấu trí đấu dũng, Diệp Nam tuy rằng an truy tung khí nhưng là lại cũng không bài trừ khả năng bị người đem kế kế khả năng tính tác chiến nguyên bản là ngươi lừa ta gạt sự tình cần thiết phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận 5 km lộ trình cũng không tính xa nhưng là ở rừng cây đi trước còn muốn bảo trì an tĩnh tiến lên tốc độ tự nhiên có chút chậm đường Diệp Nam đám người rốt cuộc sở đến này nhóm người nơi vị trí mấy trăm mét ngoại khi đã là sau nửa đêm Diệp Nam đám người ghé vào đỉnh núi hướng về Ijina nơi vị trí quan trọng nhưng là lại nhìn không tới bất luận cái gì khác thường Nồng đậm rừng, cây che đậy tầm mắt mọi người. Ma nghỉ ngơi, cấm phát ra hết thể thanh âm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Diệp Nam hạ đạt mệnh lệnh sau, tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống, lặng lặng nghỉ ngơi, bọn họ biết kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến, mà trận này ác chiến cũng đem quan hệ đến bọn họ tương lai. Diệp Nam cũng không dám gần chút nữa, nếu đối phương đại bản doanh tại đây khu rừng, làm lão đạo lính đánh thuê đội ngũ, bọn họ nhất định ở các phương vị đều bố trí lính gác, chính mình nếu tới gần nhất định sẽ bị phát hiện. Đêm tối tuy rằng có thể ẩn nấp thân hình, phương tiện đánh bất ngờ, nhưng là đồng dạng cũng sẽ mang đến rất nhiều không tiện, hơn nữa hắc Ám bản phím điều khiển cải trang phi cơ trực thăng uy lực cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Diệp Nam quyết định chờ đến hương đông. Thời gian như vậy một chút quá khứ, vượt qua sáng sớm trước hắc Ám nhất một đoạn thời gian sau, sắc trời dần dần sáng lên. Diệp Nam cầm kính viễn vọng, cẩn thận xem xét đối diện rừng cây, rốt cuộc ở rừng cây phát hiện mơ hồ bóng người, hơn nữa theo sắc trời càng ngày càng sáng Dừng, cây hoạt động người càng ngày càng nhiều. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra chính mình phóng truy tung khí thật sự khởi đến tác dụng, nơi này xác thật là địa ngục hỏa đại bản doanh. Diệp Nam tính ra một chút nhân số, tựa hồ chính mình dự đánh giá người còn muốn thiếu một ít, tâm hơi chút thiên ổn một ít. "Ban phím, ta cho ngươi đã phát định vị, ngươi chuẩn bị một chút phi cơ trực thăng, chờ ta mệnh lệnh, tùy thời cất cánh." "Là." Diệp Nam quay đầu đối với phía sau án Tony thấp giọng mệnh lệnh nói, "Anthony Người mang ba mươi cá nhân, đến núi rừng phía trước 300 mẹ cái kia khe núi khẩu Mai Phủ. Hảo. Ản tố nỉ không lưng tới rồi phía sau, điểm 30 người, sau đó theo sơn lĩnh phía sau nhanh chóng di động, không trong chốc lát liền ở cái kia sơn lĩnh khe núi khẩu bãi hạ Mai Phủ. Diệp tiên sinh, chúng ta đã vị. Diệp nam trầm giọng nói, Hảo, an tính đốc, ở ta mệnh lệnh phía trước, không chuẩn nổ súng. Minh bạch. Diệp nam đối với thai nghe phân phò nói, bàn phím, chuẩn bị tốt không? bàn phím hưng phấn thanh âm ở hai nghe vang lên chuẩn bị tốt có thể tùy thời xuất phát hảo ngươi từ đông phương vòng một vòng sau đó vòng đến định vị điểm phía sau khởi sướng tiến công bọn họ ở định vị điểm dừng cây đưa bọn họ đuổi tới chúng ta vòng đây thu được cẩn thận một chút đối phương khẳng định cũng có ống phóng hỏa tiễn linh tinh vũ khí không cần phi quá thấp không cần để ý sát thương bao nhiêu người nhiệm vụ của ngươi là đuổi bọn hắn ra tới minh bạch xuất phát đi hai phút sau Quân doanh phương diện vang lên phi cơ trực thăng tiếng gầm rú, phi cơ trực thăng hướng về đông phương di động, ngẫu nhiên còn xoay quanh một vòng, nhìn lại như là ở tìm tòi giống nhau. Như vậy đi dạo từ từ tới rồi địa ngục hỏa đám người tiềm tàng rừng cây không, phi cơ trực thăng lại lượn vòng một vòng. Có Diệp Nam cầm kính viễn vọng ở nơi xa chỉ điểm phương vị, phi cơ trực thăng bàn phím thực mau thấy được rừng cây che giấu địa ngục hỏa thành viên. Những người này đều che giấu rất khá, nếu không phải Diệp Nam cơ hồ tay cầm tay chỉ vào nói cho bản phím bọn họ vị trí. Bàn phím thật đúng là không có biện pháp tìm được phía dưới che giấu địa ngục hỏa thành viên. Bàn phím đôi mắt để lộ ra vô hưng phấn thần sắc, liếm liếm môi, hắc hắc cười nói, địa ngục hỏa tiểu lao thử nhóm, ta bắt lấy các ngươi. Bàn phím điều chỉnh một chút phi cơ, sau đó ấn động khai hỏa cái nút. Lộc ổc. Lộc ổc. Đặt tại phi cơ trực thăng 2 sần 2 giá trọng súng máy đồng thời bắt đầu phun ra hỏa tiễn, viên đạn giống như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống. A dấu ở rừng cây địa ngục hỏa thành viên bị này đống nhiên mà đến đả kích cấp đánh lốc hắn lại như thế nào phát hiện chính mình đám người đâu là ai không có che giấu hảo bại lộ mục tiêu sao nhưng mà lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều quá nói cách người mặt âm trầm hạ đạt mệnh lệnh tập hỏa xử lý hắn ông phóng hỏa tiễn bốn phía dưới rừng cây đột nhiên vang lên vô số thương vang một phát đạn hỏa tiễn từ trong rừng cây bay ra tới hướng về phi cơ trực thăng bay qua đi bàn phím sớm có điều phong bị lôi kéo thao túng côn Phi cơ trực thăng tức khắc hướng về bên cạnh đột nhiên lệch về một bên, này một kích đạn hỏa tiễn tức khắc đánh hụt, xoa phi cơ trực thăng bay qua đi. Phi cơ trực thăng ở điều hòa chỉnh một chút vị trí, hai giá trọng súng máy lại lần nữa bắt đầu rít gạo. Viên đạn giống như mưa to giống nhau xối lạc, nháy mắt đem vài tên bại lộ ở tầm nhìn lính đánh thuê đánh thành cái sảng. Trọng súng máy uy lực kia cũng không phải là người thân thể có thể ngăn cản, phi cơ trực thăng lại chiếm cứ trời cao vị trí, phía dưới súng tự động viên đạn đánh vào phi cơ Lại không có bao lớn tác dụng, này hoàn toàn là một hồi đơn phương áp chế tính tàn sát. Nói cách ngươi nhìn địa ngục hỏa thành viên liên tục ngã xuống, mắt toát ra không chút nào che giấu lửa giận, tảng ra, ẩn nấp lui lại, làm rác bọn họ chạy nhanh xuất động. Là, buôn đào đám người, ý Gina sắc mặt rất là khó coi. Nàng tối hôm qua vừa trở về, hôm nay sáng sớm, phi cơ trực thăng liền đã tìm được một tới, nàng không thể không hoài nghi địa ngục hỏa doanh địa bại lộ cùng chính mình có quan hệ. Izina nguyên bản cũng là chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn, sáng sớm ăn qua cơm trưa, liền sẽ rời đi nơi này, rời đi nhiệm vụ này chiến trường, vì việc này, nàng còn cùng nói cách người nháo thật sự không thoải mái, chính là hiện giờ này đột phát sự kiện, lại đem hết thể đều cấp quấy rầy. Dừng cây địa ngục hỏa thành viên, nhanh chóng tản ra, hướng về nơi Sa buôn đảo rút lui. Phi cơ trực thăng, bàn phím nhìn những người này đảo tẩu phương hướng, khỏe miệng hiện ra vài phần cười lạnh, nhưng là vài giây sau, bàn phím thần sắc đột nhiên một ngưng. Ở hắn điều khiển phi cơ trực thăng phía sau, hai giá phi cơ trực thăng đang nhanh chóng hướng về phía bên này tốc độ cao nhất bay tới. Chương 735: Leo cây tự sướng. Nga, ta có phiền thoái. Diệp Nam ở lỗ tai nghe được bản phím thanh âm đồng thời cũng thấy được kia hai chiếc phi cơ trực thăng. Diệp Nam nhíu mày, trầm giọng nói, có thể thu phục sao? Bản phím trong thanh âm có vài phần hưng phấn, ta trước thử xem. Diệp Nam trầm giọng nói, không cần miễn cưỡng, an toàn đệ nhất, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Tùy thời có thể lui lại. Ban phím sảng khoái nói, thu được. Bất quá cơ hội như vậy ta nhưng không nghĩ buông tha. Trước đường động ta, ta chịu đựng không nổi, sẽ trốn chạy. Diệp Nam không hề nhiều lời. Rốt cuộc hắn giờ phút này cũng cố không bàn phím, bởi vì địa ngục hỏa các đội viên chính hướng về bên này chỗ tới, đã tiến vào tầm bắn. Yzina ở rừng cây nhanh chóng đi vội, quay đầu lại nhìn kia hai giá bên ta phi cơ trực thăng đã tới gần, kia chiếc đuổi giết giông binh đoàn thành viên phi cơ trực thăng đã quay đầu chuẩn bị lên chiến cũng từ bỏ đuổi giết phía dưới đoàn viên hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi izina lại đi vội một đoạn tâm lại là đột nhiên sinh ra một ý niệm nếu này giá phi cơ trực thăng là ngẫu nhiên phát hiện địa ngục hỏa thành viên kia hắn càng hẳn là bất động thanh sắc trang không thấy được sau đó triệu hoán phản kháng quân xuất động đại bộ đội tới đối phó địa ngục hỏa mới đúng vậy chính là đối phương lại là trực tiếp phát động công kích tuy rằng đối địa ngục hỏa tạo thành nhất định nhân viên thương vong nhưng là cái này thương vong cũng không tính quá nhiều Căn bản khởi không được tính quyết định đại tác dụng. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Izina trái tim đột nhiên co rụt lại, nếu đối phương không phải đơn độc hành động đâu. Nếu phản kháng quân bộ đội sớm đã tới rồi phụ cận đâu, kia phi cơ trực thăng vừa rồi kia gần như thảm thức cuồng ngoanh không giống như là nếu là giết người, càng như là đuổi người. Đuổi người. Izina ngẩng đầu vừa thấy, phía trước là một cái thật dài ngọn núi ngăn trở đường đi, chạy trốn thời điểm, đại gia tự nhiên không dám đi leo núi mà là lựa chọn hướng về hai bên phân tán chạy thoát, như vậy tính phi cơ trực thăng đuổi theo, cũng không cần bị toàn bộ truy. Izina nâng lên chính mình ngắm bắn súng trường, dựa vào một cây đại thụ, đem đôi mắt tiến đến nhắm chuẩn kính, hướng về nơi xa ngọn núi nhìn lại. Đột nhiên, Izina đồng tử cực nhanh co rút lại, nàng thấy được ở khe sâu khẩu kia sơn lĩnh, một người chính rất nhỏ dò ra thân mình hướng về phía dưới nhìn xung quanh. Nói cách ngươi, cẩn thận, phía trước sơn lĩnh có mai phủ. Nói cách ngươi đang ở nhanh chóng lui lại nghe được Izina nhắc nhở, bước chân đột nhiên một đốn, vội vàng đối với thai nghe lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, sơn lĩnh có mai phục. chính rút lui địa ngục hỏa thành viên nghe được nói cách người cảnh cáo, bước chân sôi nổi đình chỉ, nhưng mà lúc này bọn họ đã tiến vào sơn lĩnh mai phục mọi người tầm bắn trong vòng, đương nhận thấy được những người này toàn bộ đình chỉ bước chân khi, Diệp Nam không chút do dự hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, Lộc lốc, dây đắc tiếng súng, nháy mắt ở sơn lĩnh hai sườn đồng thời văng lên, giữ lực mà chờ mọi người này nhắm chuẩn cũng không biết đã bao lâu, như vậy một nổ súng, nhưng cái đó lui lại địa ngục hỏa thành viên tức khắc đảo một tầng lớn. Nói cách ngươi nhìn thủ hạ động tác nhất trí nga xuống, mắt kinh giận vô, hắn lúc này đã bất chấp nhiều như vậy, lớn tiếng kêu lên, chật, rút về trong rừng. Địa ngục hỏa thành viên một bên phản kích một bên lui lại, ven đường lại ngã xuống không ít người, chờ đến không sai biệt lắm rút lui ra Diệp Nam đám người tầm sát thương ngoại khi, còn sống đã chỉ có mười mấy người. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn nhìn không, Bàn phím điều khiển phi cơ trực thăng đã cùng kia hai giá truy lại đây phi cơ trực thăng dây dưa ở cùng nhau, phi cơ trực thăng hai bên đều có trọng súng máy, chẳng qua bàn phím điều khiển phi cơ trực thăng là tự động thao tác công kích, mà mặt khác hai giá còn lại là nhân vi thao tác. Lôi viêm, giúp bàn phím xử lý súng máy tay. Những người khác, truy kích địa ngục hỏa đoàn viên, không cần cấp, an toàn đệ nhất, công kích. 60 nhiều người từ mai phục ngọn núi xuất hiện, sau đó theo triển núi nhanh chóng lao xuống ngọn núi tướng về chạy trốn địa ngục hỏa đoàn viên đuổi giết qua đi lôi viêm tắc đem họng súng nhắm ngay không dây dưa phi cơ trực thăng tìm nổi súng cơ hội bàn phím thao tác phi cơ trực thăng kỹ thuật phi thường yêu tuy rằng lấy 1 đi hai nhưng là lại không có hạ xuống rõ ràng hạ phòng lại còn có mượn một cái nhanh chóng quay đầu xung phòng xử lý thứ nhất chiếc phi cơ trực thăng súng máy tay chỉ là hai giá phi cơ trực thăng giáp công bàn phím nếu vẫn luôn như vậy dây dưa đi xuống chỉ sợ bàn phím vẫn là phi thường không ổn dây dưa như vậy trong chốc lát Bàn phím kia giá phi cơ trực thăng đã bị đánh đến vết thương chống chết. Diệp Nam bay nhanh đánh giá chiến trường, ánh mắt tỏa định ở một cây đại thụ, hắn phóng người lên, bay nhanh hướng về cây đại thụ kia chạy tới, sau đó phóng người lên, bắt lấy thân cây nhanh chóng hướng về phương leo lên. Nay khỏa đại thụ ít nhất có 3-40 mệ cao, Diệp Nam bỏ đến nhất phương một cái hoành chi vị trí, khóa ngồi ở đại thụ, chở tay đem bối con ống phóng hỏa tiên cấp lấy xuống dưới. Bàn phím, cha trốn, hướng về 9 giờ phương hướng bay qua tới Bàn phím tuy rằng còn không quá minh bạch Diệp Nam rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là lại là không chút do dự trả lời nói, thu được. Bàn phím phi cơ trực thăng ở không một trận cuốn quét, sau đó trọng súng máy bỗng nhiên nghỉ hỏa, một bộ đạn dược đánh xong tư thế, hốt hoảng xoay người tử, sau đó nhanh chóng hướng về Diệp Nam phương hướng chạy thoát lại đây. kia hai giá phi cơ trực thăng vừa thấy, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, gắt gao cắn bàn phím phi cơ, phi cơ trọng súng máy lọc cục phong ra, thỉnh thoảng có viên đạn đánh bàn phím phi cơ Bàn phím hạ tung bay tránh né mặt sau viên đạn công kích. Trong chớp mắt, tam bộ phi cơ trực thăng liền đã đi tới Diệp Nam nơi cây đại thụ kia phương. Bàn phím điều khiển phi cơ thoảng qua, phía sau hai giá phi cơ theo sát mà đến. Phi cơ độ cao cũng không tính quá thấp, nhưng là giờ phút này Diệp Nam nơi vị trí lại là ở đại thụ, ít nhất cách mặt đất 230 mễ, này khoảng cách co rút lại đoạn giống như phi cơ là từ Diệp Nam đầu không cao độ cao bày qua. Diệp Nam vững vàng khóa ngồi ở thân cây. Bả vai ống phóng hỏa tiễn đã nhắm ngay một trận từ phía trước nhanh chóng bay qua phi cơ trực thăng, sau đó không chút do dự khấu động cò súng. Vèo. Đạn hỏa tiễn đuôi bộ mang theo hỏa hoa bay qua chống không khoảng cách, sau đó chuẩn xác đánh mặt sau kia chiếc phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng nháy mắt nổ mạnh, biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, thiêu đốt từ chống trải hạ. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm giọng nói, "Bàn phím, dư lại xem ngươi." Bàn phím tự nhiên thấy được nổ mạnh phi cơ trực thăng, hưng phấn hét lớn. Lão đại, ngươi thật là quá ngư bức, chỉ còn lại có một cái, kia dễ làm, xem ta như thế nào làm chết hắn. Bàn phím điều khiển phi cơ trực thăng ở không một cái xinh đẹp chuyển đuôi, giống như đói hổ giống nhau nhào hướng dư lại kia giá phi cơ trực thăng, kia phía trước trầm tịch trọng súng máy lại lần nữa rít gào lên. Diệp Nam đang muốn chuẩn bị hạ thủ, lại đột nhiên sinh ra một loại bị người nhìn trộm tỏa định cảm giác, hắn đống nhiên quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở một trăm nhiều mễ ngoại một cây đại thụ sau. Một hình bóng quen thuộc chính dơ ngắm bắn súng trường nhắm ngay chính mình. Trưng 736, ta tưởng cùng người đơn độc nói chuyện. Diệp Nam lúc này thị lực không thường nhân, tuy rằng cách xa như vậy khoảng cách, nhưng là Diệp Nam lại như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới, cái kia bưng ngắm bắn súng trường đúng là tối hôm qua mới phân biệt Izina. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, thân mình hơi hơi một bên, xúc tới rồi thân cây phía sau, sau đó tùy thời chuẩn bị bắn ra rời đi thân cây tránh né đối phương ngắm bắn. Nhưng mà làm Diệp Nam có chút giật mình chính là Irina cũng không có nổ súng, mà là rũ xuống họng súng, sau đó hướng về phía sau rừng cây thối lui Diệp Nam hoạch hoạch lưu hạ thủ tâm lại là có vài phần khoái. Vì cái gì Irina không nổ súng? Ở vừa rồi cái kia dưới tình huống tuy rằng nàng nổ súng chưa chắc có thể đánh chết chính mình, nhưng là lại rất khả năng sẽ thương đến chính mình, rốt cuộc chính mình thân ở trời cao, không có gì trốn tránh địa phương, tính chính mình nhảy đánh đi xuống, cái này độ cao tính nương nhanh cây gì đó giảm sóc chỉ sợ cũng hơn phân nửa sẽ rơi không nhẹ. Chẳng lẽ nàng còn nhớ ngày hôm qua ban đêm ưng thuận hứa hẹn? Chính mình phóng nàng bình yên rời đi, nàng rời khỏi chiến trường, không hề thương tổn phía chính mình người. Ngắm lại nàng ngày hôm qua làm ra quyết định quyết đoán, cái này thật đúng là rất có khả năng a. Lộc cục. Một trận cấp tốc hung mãnh trọng súng máy bắn phá thanh âm ở Diệp Nam đầu vang lên, Diệp Nam ngẩng đầu vừa thấy, bàn phím điều khiển kia chiếc phi cơ trực thăng thủ phạm đột nhiên đối với dư lại kia giá phi cơ điên cuồng đuổi theo mãnh đánh kia giá phi cơ trực thăng đã nổi lên khói đặc, nhìn dáng vẻ đã kiên trì không được. Quả nhiên, mới bay ra đi mấy trăm mét, này giá phi cơ ở bàn phím công kích hạ liền mất đi cân bằng, một đầu tài vào phía dưới rừng cây, tuy rằng không nổ mạnh, nhưng là hiển nhiên đã là hoàn toàn báo hỏng, mất đi sức chiến đấu. Ha ha, xem các ngươi kiêu ngạo, cùng ta đấu, các ngươi còn quá tuổi trẻ. Bàn phím kiêu ngạo cười lớn, sau đó chuyển động phương hướng, tiếp tục đuổi bắt phía dưới số lượng không nhiều lắm địa ngục hỏa thành viên đã không có không lực lượng áp chế, lại thêm hạn tổ nhị mang theo rất nhiều người đối địa ngục hỏa người vây truy chặn đường, dư lại địa ngục hỏa thành viên đến đại bộ phận chạy thoát một khoảng cách sau phát hiện đã hoàn toàn không đường nhưng chạy thoát, rứt khoát từ bỏ chống cự, nhấc tay đầu hàng. sở hữu tù binh đều bị tập lên, Izina cũng ở này, từ chiến đấu nàng phát hiện Diệp Nam đám người mai phục nhắc nhở mọi người sau liền vẫn luôn ở rút lui, chưa phát một thương. Izina phía trước rút lui thật sự mau, ở chiến trường bên cạnh vị trí, nếu nàng muốn chạy trốn nói. Vẫn là có rất lớn cơ hội, rốt cuộc một người hướng về rừng, cây một toàn, muốn tìm được người cũng rất khó, chính là nàng lại từ bỏ chạy trốn, càng tịnh lợi lạc chờ mọi người bắt được nàng. Cùng nhau bị bắt lấy còn có phó đoàn trưởng nói cách ngơi, hắc sâm cùng mặt khác mấy cái thành viên lại là chạy thoát. Diệp Nam cũng cũng không có để ý, hắn nguyên bản tưởng chính là đánh tan địa ngục hỏa, mà không nghĩ tới có thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Các ngươi nơi này ai dẫn đầu? Diệp Nam đảo qua bị trào vài người, ánh mắt xẹt qua Izina. Trầm giọng hỏi. Nói cách ngươi đuổi một thường, đây cũng là hắn từ bỏ chạy trốn nguyên nhân, hắn đứng dậy, ta là nói cách ngươi, địa ngục hỏa dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Diệp Nam hơi hơi có hai phân ngoài ý muốn, địa ngục hỏa phó đoàn trưởng. Xem ra lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ a, Nói cách ngươi lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc, các ngươi thắng, nói nói làm thế nào chứ? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, còn chưa nói lời nói, bên cạnh ạn tố ý bên cạnh một người dân binh đã phẫn nộ nói, các ngươi giết chúng ta chiến sĩ đương nhiên là nợ máu trả bằng máu dùng các ngươi mệnh thay chúng ta huynh đệ báo thù nói cách ngươi sắc mặt hơi đổi ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân chúng ta có thể chuột mạng nói cách ngươi nói chính là lính đánh thuê chi gian một loại quy tắc giống Diệp Nam cùng Yzina sở nói mọi người đều là vì tiền chiến đấu bị bắt giữ dưới tình huống kia đã là tận lực dưới tình huống như thế lính đánh thuê có thể ra tiền chuột lại chính mình mệnh đương nhiên tiền đề là đối phương nguyện ý tên kia dân binh đội trưởng hư lệnh nói các ngươi dùng tiền chuột mạng Chính là chúng ta người lại rốt cuộc chuột không trở lại, này công bằng sao? Nói cách ngươi lạnh lùng nói, chúng ta là lính đánh thuê, ai tiêu tiền thuê chúng ta, chúng ta thế ai đánh giặc, nếu các ngươi cho chúng ta tiền, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi đánh giặc, phía trước chúng ta các bằng thủ đoạn, tử thương tự nhiên mọi người đều không lời nào để nói, hiện giờ chúng ta chiến bại, kia tự nhiên là có thể đàm phán, đương nhiên, các ngươi cũng có thể kiên trì giết chúng ta, kia không chỉ có cái gì đều không chiếm được, lại còn có sẽ đưa tới địa ngục hỏa trả thù. Chúng ta là giết các ngươi người, nhưng là hiện tại khắp nơi nằm nhưng đều là chúng ta người, chúng ta chết nhưng các ngươi người muốn nhiều đến nhiều. Dân binh đội trưởng còn muốn nói cái gì, Anthony đã sắc mặt khẽ biến, xua tay ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện, sau đó đem ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân. Diệp tiên sinh, nếu không phải các ngươi, chúng ta cũng căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi như vậy, chuyện này vẫn là ngươi tới xử lý đi, chúng ta không có bất luận cái gì ý kiến. Diệp Nam gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn lý giải này dân binh đội trưởng theo như lời nói, nhưng là người ở bất đồng vị trí, suy xét phương hướng tự nhiên bất đồng. Nói cách ngươi là lính đánh thuê, chính hắn cũng là lính đánh thuê, giết nói cách ngươi bọn họ đối toàn bộ sự tình không thay đổi được gì, cũng không sẽ khởi đến một phần tốt tác dụng, mà chỉ biết mang đến càng nhiều chỗ hỏng. Thí dụ như địa ngục hỏa trả thù. Tuy rằng hiện tại địa ngục hỏa cùng Long ưng giít gào ở chiến trường đã xảy ra va chạm, nhưng là loại chuyện này mọi người đều xuất hiện phổ biến nhiều nhất sẽ có không phục hoặc là khó chịu, lần sau gặp được nói tuyệt đối sẽ càng thêm nghị cách tìm về mặt mũi, chính là lại sẽ không bởi vì chuyện này lại đi hướng long lững rít gào trả thù. Vẫn là câu nói kia, đại gia vì tiền mà chiến mà thôi, chiến đấu kết thúc, kia hết thệ cũng đều tùy theo kết thúc. Diệp Nam nhìn thoáng qua bên cạnh Izuna, nghĩ nghĩ nói, nếu các ngươi hứa hẹn ngưng hẳn trận này nhiệm vụ, rút khỏi ách nhĩ nhĩ á, chúng ta có thể tha các ngươi rời đi, không cần các ngươi bất luận cái gì tiền chuộc. Nói cách ngươi hơi hơi sửng sốt, Chúng ta nếu đã chiến bại, thậm chí đều trở thành các ngươi bắt làm tù binh, tự nhiên nhiệm vụ này là thất bại, chúng ta cùng lai nhã tư bất luận cái gì hợp đồng tự nhiên cũng ngưng hẳn, chúng ta cũng sẽ không lại tham dự ách nhị mi á chiến tranh. Diệp Nam sảng khoái gật đầu, hảo, nếu như vậy, kia có thể. Nói cách ngươi kinh ngạc nói, các ngươi cái gì đều không cần. Diệp Nam lắc đầu, chỉ chỉ bên cạnh Anthony nói, đại gia đều là lính đánh thuê, chúng ta cũng không cần các ngươi cái gì tiền chuộc, nếu các ngươi co tâm nói. Bồi thường bọn họ một ít đi, có lẽ là tiền, có lẽ là trang bị. Nói cách ngươi không chút do dự gật đầu, hành, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Mặt khác, ta này đó chết trận huynh đệ thi thể. Diệp Nam sảng khoái nói, chính ngươi xử lý đi, chúng ta không can thiệp. Nói cách ngươi ánh mắt toát ra hai phần cảm kích, hảo, ân tình này ta nhớ kỹ. Lúc này vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc Izina bỗng nhiên đứng dậy, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Trương 737, liền tính ngươi nổ súng cũng vô dụng. Nói cách ngươi nghe được Izina nói, nghiêng đầu, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Izina. Ngày hôm qua vạn Izina một mình trở về, nói chính mình bị Long ưng rít gào người phục kích, nàng dựa vào bom uy hiếp đối phương, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, đối phương phóng nàng rời đi, nàng rời đi chiến trường. Nói cách ngươi nguyên bản đối việc này cũng không có cái gì hoài nghi, chính là phía trước nhiều như vậy thiên đều không có việc gì. Tối hôm qua Izina trở về sau, sáng sớm địa ngục hỏa liền bị phi cơ trực thăng tập kích. Càng có mấy chục người bấy dập vây công, này liền nhường đường cách ngươi đối chuyện này không thể không có chút hoài nghi. Chỉ là hiện giờ thân là tù binh, nói cách ngươi lựa chọn thờ ơ lạnh nhạc, cũng không có nói thêm cái gì. Đối mặt Izina yêu cầu, Diệp Nam sảng khoái gật đầu, có thể, đi theo ta. Diệp Nam xoay người hướng về một bên đi đến, Izina trầm mặc đi theo Diệp Nam phía sau, hai người một trước một sau rời đi những người khác mấy chục mét, lúc này mới ngừng lại. Diệp Nam xoay người, nhìn Izina, bình tĩnh nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Izina cắn môi, trầm giọng hỏi, các ngươi tìm được địa ngục hỏa doanh địa, có phải hay không bởi vì ta? Diệp Nam thần sắc bất biến, nhàn nhạt gật đầu, là... Izina sắc mặt đột nhiên trở nên hơi có chút khó coi, nàng ở tao ngộ phục kích trước tiên liền nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng là nàng lại không xác định, hiện giờ được đến chứng thực, làm tâm tình của nàng lập tức trở nên vô phức tạp. Ngươi làm sao bây giờ đến? Diệp Nam nếu làm, cũng sẽ không không dám thừa nhận. Ta đưa cho ngươi ba lô thời điểm, ở bên trong ném một cái tiểu ngoạn ý nhi, ta dùng nó có thể định vị đến ngươi vị trí. Izina thật sâu hít một hơi, ngươi lợi dụng ta, mang theo các ngươi tìm được rồi địa ngục hỏa doanh địa. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, bất quá này cũng chỉ là ta tưởng một cái khả năng, nếu ngươi trực tiếp thoát ly chiến trường, rời đi khu rừng này, ta cái này tiểu chiêu số liền vô dụng, nhưng là ngươi lựa chọn trở về. Izina ánh mắt hiện lên vài phần tức giận, ta không có không tuân thủ lời hứa. Ta cần thiết trở về cùng bọn họ nói rõ ràng chuyện này, sau đó mới rời đi. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh nhìn chầm chầm Izina, ta không có nói ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta cũng tuân thủ ta hứa hẹn, cũng không có vi phạm ta lời thề, ngươi cảm thấy đâu. Izina mở to mắt, căm tức nhìn Diệp Nam, nàng tuy rằng từ trước đến nay đều là độc tới độc hành, cùng địa ngục hỏa những người khác cũng không có cái gì giao tình, nhưng là tóm lại bởi vì chính mình, đem Diệp Nam mang theo trở về, làm cho những người đó tử vong. Cái này làm cho ý Gina tâm vẫn là thực cái nấy. Nàng rất muốn dăn dạy Diệp Nam, nhưng là Diệp Nam lại cũng chưa nói sai. Hắn nói phóng nàng rời đi, làm được. Nếu nàng trực tiếp sảng khoái rời đi chiến trường, liền chuyện gì đều không có, chính là nàng lựa chọn hồi doanh địa Này có thể trách ai được. Lại nói, chiến tranh nguyên bản là không chỗ nào không cần, trước không nói Diệp Nam làm như vậy cùng hắn phía trước hứa hẹn chính là hai việc khác nhau. Tính thật sự trái với hứa hẹn, cũng chỉ có thể nói đúng Diệp Nam bản nhân khinh bị nhưng là đối với tình trạng chiến tranh tới nói, hắn cũng không có làm sai. Hắn tính thi triển bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, thậm chí vi phạm hứa hẹn, vì chính là chính mình huynh đệ thiếu bị hao tổn thất, này đồng dạng không có gì hảo thuyết. Izina cắn cắn môi, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Nam liếc mắt một cái, xoay người đi. Từ từ, Izina quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Nam, còn có chuyện gì? Diệp Nam nhẹ giọng hỏi, phía trước ta ở thụ thời điểm, ngươi đã từng nhắm chuẩn qua ta, vì cái gì không nổ súng? Izina hoán hận nói, ta chỉ là giữ lời hứa mà thôi, ta lúc ấy hẳn là nổ súng. Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, quả nhiên như thế, hảo đi, vì làm ngươi không hối hận, ta có thể minh sát phụ trách nhiệm nói cho ngươi, tính ngươi lúc ấy nổ súng ngươi cũng giết không được ta. Izina hừ lạnh nói, ngươi lúc ấy ở thụ, không chỗ có thể trốn, như thế nào trốn. Diệp Nam mỉm cười nói, lúc trước ở sân bay, ở ta không hề sợ rác dưới tình huống, ngươi ở như thế gần khoảng cách hạ đột ngột liền khai tâm thương. Không phải cũng là không thương đến ta sao? Izina đồng tử đột nhiên co rút lại, ngươi. Lúc trước Izina ở sân bay lặng yên đánh lén Diệp Nam, nhưng là lại bị Diệp Nam bình an đào tẩu. Việc này bị Izina dẫn cho giảng sỉ, hiện giờ bị Diệp Nam nói ra, tương đương là ở Izina miệng vết thương lại chọc một đau. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi không phải cũng cảm giác ra tới sao? Ta cùng lúc trước không giống nhau, lúc trước ngươi không làm gì được ta, hiện tại muốn thư giết ta, kia càng không dễ dàng. Izina căm giận cắn chặt răng được làm vua thua làm giặc, tuy rằng nàng không phục lắm, nhưng là hiện tại người thắng sát sát thật thật là Diệp Nam, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Izuna không muốn cùng Diệp Nam nhiều lời lời nói, xoay người liền đi, Diệp Nam thanh âm ở Izuna sau lưng nhẹ nhàng vang lên. Chuyện này cũng trách không được ngươi, ta sẽ không hướng những người khác nhắc tới, chỉ cần chính ngươi không nói, không ai sẽ biết. Izuna bước chân hơi hơi một đốn, lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình làm sự tình, ta chính mình phụ trách. Diệp Nam nhún nhún vai, luôn tận tại đây, đến nỗi nàng hay không nghe, đó là chuyện của nàng, nói đến cùng, hai người là đối thủ, là địch nhân. Nếu tiếp theo có cơ hội đánh bại chính mình đầu nói, Izina nhất định sẽ không chút do dự khấu động cò xuống đi. Izina trở lại địa ngục hỏa những người khác bên người, phát hiện nói cách người đám người xem chính mình ánh mắt cùng vừa rồi tướng, đều nhiều hai phân khác thường. Izina không có mở miệng, nhưng là cũng đã hạ quyết tâm, rời đi nơi này sau đem chuyện này nói ra. Tuy rằng nàng đã rất cẩn thận vô hồi tránh né truy tung, nhưng là ai biết ở như vậy ngắn ngủi thời gian, Diệp Nam liền đem truy tung khí cấp cất vào chính mình ba lô. Sai là sai, vô tâm sai kia cũng là sai, Izina mặc kệ nói ra chuyện này sẽ đối chính mình tạo thành cái gì hậu quả, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không giống Diệp Nam theo như lời, đem chuyện này chôn ở trong lòng không nói ra tới. Ở Izina cùng Diệp Nam nói chuyện trong khoảng thời gian này, nói cách ngươi cũng cùng ạn tổn ý nói hảo bồi thường vấn đề một cái làm ạn tổ nhì đám người rất là kinh hỉ giá cả nói đến cùng nơi này là Ách Nghi Ni Á là nghèo khó lạc hậu địa phương một ít nơi này không có đồ vật thí dụ như dược phẩm hoặc là tiên tiến kỹ thuật thiết bị từ từ đối với bọn họ tới nói đều là vô hữu dụng tương đối mấy thứ này tới nói chết mấy người liền bị chết rất có giá trị Diệp Nam đám người bên này cũng có thương vong nhưng là thương vong nhân số không nhiều lắm một trận có thể nói là đại hoạch toàn thắng không chỉ có đi trừ bỏ địa ngục hỏa quý hiếm Lại còn có thu được địa ngục hỏa thành viên một số lớn trang bị vật tư, chỉ là đáng tiếc kia giá rơi xuống phi cơ trực thăng đã báo hỏng hoàn toàn không thể sử dụng. Ở mọi người vội vàng đoạt lại vũ khí trang bị thời điểm, Diệp Nam đối với đứng ở bên cạnh Antony nói, địa ngục hỏa thai hỏa ngầm tiêu trừ, chúng ta nên thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây, tiếp tục tiến công. Hôm nay xuyên qua rừng tây ngày mai đối Á Khắc Hãn Thành khởi sướng tiến công. Trưng 738, chém đầu hành động. Á Khắc Hãn Thành. Đã trải qua một hồi cũng không xem như bắn nhau bắn nhau, án tố nỉ phản kháng quân dễ như trở bàn tay tiếp quản á khắc hãn. Á khắc hãn thành phản kháng lực lượng cũng không cường, lệ thuộc lai nhã tư quân đội cũng không nhiều, mà hiện tại phản kháng quân đã có 500 người tới, hơn nữa là hạng nặng võ trang, trang bị đầy đủ hết, tự nhiên mà vậy bắt lấy á khắc hãn thực nhẹ nhàng. Đến tận đây, phản kháng quân đã bắt lấy vài tòa thành thị, hơn nữa đem chi xuyến lên, xem như có được chính mình căn cơ. Bắt lấy á khắc hán thành sau. Antony lần thứ hai tăng cường quân bị, quân đội số lượng từ 500 người mở rộng tới rồi 800 người, này đối với ách nhị ni á cái này tiểu quốc gia tới nói, này 800 hạng nặng võ trang quân đội đã là một cái tương đương có sức chiến đấu đội ngũ. Chẳng sợ lai nhã tư trong tay không chế được mấy ngàn đội ngũ, nhưng là trừ ra 2-3 ngàn là nàng tâm phúc đáng tin đội ngũ, mặt khác phần lớn đều là tâm tư khác nhau, cũng không sẽ thiệt tình vì nàng bán mạng, thậm chí rất nhiều người còn chờ mong phản kháng quân càng thêm cường đại đánh về thủ đô. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, là một đường đánh về thủ đô sao? Anthony tuy rằng là phản kháng quân lãnh tụ, nhưng là hắn bản thân trước kia cũng chỉ là bá nạp Đức Tổng thống thị vệ trưởng, này bảo hộ một người cùng mang binh đánh giặc chính là hai việc khác nhau. Diệp Nam tuy rằng cũng không phải tướng quân, cũng không mang quá bao nhiêu người, nhưng là hắn lại càng hiểu như thế nào vì chính mình thắng lấy càng có lợi điều kiện, như thế nào dùng nhỏ nhất đại giới hoàn thành càng khó nhiệm vụ, lấy được lớn hơn nữa thắng lợi. Đội ngũ cực nhanh khuyết trương làm Anthony thấy được thắng lợi hy vọng, đồng thời cũng trở nên càng thêm cấp bách lên. Diệp Nam lại không có án Anthony như vậy lạc quan, một đường đánh tiếp. Tuy rằng bá nạp đức sắc thật có dân tâm, rất nhiều người cũng nguyện ý duy trì án Tony phản kháng quân, nhưng là đến bây giờ mới thôi, nguyện trung thành với Lai Nhã Tư trực hệ bộ đội còn không có chân chính ra tay. Một khi bọn họ bắt đầu phản công, kia Lai Nhã Tư tất nhiên dùng huyết tinh thủ đoạn chấn áp hết thảy. Ở máu tươi cùng tử vong trước mặt, còn có mấy người dám chân chính duy trì phản kháng quân. 800 người đội ngũ xác thật không ít, nhưng là bọn họ rốt cuộc không phải chân chính quân đội, nếu là cùng Lai Nhã Tư đội ngũ đánh lên tới, tuyệt đối không có nửa điểm ưu thế. Huống chi Lai Nhã Tư hiện tại dù sao cũng là nắm giữ Ách nhị Nhi Á, Ách nhị Nhi Á tuy rằng là hậu, nhưng là xe tăng, phi cơ lại vẫn là có không ít. Một khi Lai Nhã Tư xuất động phi cơ xe tăng, kia này 800 người đội ngũ lấy cái gì tới ngăn cản. Này nhóm người hiện giờ liên tràng thắng lợi, hát vang tiến mạnh, sĩ khí xác thật không tồi. Nhưng là một khi tao ngộ bị thương nặng, gặp phải chiến tranh cao áp, bọn họ sẽ nhanh chóng hỏng mất, trước mắt này hết thảy tốt đẹp như là dưới ánh mặt trời bọt xà phòng, sẽ nhanh chóng tan biến. Không, khẳng định còn sẽ có chiến tranh, nhưng là không phải hiện tại, hiện tại chúng ta còn không có năng lực cùng lai nhã tư bộ đội chiến đấu. Anthony Cao Mày, tuy rằng chúng ta nhân số sắc thật không bằng bọn họ, nhưng là chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục đạt được càng nhiều vũ khí, chúng ta liền có thể võ trang càng nhiều bộ đội chúng ta phía trước không phải vẫn luôn như vậy làm sao? chúng ta lấy được một hồi lại một hồi thắng lợi. Diệp Nam lắc đầu, không, phía trước thắng lợi chỉ là bởi vì Lai Nhã Tư còn không có hoàn toàn coi trọng chúng ta. Hiện giờ chúng ta đã là nàng không thể không thèm để ý. Địa ngục hỏa thất bại cũng làm gian cuối cùng một khối giảm sốc mảnh đất biến mất. kế tiếp Lai Nhã Tư công kích tuyệt đối là hung ác mà tàn bạo, nàng sẽ không màng tất cả điều động quân đội tới chấn áp chúng ta. phi cơ xe tăng, chúng ta không đối phó được. A bị Diệp Nam như vậy vừa nói. Nguyên bản hương phấn cảm xúc cũng hơi chút bình tĩnh số dưới. Diệp Tiên Sinh, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Diệp Nam bình tĩnh nói, chờ đợi, nếu Lai Nhã Tư triệu tập quân đội lại đây, các ngươi không cần cùng bọn họ đánh bừa, cũng không cần bảo vệ cho Á Khắc Hán Thành, trực tiếp lui về rừng cây, bọn họ đem các ngươi không có cách nào, nếu bọn họ muốn chia quân, vậy các ngươi đánh bọn họ bạc nhược địa phương, tóm lại, không cần cùng bọn họ đại đội ngũ đánh bừa. Anthony nghe ra Diệp Nam ý tứ trong lời nói, Có chút nôn nóng hỏi, ngươi mới vừa nói chính là chúng ta, vậy các ngươi đâu? Diệp Nam trầm giọng nói, ta sẽ cho các ngươi lưu 5 người, trợ giúp các ngươi huấn luyện binh lính, người khác ta sẽ mang đi, chúng ta muốn đi kéo đổ hãn. Ản tố ní đôi mắt đột nhiên trần to, kéo đổ hãn là ách nhĩ mi á thủ đô, cũng là lai nhã tư nơi địa phương. Các ngươi muốn đi sát lai nhã tư. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, ở trước hết thời điểm, các ngươi không có bất luận cái gì lực lượng quân sự thời điểm tính chúng ta đem lai like nhã tư cùng với một phiếu duy trì lai like nhã tư người toàn bộ giết chết, chính quyền cũng không biết rơi xuống trong tay ai nhưng là hiện tại đường các ngươi có được cùng bọn họ đối kháng lực lượng khi, bọn họ nếu chết, kia tình thế liền sẽ hoàn toàn bất động. Anthony có chút khiếp sợ nói, chính là cầm quyền người cũng không phải là như vậy một cái hai cái, tính bọn họ đã chết, người khác sẽ nguyện ý tiếp thu bá nạp đức tổng thống trở về sao, bọn họ có thể hay không đứng ra cướp lấy quyền lợi. Diệp Nam nhàn nhạt nói, không quan hệ, nếu ai không sợ chết nói, có thể đứng ra, chúng ta không ngại nhiều sát mấy cái. Diệp Nam nói thực bình tĩnh, cũng thực lanh khốc, đối với bình thường bình dân, Diệp Nam tuyệt đối làm không được như thế lanh khốc, nhưng là đối với những cái đó chính khách, đối với những cái đó lấy quyền mưu tư vạn tổn hại nhân dân ích lợi quân đội chính khách, Diệp Nam thật là không chút nào thương hại. Anthony nghe Diệp Nam nói, thâm dâng lên vài phần đặc cảm xúc. Hắn cùng Diệp Nam ở chung có một đoạn thời gian, phát hiện người nam nhân này ngày thường kỳ thật thực hiền hòa, thực dễ tiếp xúc. Nhưng là chân chính sát khởi người tới lại cũng là thủ đoạn độc ác vô tình. Nhưng là cũng không thể không nói, đúng là bởi vì Diệp Nam một loạt hành động, bọn họ mới có hiện tại quy mô, mới nhìn đến hy vọng, mà không phải tránh ở hoang vắng núi rừng ăn bữa hôm lo bữa mai, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Tuy rằng Diệp Nam đám người là bởi vì bá nạp đức thuê mới đến đến ách nhĩ nhi á, mới trợ giúp bọn họ, nhưng là hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn. Hảo, ta nghe ngươi, ta nhất định chiếu ngươi nói làm. Diệp Nam gật đầu nói: "Kiên trì đi, trận chiến tranh này thực mau sẽ kết thúc, các ngươi sẽ lại lần nữa trở về hòa bình, nhân dân cũng đem có thể tự do, mà không phải hiện tại như vậy độc tài thống trị." Nói xong Diệp Nam quay đầu, "Thực mau tìm được rồi, bận rộn mọi người, vỗ vỗ tay nói, long lưng rít gào người, đều cùng ta tiến vào." Mọi người tụ tập tới rồi Diệp Nam bên người, vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Nam, bọn họ mơ hồ đoán được, Diệp Nam hẳn là muốn áp dụng cái gì hành động. Diệp Nam ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười nói: Cho tới bây giờ, chúng ta làm thực không tội, từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ phản kháng quân có 800 người đội ngũ, có được cơ bản đối kháng lai nhã tư quân đội thực lực. Kế tiếp chiến tranh, chúng ta này mười mấy người, sở khởi đến tác dụng cũng đã phi thường hữu hạn, cho nên chúng ta không cần ở dừng lại, trừ ra ta phía trước dự định năm người lưu lại tiếp tục trợ giúp hạn tổ nỉ huấn luyện quân đội, mặt khác chín người đi theo ta đi. Bàn phím hưng phấn hỏi, lão đại, chúng ta đi làm gì a Diệp Nam khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra hai phân trầm ổn mỉm cười, chúng ta đi chấp hành chém đầu hành động, kết thúc trận chiến tranh này. Trưng 739, ta phải không làm thất vọng này phân tín nhiệm. Kéo đồ hãn ngoài thành. Diệp Nam đám người ngồi ở một cái gò đất mặt sau, bọn họ đã bỏ đi vẫn luôn áo ngụy trang, thay đổi dân bản xứ quần áo. Tuy rằng Diệp Nam mấy cái hoa hạ người cùng với mấy cái da trắng da người phương Tây có vẻ như cũ có chút trói mắt, nhưng là tổng một thân áo ngụy trang muốn hảo đến nhiều. Lai Nhã Tư đã đem quân đội điều đi ra ngoài Lúc này đây Lai Nhã Tư cũng là phát ngoan, ít nhất điều 2.500 người qua đi, lại còn có xuất động phi cơ xe tăng. Diệp Nam điểm môi, mặt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, này không phải dự kiến chi sự tình sao. Bàn phím cười nói, Anthony bọn họ cũng là lá gan tặc đại, thế nhưng còn tưởng cùng Lai Nhã Tư bộ đội chính diện ảnh giang, này không phải tìm chết sao. Diệp Nam cười nói, nói đến cùng, hắn càng nhiều giống một cái bảo tiêu, mà không phải tướng quân, bất quá chỉ cần hắn đẻ lại chúng ta nói làm cũng không có vấn đề lớn. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam thu liễm tươi cười, chúng ta cũng muốn nhanh hơn động tác, tuy rằng hãn tổ ý bọn họ bằng vào rừng rậm đánh du kích, hẳn là có thể ngăn cản lai nhã tư quân đội một đoạn thời gian, nhưng là cũng không thể kiên trì lâu lắm. Mọi người tất cả đều gật đầu, 800 đối 2.000 năm, đối phương vẫn là quân đội chính quy, còn có phi cơ đại pháo, này hoàn toàn không phải một cái mặt thực lực. Diệp Nam lấy ra một phần tư liệu, hướng về phía mọi người bãi b Này phân tư liệu biểu hiện Lai Nhã Tư cùng với duy trì nàng trung tâm nhân vật, nguyên bản chúng ta hẳn là trước đối phó Lai Nhã Tư, bất quá Lai Nhã Tư ở tại Tổng thống Trang Phủ, rất ít ra tới, cũng không tốt đối phó, cho nên ta quyết định trước đối phó số 2 nhân vật Đặc Lạc Phu. Đặc Lạc Phu trước mắt là Ách Nhi Nhi Á quân phương quyền lợi lớn nhất người, hắn cũng là Lai Nhã Tư chính biến có thể thành công lớn nhất nguyên nhân, kêu 3.000 danh sĩ binh đều là hắn trực hệ, đều nghe theo hắn chỉ huy, giết chết hắn nói. Nào đó ý nghĩa xử lý lai nhã tư càng có tác dụng. Đặc lạc phu bản thân là quân nhân, tuy rằng đi ra ngoài đều mang theo rất nhiều quân nhân đương bảo tiêu, nhưng là hắn cũng không có tránh ở chính mình biệt thự không ra, cho nên đối phó hắn tóm lại vẫn là có cơ hội. Hòa Tiến hỏi, đặc lạc phu đều là ở kéo đồ hãn trong thành hoạt động đi, chúng ta trước lưu vào thành lại nói, nhưng là ở trong thành người nhiều mắt tạp, chúng ta cũng thực dễ dàng bại lộ à. Diệp Nam cười nói, cái này đảo không là vấn đề. Anthony tốt xấu phía trước vẫn là bá nạp Đức bên người thị vệ trưởng, mà bá nạp Đức ở dân chúng vẫn là rất co dân thâm, tuy rằng nơi này là Đô Thành, cũng là độc tài thống trị nghiêm trọng nhất địa phương, nhưng là Trung Quy vẫn là có người ở ngóng trông bá nạp Đức sát trở về. Bàn phím ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói, nói như vậy, chúng ta có nội ứng. Diệp Nam gật đầu, cái này là tự nhiên, Anthony liên hệ phía trước bá nạp Đức một cái vệ binh, cái này vệ binh ở rất nhiều năm trước liền đã xuất ngũ. Nhưng là đối bá nạp đức trung tâm lại là không hai lời, hắn sẽ mang chúng ta vào thành, sau đó giúp chúng ta làm yểm hộ. Diệp Nam nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian, mỉm cười nói, nếu hắn thủ khi nói, hẳn là sắp tới rồi. Diệp Nam giọng nói mới lạ cách đó không xa phụ trách canh gác một cái lính đánh thuê thấp giọng quát, lão đại, tới một chiếc xe vận tải. Diệp Nam cười nói, đĩnh chuẩn khi, đi thôi. Thực mau, chiếc xe kia tử ngừng ở chân núi, Diệp Nam đám người đi rồi đi xuống. Một người ước chừng 50 hơn tuổi, lão giả cảnh rất nhìn núi rừng đi ra Diệp Nam đám người. Diệp Nam đem hạn tổn y cấp tín vật giao cho này lão giả, này lão giả thái độ lập tức trở nên vô nhiệt tình lên. "Ta nhưng rốt cuộc đem các ngươi cấp mông tới, nơi này nói chuyện không an toàn, trước xe, đến nhà ta lại chậm rãi nói." Xe vận tải lớn vẫn là kiểu cũ, lôi kéo một ít không đáng giá tiền hàng hóa, Diệp Nam đám người ẩn thân ở tận cùng bên trong, bên ngoài dùng hàng hóa che lấp, sau đó xe liền hướng về kéo đồ hãn trong thành khai đi ở vào thành khẩu, súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính đối vào thành chiếc xe tiến hành kiểm tra, nhưng là này lão giả cũng không biết tất cái gì chỗ tốt vẫn là như thế nào, này đó binh lính nhẹ nhàng đem xe cấp bỏ vào đi, thậm chí căn bản không kiểm tra. Xe vận tải vào thành, khai một đại chuyển, sau đó tiến vào một cái trống trải kho hàng. Đóng kho hàng phía sau cửa, lão giả mở ra xe vận tải môn, Diệp Nam đám người đi ra xe vận tải, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Lão giả biểu tình có chút kích động nói: Ta nghe Ản Tony nói, các ngươi lần này tới là vì đối phó Lai Nhã Tư, các ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp cứ việc cho ta nói, ta nhất định tận lực giúp các ngươi làm được, Nga, đúng rồi, ta kêu Mục Lạp. Diệp Nam mỉm cười nói, cảm ơn, có thể bình yên mang chúng ta vào thành, hơn nữa cho chúng ta một cái an toàn ẩn thân chỗ, này liền đã vậy là đủ rồi. Mục Lạp lắc đầu nói, không không, đây đều là chúng ta nên làm, này mấy tháng mọi người đều quá đến vô thê thảm không có lúc nào là không hy vọng Bá Nạp Đức Tổng thống có thể dẫn người đánh trở về đem lai like nhã tư đuổi xuống đài kết thúc này không thấy ánh mặt trời thống trị Diệp Nam gật đầu chúng ta nhất định sẽ tận lực đúng rồi Mục Lạp Tiên Sinh ngươi phía trước là Bá Nạp Đức Tổng thống người bên cạnh vậy ngươi đối đặc lạc phu hẳn là có một ít hiểu biết đi Mục Lạp ánh mắt sáng lên các ngươi muốn xử lý đặc lạc phu sao Diệp Nam thản nhiên gật đầu thừa nhận đúng vậy chúng ta muốn động thủ xử lý đặc lạc phu làm hắn quân đội rắn mất đầu Nhưng là chúng ta ở động thủ phía trước yêu cầu cũng đủ tình báo, thí dụ như hắn đang ở nơi nào, hắn sẽ đi nơi nào, bên người có bao nhiêu thủ vệ, ngồi nhiều ít xe tử tử. Mục Lạp không chút do dự ứng thừa nói, các ngươi trước an tâm ở nơi này, ta đi giúp các ngươi hỏi thăm, tuy rằng ta hiện tại chỉ là một cái bình dân, nhưng là ta chúng quy vẫn là nhận thức một ít người. Nơi này có cũng đủ thủy, cũng có cũng đủ đồ ăn, các ngươi hoàn toàn không cần ra cửa, cũng sẽ không có bất luận cái gì bại lộ nguy hiểm cái này kho hàng là ta một cái bằng hữu, ta mượn một đoạn thời gian, nơi này đoạn đường hẻo lánh, sẽ không có bất luận kẻ nào tới, mặt sau còn có một cái tầng hầm ngầm, nếu thật gặp được tình huống, các ngươi có thể tránh ở bên trong. Diệp Nam gật đầu, nếu Mục Lạp có thể tìm hiểu đến tin tức kia tự nhiên tốt nhất, nếu không nói, chính bọn họ ra mặt, chúng quy sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Hành, kia phiền toái ngươi, Mục Lạp tiên sinh, bất quá ngươi hỏi thăm đặc lạc phu tin tức, nhưng nhất định phải cẩn thận, không cần khiến cho người hoài nghi. Nếu không nói, ngươi sẽ bị không chút do dự bắt lại khảo vấn. Mục Lạp cười cười, thần sắc tự hào nói, ta tuy rằng xuất ngũ, nhưng là ta đã từng đường quá Tổng thống hộ vệ, những việc này ta còn là rất rõ ràng, ta biết như thế nào làm, các ngươi an tâm chờ ta tin tức đi, hẳn là nếu không bao lâu. Hảo, Mục Lạp tiên sinh, kia làm ơn. Mục Lạp lắc đầu, không cần khách khí, án tố nỉ tín nhiệm ta, mới đem liên hệ các ngươi trợ giúp các ngươi hiểm hộ như vậy chuyện quan trọng giao cho ta, không nói cái khác. Ta như thế nào đều đối với đến khởi này phân tín nhiệm. Chương 740, kiên cố không phá vỡ nổi. Mục Lạp tìm hiểu tình báo tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng một ngày thời gian, Mục Lạp liền lại lần nữa xuất hiện, mang đến có quan hệ Đặc Lạc Phu tình báo. Đặc Lạc Phu trụ chính là biệt thự, ở vào kéo đổ hãn Tây thành chỗ giữa địa phương, nơi đó đều là người giàu có khu biệt thự. Đặc Lạc Phu nguyên bản không được nơi đó, nhưng là hắn đi theo lai nhã tư chính biến cầm quyền sau. Lấy cơ cái này biệt thự nguyên chủ nhân là bá nạp đức tổng thống trung thực người ủng hộ, sau đó đem kia người một nhà toàn bộ cấp bán chết, cũng đem cái này xa hoa biệt thự cấp bá chiếm. Hắn biệt thự ít nhất có 3-40 cái hạng nặng võ trang binh lính bảo hộ, hơn nữa biệt thự che kín các loại theo dõi, rốt cuộc hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, muốn giết chết người của hắn không biết có bao nhiêu, cho nên hắn đối chính mình an bảo công tác phi thường để ý. Đặc Lạc Phu trời sinh tính đang nghi, xảo trái như hồ, phi thường khó đối phó, ở chính biến lúc sau mấy tháng ít nhất có bảy khởi nhằm vào hắn ám sát hoạt động, nhưng là lại không có một lần thành công. Tương phản, này bảy lần tham dự ám sát hoạt động người đều bị hắn nổ tận gốc, toàn bộ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết, dùng để kinh sợ người khác. Đặc lạc phu gần nhất đều là du du trong nhà, có thể là bởi vì phản kháng quân sự tình, hắn càng thêm cẩn thận, xuất nhập sở mang tùy tùng đều càng thêm nhiều. Ta hỏi thăm qua, đặc lạc phu mấy ngày nay vẫn luôn đều ngốc tại hắn biệt thự không có động tĩnh, nhưng là tại hậu thiên. Hắn sẽ đi kéo đồ hắn ngoài thành quân doanh, đây cũng là hắn lệ hành công tác, hơn nữa phỏng trừng lần này hắn đi quân doanh về sau, hẳn là sẽ ở quân doanh ở lại, rốt cuộc hiện tại lai nhã tư quân đội đã xuất phát, chiến tranh thực sắp chạm vào là nổ ngay, Đạc Lạc Phu làm quân đội tối cao quan chỉ huy, cũng yêu cầu tọa chấn quân doanh chỉ huy chiến đấu. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, hắn muốn đi ngoài thành quân doanh, đó là muốn ra khỏi thành Nga. Mục Lạc gật đầu, đúng vậy, nếu nói các ngươi phải đối Đạc Lạc Phu động thủ nói. Này hẳn là một cái tốt nhất cơ hội, bỏ qua cơ hội này, trừ phi có cái gì đặc xảy ra sự cố kiện, hắn chỉ sợ là sẽ không rời đi quân doanh. Diệp Nam truy vấn nói, hắn ra khỏi thành lộ tuyến duy nhất sao? Duy nhất. Mục Lạp khẳng định trả lời nói, từ hắn biệt thự ra tới, chỉ có một cái lộ nối thẳng ra khỏi thành khẩu, sau đó đến quân doanh. Diệp Nam gật đầu, hắn ra khỏi thành thời gian, biết không? Mục Lạp lắc đầu nói, cái này không xác định, rốt cuộc hắn là quân đội người lãnh đạo, hắn quyền lợi lớn nhất. Hắn khi nào qua đi đều có thể, cũng không ai có thể mệnh lệnh hắn, bất qua ấn trước kia lệ thường, thông thường đều là ngọ 10 giờ tà hữu. Hành, chúng ta minh bạch. Diệp Nam quay đầu nói, hiện tại chúng ta ra cửa điều tra lộ tuyến, chuẩn bị ngày mai động thủ, mục Lạp, từ giờ trở đi ngươi cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng không cần lại qua đây, nếu chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, sẽ liên hệ ngươi. Diệp Nam như vậy làm tự nhiên là vì mục Lạp an toàn, rốt cuộc chuyện này chỉ cần làm lúc sau. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều sẽ khiến cho cực đại chấn động, chỉ sợ tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất điều tra. Mục Lạp cũng minh bạch Diệp Nam hảo ý, nhưng là hắn lại cự tuyệt nói, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau hành động, hoặc là trợ giúp tiếp ứng các ngươi các ngươi đều là ngoại lai người, đối bản địa không quen thuộc, có ta ở đây cùng nhau, mặc kệ như thế nào đều sẽ phương tiện một ít. Diệp Nam hơi trầm ngâm một chút, Mục Lạp vội vàng còn nói thêm, xin cho ta ra một phần lực đi, ta tuyệt đối không phải sợ chết người tính ra cái gì vấn đề ta cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy lại ra Diệp Nam thấy mục lạp vẻ mặt kiên quyết bộ dáng cũng không hề nhiều lời sảng khoái gật đầu nói hảo đi xác thật có ngươi cái này người địa phương chúng ta sẽ phương tiện rất nhiều Diệp Nam xoay người vỗ vỗ tay đại gia chuẩn bị một chút bàn phím hỏa tiễn cùng lôi viêm các ngươi ba cái cùng ta cùng đi điều nghiên địa hình chuẩn bị chiến đấu kế hoạch những người khác ngốc tại này đợi mệnh Diệp Nam lại xoay người đối mục lạp nói ngươi lái xe mang chúng ta đi dọc theo ngày mai Đặc Lạc Phu sẽ đi lộ tuyến toàn bộ đi một lần, chúng ta trước giống điều nghiên địa hình, tìm thích hợp ra tay địa phương. Hảo, thức mau Mục Lạp ra hắn kia trước có chút cổ xưa xe hơi nhỏ, chở Diệp Nam đám người xuất phát. Không bao lâu, bọn họ liền chạy qua Đặc Lạc Phu biệt thự phía trước, Mục Lạp vì mọi người chỉ điểm, đó là Đặc Lạc Phu biệt thự. Xe chậm rãi khai quá, Diệp Nam rất xa xem qua đi, ở Đặc Lạc Phu biệt thự cửa, có súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính. Biệt thự còn có cao cao tường vây, tường vây còn chất điện, này nhìn lại căn bản không giống như là biệt thự, càng như là kiên cố thành lũy. Muốn vô thanh vô tức lẻn vào nơi này hơn nữa xử lý Đặc Lạc Phu, này khó khăn cũng không phải là một chút, hướng chi chỉ cần tiếng súng một vang, chỉ sợ liền không biết sẽ có bao nhiêu cảnh sát cùng quân đội rầm rạp vây quanh nơi này, Diệp Nam đám người tính cả người treo đầy tường, kia cũng là không có cách nào chạy thoát. Xem ra là không có biện pháp ngạnh công Đặc Lạc Phu biệt thự, chỉ có nghị cách ở lộ động thủ xe dọc theo ra khỏi thành đường xá thong thả mà đi Diệp Nam đám người xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh giá bên ngoài tìm thích hợp động thủ địa điểm đặc lạc phu biệt thự khoảng cách ra khỏi thành khẩu cũng không xa cũng một km nhiều Diệp Nam cũng có suy xét quá hay không ở ngoài thành động thủ nhưng là kéo đồ hán ngoài thành con đường hai bên đều là hoang vu gobi liền đồi núi gò đất gì đó đều nhìn không tới một cái căn bản không có biện pháp ẩn nấp trốn tránh ngược lại không bằng nội thành Tuy rằng nội thành cảnh sát hoặc là quân nhân chờ chi viện sẽ thực mau, nhưng là đồng dạng, nội thành người nhiều kiến trúc nhiều, bọn họ muốn rút lui cũng đồng dạng muốn dễ dàng đến nhiều. Nếu lại hoang, giã, một khi phục kích, phi cơ trực thăng xuất động cùng định bọn họ, bọn họ đem hoàn toàn không đường nhưng trốn. Nơi này đi, từ đặc lạc phu biệt thự đến ra khỏi thành khẩu, lại đi vòng mèo, như thế lui tới hai lần sau, Diệp Nam rốt cuộc chỉ định một đoạn đoạn đường, sau đó xe ngừng lại. Lôi viêm, ngươi cảm thấy như thế nào? Lôi Cương Tả Hưu đánh giá vài lần, sau đó ngón tay nơi xa một đống nhà lầu, ta sẽ ở kia mặt tiến hành ngắm bắn. Diệp Nam gật đầu, cái kia đại lâu đối diện con đường này, chỉ cần tay súng bắn tỉa nằm ở cái kia lâu, con đường này từ đầu tới đuôi đều ở tay súng bắn tỉa ngắm bắn trong phạm vi. Lôi Cương là ẩn Long Vương bài tay súng bắn tỉa, đối hắn ngắm bắn bản lĩnh Diệp Nam tự nhiên là không cần hoài nghi. Diệp Nam quay đầu hỏi, "Phạt Tiễn, chúng ta yêu cầu uy lực cũng đủ đại bom, thể tích càng nhỏ càng tốt." trước hết cần dùng bom quấy dày bọn họ trận hình. Mục Lạp ngắt lời nói, đặc lạc phu xe là đặc chế, chống đạn phòng tạc, chỉ sợ tính bom tạc cũng rất khó đối xe tạo thành đại quy mô phá hư. Diệp Nam nhữ mày nói, như vậy kiên cố. Mục Lạp gật đầu, đúng vậy, phía trước đã từng có người hướng đặc lạc phu xe ném bom, bom chính xe, nhưng là lại không có tạo thành bao lớn thương tổn. Diệp Nam mày nhăn chặt, cũng là nói chẳng sợ chúng ta đem sở hữu hộ vệ toàn bộ xử lý nhưng là cũng có thể ở trong thời gian ngắn không có biện pháp xử lý hắn. Chương 741, về sang tiên nổ. Tới, đại gia chuẩn bị. Rất xa đường phố cuối xuất hiện một đoàn tàu đội, nhanh chóng hướng về bên này khai lại đây. Hòa Tiễn, bom sắp đặt hảo sao? Hòa Tiễn cười hì hì nói, không thành vấn đề, bảo quản đem bọn họ thả thiên. Diệp Nam chuyển qua ánh mắt, nhìn nhìn đường cái mặt đất một ít giải rác dùng báo chi ôm đồ vật, những cái đó đều là hòa Tiễn bố trí bom, chỉ là ngụy trang thành rác dụng đồ vật. Đây là vừa mới xác nhận đặc lạc phu đoàn xe muốn xuất hiện thời điểm, hỏa tiễn mới trước tiên một bước bố trí. Diệp Nam thấp giọng hỏi nói, lôi viêm, lôi cương trầm ổn thanh âm ở hai nghe vang lên, đã vị. Diệp Nam ừ một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm đoàn xe, đương đoàn xe chạy đến những cái đó báo chí bao vây che giấu bom khu vực y. Diệp Nam lạnh lùng nói, hỏa tiễn, động thủ. Hỏa tiễn đang nghe đến Diệp Nam thanh âm đồng thời, can tịnh lợi là cấn hạ kiếp nổ cái nút, rầm rầm. 5 sáu cái bị bố trí ở đường phố các nơi cường lực bom đồng thời kích nổ. Đạc Lạc Phu đoàn xe có 6 chiếc xe, trước nhị sau tam, đem Đạc Lạc Phu chiếc xe kia tử kẹp ở này. Bom kích nổ, phía trước một chiếc xe trực tiếp bị tạc đến bay lên trời, sau đó một cái lộn một vòng, nền ở lộ, ngăn chặn đi trước con đường. Bom vừa mới nổ mạnh xong, hỏa tiễn đám người đã ôm nột kích bộ thương hướng về bên ngoài đột tiến. Phía sau một chiếc xe tải, một cái đỡ trọng súng máy binh lính còn không có tử bom nổ mạnh kinh loạn hồi phục. Một viên ngắm bắn viên đạn bay tới, trực tiếp đánh hắn ngược, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. Đặc lạc phu ngồi ở hắn chống đạn xe hơi mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn phía trước gặp được quá rất nhiều lần tập kích, nhưng là lại không có một lần có như vậy hung ác tập kích. Hắn nhìn đến một đám mang theo mặt nạ bảo hộ nam nhân, từ đường phố chỗ tối vọng ra, trong tay toàn bộ là thuần một sắc M4, thậm chí hắn còn nhìn đến có người lấy ra lựu đạn, kéo ra kéo hoàn ném hướng về phía hắn hộ vệ đội ng Đặc Lạc Phu hộ vệ đội viên ít nhất có 20 người tới, cũng đều là hạng nặng võ trang, nhưng là tại đây đàn không biết cái gì lai lịch người tiến công hạng, sát thật không hề có năng lực phản kháng, như là gặp được sói xám tiểu bạch tỏ. Này đó binh lính mới vừa chạy xuống xe bắt đầu chống cự, cơ bản liền đã treo một nửa, mà bọn họ trốn tránh vị trí lại toàn bộ bại lộ ở súng ngắm họng súng hạ. Đặc Lạc Phu nhìn hắn binh lính một đám ngã xuống, mắt để lộ ra hoảng sợ thần sắc, lớn tiếng kêu lên, "Tiến lên, đâm qua đi, mau rời đi nơi này!" Viên đạn không ngừng dừng ở đặc lạc phu xe, nhưng là lại chỉ để lại một đám bạch ngân, một chút đều không co thương đến. Quả nhiên giống như mục lạc theo như lời, Hắn cái này xe đều là đặc thù gia cố quá chống đạn xe, thật là có thể nói là kiên cố không phá vỡ nổi. Đặc lạc phu chống đạn xe đỉnh phía trước thiêu đốt lửa cháy, hung hăng đánh vào phía trước kia chiếc chặn đường thiêu đốt xe, cường đại động lực điều khiển hạ kia chiếc thiêu đốt chiếc xe bị hung hăng đâm hướng về phía một bên, sau đó chống đạn xe mạnh mẽ nhìn chằm chằm viên đạn hướng về phía trước phóng đi. Đặc Lạc Phu đối chính mình này chiếc xe vẫn là vô tín nhiệm, này chiếc xe thật sự có thể nói là đao thương bất nhập, xem như bình thường bom cũng không làm gì được này chiếc xe, phía trước hắn tao ngộ quá nhiều lần ám sát, nhưng là đều bởi vì này chiếc xe mà tránh thoát một kiếp. Lần này tập kích rất lợi hại, này đó kẻ tập kích cũng thực chuyên nghiệp, hắn xem ra tới, đối phương tuyệt đối không phải giống nhau ra hỏa, này tuyệt đối là huấn luyện có tố tổ chức hình tập kích. Đặc Lạc Phu tuy rằng hoảng sợ, nhưng là lại còn không có quá hoảng, bởi vì hắn còn ở trong xe trong xe tuyệt đối là an toàn chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này bên ngoài mưa bom bão đạn đối hắn cũng không có bất luận cái gì tác dụng ở đặc lạc phu chiếc xe vừa mới phá khai chiếc xe kia tử về phía trước khai gần 10 mét còn không có tới kịp tăng tốc thời điểm bên cạnh ngã rẽ đột nhiên lao tới một chiếc xe vận tải lớn ở không hề phòng bị dưới tình huống hung hăng va chạm ở đặc lạc phu chiếc xe thân xe vận tải lớn động lực mạnh mẽ mã lực toàn bộ khai hỏa vẫn luôn đẩy đặc lạc phu xe thật mạnh đâm vào đường phố ven đường một độ tường dây Không thể không nói Đặc Lạc Phu xe thật sự thực kiên cố, ở xe vận tải lớn như vậy mạnh mẽ và chẳng hạ, này xe thế nhưng cũng chỉ là biến hình một ít, nhưng là lại như cũ kiên cố, liền pha lê đều không có toái. Đặc Lạc Phu sắc mặt đã trở nên vô khó coi, nhưng là nhìn như cũ hoàn hảo xe, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ngốc tại trong xe, hắn đó là an toàn, nơi này là thành nội, chỉ cần lại kiên trì một chút, liền sẽ có rất nhiều cảnh sát cùng quân nhân chạy tới, khi đó liền sẽ không có vấn đề. Như vậy trước mắt công phu, hắn sở hữu hộ vệ cơ bản đều bị xử lý. Kia mấy cái mang theo mặt nạ bảo hộ nam nhân cầm thương vây quanh tới. Đặc lạc phu cách chống đạn pha lê nhìn bên ngoài người, thần sắc khẩn trương vô. Một người nam nhân ôm thương đối với xe quét một hồi lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Đặc lạc phu nhìn một màn này, tâm đông nhiên dũng vải phần đắc ý. Tính các ngươi đem chúng ta toàn bộ hộ vệ đều xử lý, nhưng là thì tính sao? Các ngươi không làm gì được ta này chiếc chống đạn xe, các ngươi lấy ta không có biện pháp nhưng mà giây tiếp theo, đặc lạc phu ánh mắt đột nhiên đình trệ, nhiều vài phần hoảng sợ. Diệp Nam từ bên cạnh nhanh chóng chạy tới, hắn tay không có lấy thường, thế nhưng cầm một cái chạy bằng điện cắt luân. Diệp Nam cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp khởi động tay đại gia hỏa, nhắm ngay bánh xe phương vị trí bắt đầu cắt đi xuống, hỏa tinh văng khắp nơi. Đặc lạc phu chống đạn xe sát ngoài bị nạnh sinh sinh cắt ra một cái miệng to. Đặc lạc phu người điều khiển từ phản quang kính nhìn đến Diệp Nam cắt vị trí, hoảng sợ hét lớn hắn cắt ra bình xăng như vậy chậm trễ không lâu sau xe cảnh sát thanh âm đã ở nơi xa văng lên hơn nữa nhanh chóng hướng về bên này tới gần diệp nam hoàn thành cắt hướng về phía những người khác vây vây tay ý bảo triệt thoái phía sau lui sau đó tùy tay bắt lấy một viên lựu đạn kéo ra kéo hoàn trực tiếp chiếu bình xăng khẩu ném qua đi với anh lựu đạn nổ mạnh sau đó nháy mắt lại kiếp nổ bình xăng bạo liệt bình xăng nháy mắt biến thành một đoàn bánh liệt ngọn lửa đem toàn bộ xe đều bao vây chống đạn xe tuy rằng từ phần ngoài có thể phòng bị các loại đấu súng thậm chí là bom đánh sâu vào nhưng là bên trong nổ mạnh lại là căn bản không thể nào chống đỡ đặc lạc phu thậm chí còn không có tới kịp mở cửa lao tới liền đã bị vô biên lửa cháy cấp cắn nướt Diệp Nam ném xuống trong tay ra hỏa bước nhanh hướng về cái kia xe vận tải lớn chạy tới bàn phím sớm đã đem xe vận tải lớn thay đổi phương hướng mọi người nhanh chóng xe vận tải lớn xe vận tải lớn ở động cơ cường đại nổ vang nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi Lúc này, xe cảnh sát đã xuất hiện ở đầu đường vị trí, hơn nữa nhanh chóng đến giao chiến khu vực, nhưng là từng chiếc tứ tung ngang dọc thiêu đốt ô tô lại chặn bọn họ truy kích con đường, chỉ có chơ mắt nhìn xe vận tải lớn nên ngang mà đi. Đỡ S, này chương là ngày hôm qua. Chương 742, bại lộ. Cha, đem tất cả mọi người cho ta phái ra đi, nhất định phải cho ta đem này nhóm người bắt được tới. Tổng thống phủ trong văn phòng, lai nhã tư sắc mặt xanh mét lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh đem người tống cổ sau khi rời khỏi đây, Lai Nhã Tư ở chính mình ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt âm trầm, trong mắt chỗ sâu trong thật là lộ ra vài phần sợ hãi. đúng vậy, sợ hãi. Đặc lạc phu đã chết, bị người ở nội thành Quang Minh chính đại cấp xử lý. tại như vậy nhiều người dưới sự bảo vệ bị người cấp cản tịnh lợi lạc xử lý. Đặc lạc phu là Lai Nhã Tư lớn nhất người ủng hộ, nếu không phải Đặc lạc phu duy trì, Lai Nhã Tư căn bản không có khả năng trình biến thành công. Đặc lạc phu sở dĩ duy trì Lai Nhã Tư. Một phương diện là tưởng chính mình nắm giữ quân quyền, mặt khác một phương diện là bởi vì hắn cùng lai nhã tư có không thể cho ai biết quan hệ, một khi cho hấp thụ ánh sáng, hắn là tử lộ một cái, cho nên hắn không thể không phát động trình biến. Đương nhiên, này hết thể đều là lai nhã tư thủ đoạn, đặc lạc phu minh bạch, bất quá đây là ích lợi, theo như nhu cầu mà thôi, đảo cũng nói không ai lợi dụng ai. Đặc lạc phu tử vong, sẽ đối ách nhị ni á cục diện chính trị sinh ra rất lớn biến hóa. Những cái đó nguyên bản không phục nàng thống trị người khẳng định sẽ thừa dịp cơ hội này có điều động tác. Lai Nhã Tư sợ còn không chỉ là cái này, này bang nhân tiềm tàng ở kéo đồ hãn, vừa ra tay liền xử lý Đặc Lạc Phu, bọn họ mục tiêu tuyệt đối không đơn giản là Đặc Lạc Phu. Bọn họ mục tiêu kế tiếp là ai? Sẽ là chính mình sao? Lai Nhã Tư ngồi ở chính mình ghế dựa, lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ, Lai Nhã Tư bắt thông một chiếc điện thoại. Cho ta đem ai ngươi gọi tới. Thức mau. Ai ngươi liền xuất hiện ở Lai Nhã Tư trong văn phòng. Ai ngươi thuộc về quân đội hệ thống đệ tam hào nhân vật, số 2 nhân vật đã xuất quân đội đi ra ngoài đối phó phản kháng quân. Ở Ách Nhi Ni á, thống trị rất đơn giản, chỉ cần ngươi trong tay có cũng đủ bản súng, kia liền không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại Lai Nhã Tư trong tay bộ đội, đại bộ phận đều đã điều đi ra ngoài đối phó phản kháng quân, ở kéo đổ Hán bộ đội, cơ bản liền thuộc về ai ngươi quản lý. Tuy rằng còn có mặt khác tướng lãnh, nhưng là ai ngươi lại là chung với Đạc Lạc Phu nào đó trình độ cũng coi như là trùng với lai nhã tư. ai ngươi, đặc lạc phu bị ám sát sự tình, ngươi đều đã biết đi. ai ngươi hơn 30 tuổi, dáng người cường tráng, vẻ mặt hơi có hài phân bất an. biết, ta đang ở nghiêm khắc bài tra, kia bang nhân hiển nhiên đều là rất có kinh nghiệm người, triệt thật sự mau, căn bản không có biện pháp đổi tới. nhưng là chúng ta hiện tại đã phát hiện một ít dấu vết để lại, đang ở ám điều tra. lai nhã tư ánh mắt sáng lên, dấu vết để lại. ai ngươi gật đầu. Đối phương ở thời điểm chiến đấu sử dụng một chiếc xe vận tải lớn, còn dùng đặc thù cắt công cụ, mấy thứ này hẳn là đều là ở kéo đồ hãn làm đến, ta tưởng hẳn là có thể tìm được một ít tung tích, bất qua yêu cầu một chút thời gian. Lai nhã tư gật đầu, kia chạy nhanh đi tra, những người này có thể ở phố xá sâm ất xử lý đặc lạc phụ, khẳng định là có nội ứng, điều tra ra, giết một người dân trăm người. Là, Lai nhã tư ánh mắt chứa đầy sắc khí, á khác hãn bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Ai người mặt toát ra hai phân xấu hổ biểu tình, không có bất luận cái gì tiến triển, bọn họ cũng không có ở ác khát han tiến hành phòng thủ, mà là trực tiếp lui vào mặt sau rừng cây. Chúng ta phái phi cơ trực thăng tiến hành công kích, còn bị bọn họ dùng ống phóng hỏa tiến cấp đánh hạ hai giá phi cơ trực thăng. Bọn họ trang bị thực hoàn mỹ. Lai Nhã Tư gật gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm, thúc giục bọn họ nhanh hơn tiến công lực độ, không thể lại như vậy kéo đi xuống. Ai người gật đầu, hảo. Lai Nhã Tư tâm tình cũng có chút bực bội. Hướng về phía ai ngươi xua xua tay, này đàn gia hỏa mục tiêu tuyệt đối không chỉ đặc lạc phu, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, mặt khác đặc lạc phu vừa chết, trong quân đội khẳng định có những người này sẽ không an ổn, ngươi nhìn chằm chằm cần điểm." "Ai ngươi tự tin nói, yên tâm đi, chỉ cần ta còn ở, quân đội loạn không được." Lai Nhã Tư nhìn chằm chằm ai ngươi, "Đặc lạc phu đã chết, hắn chức vụ từ ngươi tạm đại, nếu ngươi làm tốt lắm, giết này giúp phản kháng quân lúc sau, ngươi đó là quân đội đệ nhất nhân." Ai ngươi đôi mắt sáng ngời, Ánh mắt hiện lên vài phần nóng cháy, thanh âm cũng lập tức lớn vài phần, là Lai Nhã Tư lạnh lùng nói, muốn ngồi cái kia vị trí, ngươi đến biểu hiện ra tương đối ứng năng lực, ta cho ngươi một ngày thời gian, tính đem kéo đổ hãn cấp ném đi thiên, ngươi cũng đến cho ta đem đám kia lão thử cho ta tìm ra. Ai ngươi sắc mặt dùng mình, một ngày đem những người này cấp chiếu ra tới, hiện nhiên là có chút khó khăn, nhưng là nghĩ Lai Nhã Tư vừa mới hứa hẹn, ai ngươi biết lúc này là tuyệt đối chống đẩy không được. Đặc Lạc Phu đã chết Lai Nhã Tư yêu cầu một người thế thân đặc lạc phu, nhưng là người này lại chưa chắc nhất định chỉ có thể là chính mình. Nếu chính mình muốn ngồi xuống cái kia vị trí, kia đến liều mạng. Ách nhĩ Ni Á tuy rằng là tiểu quốc gia, nhưng là có thể nắm giữ sở hữu quân đội, như vậy nào đó ý nghĩa hắn đó là Lai Nhã Tư dưới đệ nhất nhân. Là, ai ngươi rời đi Tổng thống phủ sau, nhanh chóng triệu tập chính mình thủ hạ. Thông chi toàn thành, nếu ai chứa chấp kia đồng loa tay, cùng hung thủ cùng tội, cả nhà xử tử. Nếu ai cử báo kia đồng lõa tay ẩn thân vị trí, khen thưởng 100 vạn đô la, chẳng sợ cung cấp có quan hệ manh mối, cũng có thể được đến giải thưởng lớn. Đem tất cả mọi người phái ra đi, đem trong thành sở hữu theo dõi điều tra một lần, còn có điều có khả năng mua được chạy bằng điện cắt luân địa phương điều tra một lần, cần thiết đem người cho ta đào ra. Một ngày, một ngày nội ta muốn tìm được bọn họ, nếu một ngày nội tìm không thấy, Tổng thống xử lý ta, ta chưa xử lý các ngươi Kéo đồ hãn cũng không phải đặc biệt đại. Thực mau liền có rất nhiều tin tức phản hồi lại đây. Tìm được rồi bán chạy bằng điện cắt luân lão bản, hắn nói ngày hôm qua bán đi một cái, là người địa phương mua, hắn bức họa đã ra tới. Có người cử báo trước hai ngày có người hỏi thăm đặc lạc phu tin tức. Hiện trường kia chiếc xe vận tải lớn tin tức đã tra qua, mặt không có bất luận cái gì giấy phép, không thể nào tra tìm. Căn cứ video theo dõi, kia chiếc xe vận tải lớn ở đô thị xoay vài vòng sau, cuối cùng chuyển vào phía tây khu dân nghèo, sau đó biến mất không thấy. Từng điều tin tức tập hợp tới rồi ai ngươi nơi này, mà này từng điều tin tức, lại bị từng điều sàng chọn, bài trừ, cuối cùng sở hữu tư liệu đều bị nhất nhất xác minh, cuối cùng chỉ hướng về phía cùng cá nhân. Mục lạp. Ai ngươi nhìn trong tay thật dày một chồng mục lạp tư liệu, trong ánh mắt lué âm lánh quan mang. Nguyên lai like là bá nạp Đức đã từng thị vệ, kia khó trách, đây là lúc trước rửa sạch không sạch sẽ lưu lại tai họa ngầm a. Ai ngươi phó quan đôi mắt lué hưng phấn quan mang, ta này dẫn người đi bắt hắn Nói không chừng những cái đó ra hỏa dấu ở mục lạp trong nhà đâu. Ai ngươi lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần dùng đại đội ngũ, dễ dàng rút dây động rừng, phái người thường phúc đi, tìm cơ hội đem mục lạp cho ta trào trở về, ân, còn có người nhà của hắn, nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Trưng 743, phá vây. Mục tiêu kế tiếp là ai? Bàn phím nhìn Diệp Nam ở nghiên cứu kia phân danh sách, nhịn không được tốt thấu lại đây hỏi. Diệp Nam lắc đầu. Đem cái kia danh sách đẩy đến bàn phím trước mặt, ở cái này danh sách, Đặc Lạc Phu cùng Lai Nhã Tư tự nhiên là quan trọng nhất người, trừ này bên ngoài còn có 4 người cũng là Lai Nhã Tư trung tâm nhân vật. Thiết Ngươi Phu đã linh quân đi á khắc hãn, tự nhiên không cần suy xét, quân đội dư lại một cái ai ngươi, Đặc Lạc Phu sau khi chết, Lai Nhã Tư hẳn là sẽ làm ai ngươi thay thế Đặc Lạc Phu vị trí, bất quá có Đặc Lạc Phu tiền lệ, ai ngươi hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận, muốn đuổi hắn xuống tay khẳng định không dễ dàng. Lai Nhã Tư trấn ở Tổng thống phủ, cũng không ra cửa, muốn đối nàng xuống tay cũng không dễ dàng, kia chỉ còn lại có mục đức kéo phu, hắn là lai nhã tư điểm danh nhiệm tài chính bộ trưởng, đối lai nhã tư cũng là cực độ trung tâm. Bàn phím cười nói, cái này mục đức kéo phu cũng không phải quân nhân, chỉ có thể xem như cái chính khách đi, muốn xử lý người như vậy, quá đơn giản. Diệp Nam tùy tay thu hồi kia phân danh sách, cười nói, đúng vậy, đối phó mục đức kéo phu cũng không khó khăn, bất quá hiện tại bên ngoài đầy đường đều là lục soát chúng ta cảnh sát cùng quân nhân trước trốn trốn chờ mục lạp thám thính tin tức trở về lại xem tình huống tuy rằng bên ngoài tình thế thực khẩn cấp nhưng là đại gia cũng hoàn toàn không nóng vội bọn họ hiện tại nhiệm vụ là xử lý lai nhã tư chờ mấy cái thủ lĩnh đến lúc đó bá nạp đức liền sẽ đứng ra nếu thuận lợi nói có lẽ liền sẽ không động đao thương có thể thuận lợi thu phục lai nhã tư quân đội kết thúc trận này chiến loạn quân đội trung quy cũng là yêu cầu người tới chỉ huy diệp nam đám người đem chung với lai nhã tư quân đội cao tầng đều cấp xử lý đây cũng là giết gà dọa khỉ khởi đến uy hiếp tác dụng, đương không người còn dám đứng ra thời điểm kia thu thập tàn cục rất đơn giản cả ngày thỉnh thoảng đều có thể nghe được còi cảnh sát thanh nhưng là vẫn luôn đều bình an không có việc gì nửa đêm ở hắc ám Diệp Nam đột nhiên mở mắt mắt lóe cảnh giác quan mang Diệp Nam là bị một trận giày đặc tiếng bước chân bừng tỉnh nay tiếng bước chân cũng không trọng nhưng là Diệp Nam tính lực viễn siêu thường nhân lại là có thể rõ ràng có thể thấy Diệp Nam đột nhiên đứng thẳng thân thể. Sau đó nhanh chóng tiến đến cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ là liếc mắt một cái, Diệp Nam sắc mặt thay đổi. Mặt đường, đại đàn binh lính đang ở hướng về bên này tới gần, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có trăm người, thậm chí càng nhiều. Này đó binh lính tay đều kìm súng, đều ở vào tùy thời chiến đấu trạng thái, hơn nữa xem bọn họ đi tới phương hướng, khẳng định là hướng về phía Diệp Nam đám người nơi kho hàng mà đến. Bại lộ, Diệp Nam bay nhanh rút về thân mình, thấp giọng quát, đều lên. Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta bị vây quanh. Tất cả mọi người nháy mắt bừng tỉnh, một trận thương xuyên kéo động thanh âm, tất cả mọi người ôm thương, biểu tình khẩn trương. Diệp Nam thấp giọng quát, "Bàn phím, người đi lái xe, tất cả mọi người đến xe đi, chuẩn bị phá vây." Mọi người nhanh chóng dựa theo Diệp Nam mệnh lệnh rút lui tới rồi kia chiếc xe vận tải lớn, mà này ngắn ngủn thời gian, bên ngoài bộ đội đã tới rồi cái này nhà kho phía trước, nhanh chóng đối nhà kho hoàn thành vây quanh. Ai người đứng ở một đoàn binh lính, biểu tình âm lãnh ở hắn bên cạnh, đứng biểu tình hề ngoại mục lạc. Bọn họ đều ở bên trong. Mục lạc gật đầu, thần sắc phức tạp, đúng vậy, ở bên trong. Ai ngươi xua xua tay nói, chết sống bất luận, tiến công. Phèn. Đại môn bị trực tiếp bạo lực phá vỡ, một đám binh lính ôm thương vọt đi vào, nhưng mà giây tiếp theo, một tiếng thật lớn động cơ rít gào đột nhiên ở yên tĩnh ban đêm vang lên, như là rít gào dã thú. Một chiếc xe vận tải lớn trực tiếp từ kho hàng rít gào vận ra, sau đó phịch một tiếng, đánh vỡ môn. Sau đó vọt đường phố, nổ súng, xử lý bọn họ. Ai ngươi không nghĩ tới bên trong người lại là như vậy cảnh giác, bọn họ vô thanh vô tức vây quanh, đối phương cư nhiên đã có điều phòng bị. Trăm khẩu súng đồng thời nổ súng, vô số viên đạn như là mưa to giống nhau chút xuống tại đây chiếc xe vận tải lớn. Bàn phím cả người hoàn toàn không dám ngẩng đầu, ghé vào điều khiển vị, hoàn toàn bằng ký ức cùng xúc cảm đem xe vọt đại đạo, sau đó rít gào hướng về nơi xa phóng đi. Nếu hướng không ra đi, kia chỉ có đường chết một cái. Bọn họ chỉ có 10 cái người, tính cả người đều treo đầy thường, cũng không có khả năng đỉnh được nhiều người như vậy công kích. Ngăn lại bọn họ. Ai ngươi mặt trầm như nước, lạnh lùng hạ lệnh, theo hắn hạ lệnh, đầu đường xuất hiện 2 chiếc xe, mạnh mẽ hoành ở lộ hương, ngăn chặn xe vận tải lớn đường đi. Bàn phím nhìn lướt qua, chân ga mạnh dâm rút cuộc, xe vận tải lớn rít gào không ngừng ra tốc, trực tiếp vọt qua đi, sau đó hung hăng đánh vào chặn đường 2 chiếc xe gian. hai chiếc xe bị đâm trực tiếp văng ra. Xe đầu vị trí đã hoàn toàn toé đến không thành bộ dáng. Xe vận tải lớn phá khai chặn đường chiếc xe sau, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy đi. Chuy, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Ai người sắc mặt xanh mét, lớn tiếng kêu lên, tại như vậy nhiều người vây quanh dưới, đối phương thế nhưng mạnh mẽ đột phá rời đi. Cái này làm cho hắn lại là phẫn nộ lại là lo lắng, làm này nhóm người chạy, chính mình như thế nào giống lai nhã tư công đạo. Ai người dẫn dắt binh lính sôi nổi chạy hướng giao lộ xe. Nhưng là cũng như vậy trong chốc lát thời gian, xe vận tải lớn đã ngênh ngang mà đi, biến mất ở mọi người tầm mắt đường. Bàn phím kỹ thuật điều khiển ở ngay lúc này hiển lộ không bỏ sót, một chiếc xe vận tải lớn bị hắn khai đến bay lên, hắn cũng không có ở đại đạo chạy như điên, mà là các loại hẻm nhỏ, tiểu đạo một đường đi qua, cuối cùng ngừng ở một cái đại lâu bên cạnh tiểu thông đạo bóng ma. Lão đại, kiệt tư thương. Xe vận tải lớn trong xe, ba thiết nhĩ ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Nam kêu lên. Diệp Nam quay đầu kêu lên. Kẻ điên. Kẻ điên nhanh chóng hoạt động tới rồi thương lính đánh thuê Kiệt Tư bên người, hơi thêm kiểm tra sau ngẩng đầu nói, "Lão đại, hắn bụng nhỏ thường, ta yêu cầu mã cho hắn giải phẫu lấy ra đầu đạn." Diệp Nam vững vàng nói, "Có trang bị sao?" "Có, bất quá ta yêu cầu một cái sáng ở địa phương, nơi này quá mở, ta không có biện pháp thao tác." Diệp Nam gật đầu, "Ba thiết nhĩ, bố Kiệt Tư, chúng ta tìm một chỗ, bàn phím, ngươi đem xe tằng hảo, đừng cho người phát hiện." "Là." Ngưu cao mã đại ba thiết nhi đem bị thương kiệt tư bối lên, Diệp Nam bế lên thương, dẫn đầu nhảy ra tới. Diệp Nam ánh mắt tả hưu quét vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở cách đó không xa một cái lộ ra ánh đèn căn phòng lớn. Đi! Diệp Nam đám người nhanh chóng đến cái kia căn phòng lớn, tiêu khai cửa phòng sau. Diệp Nam đám người nhanh chóng khống chế toàn bộ nhà ở, khống chế được nhà ở chủ nhân. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ là mượn một chút các ngươi nhà ở, thực mau sẽ rời đi, nói vậy nhà của ngươi nhất định có hồng thuốc đi. Diệp Nam chấn an hảo hoàng sợ phong ước chủ nhân sau, xoay người mệnh lệnh nói, kẻ điên, mã vì kiệt tư phẫu thuận, những người khác phụ trách cảnh giới, nếu có không thích hợp, mã rút lui, bàn phím, ngươi ngốc tại trong xe, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. là, tất cả mọi người nhanh chóng công việc lưu đủ lên, Diệp Nam kéo ra một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nghiêm nghị, ẩn có sát khí, ngục lôi ra bán chính mình. Hai ngày này kỳ nghỉ, sự tình thật nhiều, hôm trước ngày hôm qua tổng cộng thiếu tam trường, ta sẽ còn. Chương 744, tiếp theo cái là ai? Chúng ta bị bản đứng. Kẻ điên từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một khối bố, một bên trà lau chính mình tay máu tươi, một bên trầm thấp nói, trong thanh âm có không chút nào che giấu phẫn nộ. Diệp Nam quay đầu, nhìn lướt qua kẻ điên, hỏi, Kiệt tư như thế nào? Đầu đạn đã lấy ra, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếc hảo. Tuy rằng Kiệt tư chỉ là một người bình thường lính đánh thuê đội viên, Nhưng là Diệp Nam làm lần này hành động đội trưởng, tự nhiên có trách nhiệm chiếu cố hảo mỗi một cái đội viên. Hắn hy vọng hắn có thể mang theo mọi người bình bình an an trở về. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Nam nhàn nhạt nói, không có mục lạp, chúng ta giống nhau có thể chính mình hành động, chẳng qua hơi chút phiền thoái một chút mà thôi. Mục lạp đâu? Kẻ điên trầm giọng hỏi, gia hỏa này bán đứng chúng ta, nếu không phải ngươi cảnh giác, làm chúng ta trước tiên có chuẩn bị. Chúng ta chỉ sợ sẽ bị một cái không lưu toàn bộ xử lý. Diệp Nam đôi mắt để lộ ra vài phần sắc khí, mục lạp hẳn là sẽ không không thể hiểu được bán đứng chúng ta, rốt cuộc phía trước hắn còn giúp chúng ta cùng nhau ám sát đặc lạc phu. Kẻ điên trầm giọng nói, có lẽ là hắn bại lộ hành tung, bị bắt được, sau đó vì bảo mệnh liền cung ra chúng ta. Diệp Nam gật đầu, có lẽ, kỳ thật này cũng đã không quan trọng, quan trọng là hắn đã phản bội chúng ta, bán đứng chúng ta, này vậy là đủ rồi. Kẻ điên hừ lạnh nói, đúng vậy mặc kệ hắn cái gì lý do hắn trung quy phản bội chúng ta hơn nữa thiếu chút nữa hại chết chúng ta này không đáng tha thứ trước mặc kệ mục làm sự tình chúng ta yêu cầu ở trong thành tiềm tàng xuống dưới hơn nữa tiếp tục chấp hành nhiệm vụ lôi viêm bà thiết nhĩ lôi cương từ mặt khác một mặt đã đi tới chúng ta như thế nào làm diệp nam mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo bọn họ hôm nay còn ở lùng bắt chúng ta chúng ta cũng muốn cho bọn hắn còn lấy nhan sắc ngươi cùng ta cùng nhau chúng ta hiện tại đi xử lý mục đức kéo phu Lôi Cương ánh mắt sáng lên, "Hảo, làm chúng ta đem này kéo đồ hãn sốc cái đế hướng lên trời đi. Kẻ điên, Hỏa Tiễn, các ngươi lưu thủ nơi này, chỉ cần bọn họ không phản bội, không cần thương tổn bọn họ. Bản Phím, chuẩn bị hành động." "Thu được." Diệp Nam cùng Lôi Cương, Ba Thiết Nhị ba người lặng yên rời đi cái này che giấu điểm, Bản Phím xe, xe điều cái đầu trực tiếp hướng về tài chính bộ trưởng Mục Đức kéo phu cho ở mà đi. Mục Đức kéo phu chủ cũng là một bộ đơn độc biệt thự cao cấp ở hắn cửa nhà cũng có 4 năm cái súng vắt vai đạn lên nòng bảo tiêu đang ở đảm nhiệm cảnh giới bàn phím điều khiển xe vận tải lớn từ hắc gắm con đường trực tiếp vọt ra không có bất luận cái gì tạm dừng trực tiếp hướng về đại môn đụng phải qua đi mấy cái bảo tiêu mới móc ra thương xe vận tải lớn đã thật mạnh đánh vào cửa sắt cửa sắt khóa nháy mắt bị xé rách xe trực tiếp vọt đi vào xe vận tải cửa sau là mở ra kia mấy cái bảo tiêu vừa muốn nổ súng lại phát hiện xe mặt sau hóa dương còn có người hơn nữa họng súng đã nhắm ngay bọn họ lộc cộc diệp nam ba thiết nhĩ cùng lôi viêm ba người em mở bốn đột kích bộ thương toàn bộ vang lên mấy cái bảo tiêu nháy mắt đạn ngã xuống đất xe vận tải lớn vẫn luôn vọt tới biệt thự cao cấp cửa mới ngừng lại được diệp nam chờ mấy người ôm đột kích bộ thương vọt vào biệt thự vài phút sau biệt thự truyền ra một tiếng thanh thúy thương vang sau đó diệp nam đám người nhanh chóng vọt ra nhảy xe vận tải nhanh chóng đi xa. tổng thống phủ ai ngươi Ta thật là đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi tìm được rồi tung tích của đối phương, mang theo trăm người quân đội, lại bị người cấp dễ dàng đào tẩu. Ai ngươi đứng ở lai nhã tư trước mặt, thần sắc có chút khó coi. Đúng vậy, bọn họ thật vất vả trào ra mục lạp, nguyên bản mục lạp vẫn là chết cắn khẩu không chịu nói ra này giúp lính đánh thuê rốt cuộc cẩn thân ở nơi nào, nhưng là đương nhìn đến ai ngươi dùng súng lục nhắm ngay hắn cái kia chỉ có hai tuổi cháu gái khi, mục lạp rốt cuộc khiêng không được, thống khổ cùng khai hết thảy. Ai người dẫn người tự mình đi trước, hắn từ mục lạp trong miệng biết đối phương chỉ có 10 cái người, vì an toàn khởi kiến, hắn mang theo 100 nhiều giành sĩ binh qua đi, nhưng mà lại bị người trốn thoát. Một cái cũng chưa bắt lấy. Toàn chạy. Lần này là ta đại ý, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ bắt lấy bọn họ. Ai ngươi nghiến răng nghiến lợi hướng về lai nhã tư bảo đảm, hắn biết, nếu chính mình trị không được này băng nhân, kia chỉ sợ đừng nói ngồi cái kia đệ nhất vị trí liền chính mình vị trí hiện tại chỉ sợ đều rất khó giữ được đi. Lai Nhã Tư sắc mặt đồng dạng khó coi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Hảo, ai ngươi, ta lại cho ngươi một ngày thời gian, nếu ngươi còn bắt không được bọn họ, vậy ngươi cũng không cần làm, ta tưởng khẳng định càng có năng lực người tưởng ngồi ngươi hiện tại vị trí này. Ai ngươi nghiêm, là. Vào lúc này, Lai Nhã Tư trước mặt điện thoại vang lên, Lai Nhã Tư cầm lấy điện thoại, mới vừa nghe xong hai câu, sắc mặt liền trở nên xanh mét một x Ai ngươi nhìn Lai Nhã Tư mặt biểu tình, tâm lộ bột một chút, biết chỉ sợ lại có bất hảo sự tình đã xảy ra. Quả nhiên, Lai Nhã Tư thực mau cướp điện thoại, ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ai ngươi. Ngươi biết ta mới vừa nghe được cái gì sao? Ai ngươi lòng có chút tê dại, nhưng là Lai Nhã Tư đã hỏi tới, lại cũng chỉ có cắn răng lắc đầu. Mục đức kéo phu đã chết. Lai Nhã Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm ai ngươi, thanh âm lánh nếu xương lạnh, là bởi vì ngươi sai lầm, thả chạy những người đó ở vừa rồi bọn họ mở ra xe vận tải trực tiếp vọt vào mục Đức kéo phu biệt thự xử lý sở hữu thủ vệ sau đó xử lý mục Đức kéo phu nên ngang mà đi ai người tâm chật lạnh trả thù đây là bọn họ ở trả thù chính mình mới vừa đối bọn họ tiến hành rồi bao vây tiêu trừ thiếu chút nữa đem bọn họ một tá tận bọn họ mãn dùng như vậy phương thức cấp chính mình hung hăng đánh trả tài chính bộ trưởng mục Đức kéo phu ở lai nhã tư tâm địa vị nhưng không chính mình thấp tuy rằng cũng đoán được đối phương khả năng sẽ đối mục Đức kéo phu động thủ nhưng là lại không nghĩ rằng tới như thế mãnh liệt, như thế mau. Ai ngươi bị lai nhã tư lạnh lùng ánh mắt xem đến lòng có chút lạnh cả người, nhưng là lại chỉ có căng ra đầu hỏi, ta có thể biết được kỹ càng tỉ mỉ quá trình sao, có lẽ này đối ta truy tung bắt giữ bọn họ khả năng có điểm tác dụng. Muốn biết kỹ càng tỉ mỉ quá trình chính mình đi mục đức kéo nhà chồng điều tra, những người đó chỉ giết mục đức kéo phu cùng với hắn bảo tiêu, lại không có đôi những người khác động thủ. Lai nhã tư hơi chút tạm dừng một chút, hư lạnh nói, một ngày, Ngươi chỉ có một ngày thời gian, nếu một ngày sau, ta còn nhìn không tới những người đó đầu người, hậu quả ngươi biết đến. Là, một ngày, ta nhất định bắt được bọn họ. Ai ngươi tuy rằng lớn tiếng rơi xuống bảo đảm, nhưng là tâm lại là áp lực tràn đầy, không có một chút nắm chắc. Đối thủ lần này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái lại đều là tàn nhẫn nhân vật. Đặc lạc phu, mục đức kéo phu, tiếp theo cái là ai? Chương 745, Nguy hiểm kế hoạch. Chúng ta đến đổi một đội xe. Hồi trình lộ, Diệp Nam đưa ra một cái tân yêu cầu, bàn phím, ngươi đi làm hai bộ hảo xe, chúng ta yêu cầu mau đứng lên. Bàn phím ánh mắt sáng lên, có thể, ta đi phú hảo khu sở hai bộ hảo xe. Diệp Nam gật đầu, ngươi cùng ba thiết nhị hai người đi, tốt nhất là việt dã, phòng đâm năng lực cường xe. Bàn phím hắc hắc cười nói, lão đại, ngươi có tân kế hoạch. Diệp Nam cười nói, chúng ta không có biện pháp vẫn luôn dừng lại ở một chỗ, chúng ta cần thiết không ngừng di động, không ngừng chiến đấu. Chúng ta muốn cho kéo đổ hãn loạn lên, cho nên chúng ta đến rất nhanh. Bàn phím cười hì hì nói, hảo đi, này giao cho ta đi. Lôi cương ở bên cạnh cao mày mở miệng, trên mặt đất chúng ta cũng đủ mau, chính là đối phương còn có phi cơ trực thẳng, một khi bị phi cơ nhìn chằm chằm, chúng ta liền rất khó thoát thân. Diệp Nam bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho nên chúng ta đến rất nhanh, một khi hành động, ở đối phương hành động cùng chúng ta phía trước, chúng ta đến biến mất. Bàn phím mang theo ba thiết nhĩ lặng lẽ lưu. Hơn một giờ sau liền mở ra hai chiếc xe đã trở lại, một đài hắn mã, một đài dìm. Diệp Nam chui đầu vào bản đồ nghiên cứu, một bên còn ở cùng xa ở anh cách liệt liêu thất đối thoại. Ngươi có thể cho chúng ta cung cấp nhiều ít chi viện. Nếu ngươi ấn ta nói thời gian hành động, ta có thể vì ngươi cung cấp ngươi hết thể hình ảnh duy trì, ta cũng có thể giúp ngươi thu phục bọn họ theo dõi hệ thống từ từ. Ta chuẩn bị chơi một phen đại, khả năng có chút nguy hiểm, yêu cầu ngươi trợ giúp. Liêu thất dứt khoát nói, ngươi nói một chút. Ta nhìn xem có thể giúp ngươi nhiều ít. Diệp Nam đơn giản đến đem kế hoạch của chính mình nói một lần, Liêu Thất có chút giật mình, ngươi là gan cũng thật đủ đại. Diệp Nam cười nói, chúng ta tại đây đã ngây người không ít thời gian, nếu lại như vậy háo đi xuống, có lẽ một cái sơ sẩy, chúng ta đến toàn bộ thua tại nơi này, cho nên cần thiết mau chóng kết thúc này hết thảy. chẳng sợ có điểm mạo hiểm, nhưng là cũng là đăng giá. Các ngươi chờ ta tin tức. Liêu Thất cút điện thoại bắt đầu bận rộn. Hiện nhiên là ở đối Diệp Nam kế hoạch tiến hành tính khả thi nghiệm chứng. Cúp điện thoại, Diệp Nam ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn bàn phím, xe làm tới rồi. Bàn phím cười hì hì nói, đương nhiên, hắn mã cùng dìm, động lực tuyệt đối ngạnh ngạnh. Hiện tại lai nhã tư chỉ sợ đều phải điên rồi, không bắt lấy chúng ta, lại ngược lại bị chúng ta xử lý tài chính bộ trưởng. Diệp Nam cười nói, đường cao hứng như vậy, nàng càng điên cuồng, chúng ta đối mặt áp lực càng lớn. Bàn phím tốt hỏi, lão đại. Vừa rồi ta xem ngươi cùng liêu thất ở trò chuyện, ngươi là có cái gì kế hoạch sao? Diệp Nam gật đầu, sắc thật có cái kế hoạch, bất quá còn không biết được chưa, phải đợi liêu thất bên kia hỗ trợ nghiệm chứng. Bàn phím thấu lại đây, nhỏ giọng hỏi, nói nói, đều cái gì kế hoạch đâu, ngươi làm ta tìm xe, cũng là vì cái này kế hoạch sao? Diệp Nam gật đầu, xem như đi, nói đơn giản, là đánh bất ngờ thành tây sân bay, cướp bóc một trận hoặc là hai giá phi cơ trực thăng, tặc rất mặt khác không lực lượng sau đó trực tiếp cười phi cơ trực thăng bay đến tổng thống phủ phương, đánh bất ngờ tổng thống phủ, bắt lấy hoặc là giết chết lai Nhã tư, sau đó lại cười phi cơ trực thăng đảo tẩu, rời đi kéo đồ hãn. bàn phím mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn, ta đi, này kế hoạch rất lớn gan a, thật là điếu tạc thiên a. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, chính là cũng rất nguy hiểm, một sai lầm, chúng ta toàn bộ người đều phải bị lưu lại nơi này. bàn phím vẻ mặt không sợ cười nói, là đủ nguy hiểm mới đủ kích thích a. Như vậy khó khăn nhiệm vụ hoàn thành lên mới có ý tứ, chúng ta khi nào hành động. Chờ Liêu Thất tin tức. Ước chừng 30 phút sau, Liêu Thất đánh tới điện thoại. Lão đại, ngươi cái này kế hoạch rất lớn gan, nhưng là ta vừa rồi tiến hành rồi bắt trước, lại là có hy vọng thực hiện, chính là phi thường nguy hiểm. Các ngươi thật sự chuẩn bị như vậy làm gì? Có cơ hội sao? Kia tại sao lại không chứ? Diệp Nam không chút do dự truy vấn nói, cái gì thời gian nhất thích hợp. Liêu Thất nhẹ giọng nói. Nếu các ngươi xác định muốn chấp hành cái này nguy hiểm kế hoạch nói, vậy các ngươi hiện tại có thể thu thập, 55 phút sau sẽ có một viên vệ tinh vừa lúc ở không, ta có thể mượn lại viên vệ tinh cho các ngươi toàn phương vị chỉ dẫn, nhưng là thời gian hữu hạn, cho nên các ngươi tốc độ muốn rất nhanh. 55 phút. Diệp Nam nhìn nhìn biểu, hiện tại đã là dạng sáng tam điểm, bốn điểm tả hữu bắt đầu hành động nói, hoàn toàn có thể đuổi ở hừng đông phía trước kết thúc toàn bộ sự kiện, rút lui kéo đồ hẳn. Hảo, chúng ta mã hành động. Diệp Nam cúp điện thoại, Mã Triệu tập sở hữu đội viên, đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Ba Thiết Nhĩ vấn đề nói, kia kiệt, kiệt Tư đâu? Diệp Nam quay đầu hỏi, Kẻ điên, kiệt Tư có thể di động sao? Kẻ điên nói, chỉ cần không tham gia chiến đấu, không làm kịch liệt vận động, hẳn là không trở ngại. Diệp Nam gật đầu nói, mang kiệt Tư, chúng ta chấp hành nhiệm vụ sau mặc kệ thành công vẫn là thất bại, chúng ta đều sẽ lập tức rời đi kéo đồ hãn, cho nên không thể ném xuống hắn ở chỗ này. Ba Thiết Nhĩ sảng khoái nói, hảo. Ta tới bôi hắn. Diệp Nam gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh phong ốc chủ nhân, đánh vượng bọn họ, bảo đảm bọn họ hừng đông phía trước sẽ không tỉnh lại. Sửa sang lại từng người vũ khí trang bị, chuẩn bị chiến đấu, kế tiếp là một hồi ác chiến, đại gia muốn từng người cẩn thận, lẫn nhau trợ giúp. ta hy vọng chúng ta có thể một cái không ít hoàn thành nhiệm vụ, tồn tại rời đi nơi này. Xuất phát. Ba thiết nhi cong lên kia từ, đem hắn bôi tới rồi bên ngoài xe dịp, Diệp Nam ngồi xuống hãn mã điều khiển vị, trầm giọng nói, bàn phím, theo sát ta. Không thành vấn đề, lão đại Mọi người tuy rằng đều sẽ điều khiển Nhưng là kỹ thuật điều khiển tốt nhất Vẫn là bàn phím cùng diêm Nam Cho nên này người điều khiển việc nhân đức Không nhường ai liền thành hai người Hai chiếc xe rít gào sông ra ngoài Thẳng tắp hướng về thành tây sân bay mà đi Tơ liễu, chúng ta đã ở lộ Dự tính 20 phút sau đến Liêu thất thanh âm truyền vào mỗi người trong hai Thu được, ta sẽ hắt rớt bọn họ Giao thông theo dõi hệ thống Làm cho bọn họ không thể nào truy tung Các ngươi hành tung Liêu thất hiển nhiên vừa rồi sớm coi chuẩn bị, ngắn ngủn thời gian sau, liêu thất thanh âm lần thứ hai vang lên. Giao thông theo dõi hệ thống đã hát rớt, bọn họ hiện tại nhìn không tới của các người, các ngươi có thể yên tâm lớn mật đi trước. 20 phút sau, Diệp Nam đám người hai chiếc xe đã đến sân bay bên ngoài. Ách Nhĩ Nhi Á chỉ là một cái tiểu quốc gia, cái này sân bay cũng phi thường tiểu, bên trong chỉ có mấy giá phi cơ, này có một trận loại nhỏ máy bay hành khách, còn có mấy giá phi cơ trực thăng. Hảo đi, vệ tinh liền. Ta hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến các ngươi, kế tiếp ta vì các ngươi chỉ dẫn. Bắt đầu đi. Theo liếu thất thanh âm, Diệp Nam đột nhiên giấm hạ chân ga, xe rít gạo, thẳng tắp hướng về sân bay đại môn vọt qua đi. Trưng 746, ta bắt lấy ngươi. Sân bay cổng lớn có trạm kiểm soát, trạm kiểm soát kia có mấy cái súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính thủ vệ. Đương Diệp Nam đám người điều khiển hai chiếc xe xuất hiện khi, động cơ thanh âm đã hấp dẫn này mấy cái binh lính chú ý, bọn họ nắm chặt thường, đề phòng nhìn xe. Diệp Nam hơi chút giảm thấp một chút tốc độ, những cái đó binh lính nhìn xe giảm tốc độ, khẩn trương biểu tình hơi chút hỏa hoán hai phần. ở sắp tới gần đại môn khi Diệp Nam lại là đột nhiên lần thứ hai tăng tốc, cùng lúc đó ở hãn mã tả hữu cửa sổ xe khẩu đều vươn súng ống, đồng thời khai hỏa. mấy người kia tuy rằng cũng tìm súng, nhưng là đột nhiên gặp đến như thế tấn mãnh công kích, kia mấy cái binh lính vẫn là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, mạng ngã xuống một hai cái, dư lại cũng chạy nhanh hướng về bên cạnh chạm canh gác cường mặt sau trốn. Diệp Nam điều khiển hãn mã một hướng mà qua, trực tiếp đánh vào phía trước Lan Can. Lan Can bị trực tiếp đâm cho bẻ gãy sau đó bay đi ra ngoài. Hãn mã cấp hướng mà qua, Diệp theo sát hãn mã lúc sau nhảy vào sân bay. Phía trước 100 mét queo phải. Liêu thất thanh âm lần thứ 2 ở hai nghe vang lên. Diệp Nam chiếu liêu thất chỉ thị queo phải. quẹo trái. Diệp Nam lần thứ 2 quẹo trái, lại nhìn đến phía trước thế nhưng không có lộ, mà là một bức tường. Ở Diệp Nam tâm vừa mới dâng lên nghi hoặc. Chuẩn bị giấm hạ phanh lại thời điểm, liều thất thanh lanh thanh âm lần thứ hai vang lên. Đâm qua đi. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, theo bản năng dưới chân chân ga đã manh dấm rốt cuộc. Vâng. Hán mã trực tiếp đánh vào kia vách tường, vách tường bị lập tức đâm ra một cái đại lỗ thủng, hán mã mạnh mẽ vọt qua đi. Diệp Nam vừa thấy, trước mắt tầm mắt đã rộng mở thông suốt, cư nhiên đã vọt tới sân bay, nguyên lai sắc thật sao gần nói. Nhìn đến phi cơ trực thăng đi, kế tiếp xem các người. Thu được Diệp Nam đám người một đường chạy như điên nhằm phía phi cơ trực thăng bỏ neo địa phương, bởi vì là nửa đêm, sân bay cũng không có người, Diệp Nam đám người dễ như chở bàn tay đến phi cơ trực thăng nơi. Ban phím, ha-di, cướp lấy phi cơ, hỏa tiễn, ba thiết nhĩ, các ngươi dẫn người sắp đặt bom, tặc rớt mặt khác phi cơ, lôi viêm, kẻ điên, các ngươi cùng ta ngăn chặn người tới, tranh thủ thời gian. Thu được. Hai chiếc xe dừng lại, mọi người dẫn theo thương nhanh chóng vọt xuống dưới. Dựa theo Diệp Nam theo như lời mệnh lệnh nhanh chóng chấp hành. Bàn phím cùng ha di hai người còn lại là nhanh chóng chạy vội tới rồi hai giá phi cơ trực thăng trước mặt, mở ra khoang điều khiển, sau đó bắt đầu mân mê phi cơ trực thăng. Diệp Nam đám người mạnh mẽ đột phá đã kinh động sân bay quân coi giữ, bọn họ nhanh chóng cầm chính mình vũ khí hướng về sân bay chạy tới, nhưng là mới một ngôi đầu, bị lôi viêm đám người cường lực nắm bắn Tuy rằng Diệp Nam đám người nhân số ít, nhưng là dựa vào xe chở phòng ngự, ở rộng lớn sân bay Nhưng cái đó binh lính trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp xuống tới. Như vậy một chút thời gian thời điểm, bàn phím hai người đã mân mê hảo phi cơ trực thăng, cánh quạt bắt đầu chuyển động, mà hỏa tiễn đáng người cũng nhanh chóng sắp đặt hào bom. Đi! Diệp Nam lớn tiếng mệnh lệnh, ba thiết nhị xoay người bế lên bị thương kia tư, nhanh chóng vọt phi cơ trực thăng, những người khác kiểm hộ lúc sau cũng nhanh chóng lui lại, đi theo phi cơ trực thăng. Hai giá phi cơ trực thăng nhanh chóng lên không, lúc này phía dưới quân coi dự đã ngày càng càng ngày nhiều Diệp Nam bình tĩnh hạ lệnh, hỏa tiễn, kích nổ. Theo hỏa tiễn ấn hạ cái nút, phía dưới sân bay sắp đặt bom toàn bộ đồng thời kích nổ. Lần này Diệp Nam đám người một mình thâm nhập kéo đồ hãn, Diệp Nam đoàn người chính là trước tiên mang đủ đạn, đạn dược, rốt cuộc ở chỗ này muốn được đến tiếp viện, nhưng không dễ dàng như vậy. Tính có thể tìm được, kia cũng chưa chắc là bọn họ yêu cầu. Diệp Nam ở làm ra cái này kế hoạch thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, mặc kệ hay không có thể đạt thành mục tiêu, bọn họ đều đến rời đi kéo đồ hãn. Một phương diện bắt giữ bọn họ người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Thứ hai bọn họ đạn dược ở hai ba lần giao hỏa cũng tiêu hao không ít. Nếu lại đến vài lần, khẳng định không đủ. Kích liệt nổ mạnh, làm cho cả sân bay tức khắc lâm vào biển lửa chi. Phía dưới thủ vệ nhóm cũng loạn thành một đoàn. Mà thừa dịp cơ hội này, bàn phím hai người tắt điều khiển phi cơ trực thăng hướng về tổng thống phủ bay qua đi. Sân bay khoảng cách tổng thống phủ không coi là rất xa, đặc biệt là phi cơ trực thăng nhanh chóng phi hành tiền đề hạ vài phút thời gian. Diệp Nam đám người đã đến Tổng thống phủ Phương. Phi cơ trực thăng thanh âm kinh động phía dưới Tổng thống phủ vệ đội, bọn họ vào ra, nhưng mà ngay đón bọn họ lại là phi cơ trực thăng giá súng máy cuốn quét. Viên đạn sắc giống như trời mưa giống nhau từ trọng súng máy bắn ra ra tới, len ken len ken rơi xuống. Phía dưới hộ vệ đội viên ở hai giá phi cơ trực thăng trọng súng máy cuồng máy bắn phá hạ, sôi nổi ngã xuống. Phi cơ trực thăng hoành di động một khoảng cách, sau đó hai căn phía trước chuẩn bị dây thường bị thả đi xuống. xu Theo Diệp Nam ra lệnh một tiếng, Diệp Nam dẫn đầu theo dây thừng Lưu đi xuống. Nhiệm vụ là Diệp Nam sớm phân phối tốt, bàn phím cùng Ha Di điều khiển phi cơ trực thăng, Kiệt Tư bị thương, Lưu tại phi cơ trực thăng, mặt khác để lại một người lính đánh thuê khống chế trọng súng máy hỏa lực kiểm hộ, dư lại người mặt khác sau cá nhân thì tại Diệp Nam dẫn dắt hạ hợp thành một cái phân đội nhỏ tiến hành đột phá. Diệp Nam bay nhanh chạy xuống, Kẹp Thương đã khấu động có súng, lầu ba một cái cửa sổ tức khắc pha lê toàn bộ vỡ vụn, Diệp Nam vòng eo ngăn đã trực tiếp đạn qua đi từ cửa sổ rơi xuống đi vào hòa tiễn kẻ điên đám người tất cả đều đi theo Diệp Nam phía sau nhanh chóng hoa lạc tiến vào phòng đi Diệp Nam ôm em mở bốn đột kích bộ thương một phen khi trước hướng về cửa phòng đi hắn nhĩ lực đã tăng lên tới cực hạn trung quanh thanh âm lập tức trở nên càng thêm rõ ràng lên Diệp Nam vận động vài bước đột nhiên dừng lại nâng lên trong tay họng súng cùng lúc đó ở chỗ rẽ vị trí lao tới mấy cái nghe tiếng tới rồi thủ vệ lộc cục. Diệp Nam mấy cái bán tiệt tức khắc thu phục vài người, hắn lần thứ hai bước nhanh chạy vội lên. Thức mau, một trận hỗn độn mà dậy đặc tiếng bước chân ở phía trước vang lên. Thanh âm này hỗn tạp ở bên ngoài tiếng súng cũng không rõ ràng, nhưng là lại như cũ bị Diệp Nam rõ ràng nghe được. Bọn họ từ lầu ba tiến vào, mau mang tổng thống đi. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đuổi theo qua đi. Tuy rằng ở phía trước bọn họ liền tìm hiểu quá lai nhã tư dừng chân vị trí, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên tới tổng thống phủ. Nếu Lai like Nhã Tư tùy tiện ở nơi nào cất giấu, kia Diệp Nam đám người thật đúng là không có biện pháp ở trong thời gian ngắn tìm được nàng. Chính là nàng như vậy vừa độc lên, Diệp Nam lại ngược lại tìm được rồi nàng. Diệp Nam hướng về phía sau mấy người phất phất tay, ý bảo bọn họ đi theo chính mình, sau đó nhanh chóng nhảy vào bên cạnh thang lầu, một cái hộ vệ đội viên phản thân còn không có tới kịp nổ súng, liền đã bị Diệp Nam một thương phóng đảo. Ở thang lầu phía dưới, một đám bảo tiêu chính bảo hộ một người ăn mặc áo ngủ nữ nhân bước nhanh đi ra ngoài. Diệp Nam nhìn đến nữ nhân này, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lai Nhã Tư, ta bắt lấy ngươi. Đỡ bổ một chương, còn thiếu hai chương. Chương 747, huyên náo lạc định. Lai Nhã Tư sắc mặt rất là hoảng loạn, nàng không nghĩ tới Diệp Nam đám người thế nhưng như thế lớn mật, cũng dám trực tiếp cường công tổng thống phủ. Phía trước ai ngươi là tìm được rồi Diệp Nam đám người tung tích, nhưng là lại bị Diệp Nam đám người một cái không dư thừa chạy thoát, ở Lai Nhã Tư dăn dậy ai ngươi thời điểm. Diệp Nam đám người đã mạnh mẽ phản sát mục đích kéo phù, cho Lai Nhã Tư xinh đẹp một kích. Lai Nhã Tư nguyên bản cho rằng Diệp Nam đám người làm việc này lúc sau Tổng nên ngừng nghỉ đi, Tổng nên trốn đi đi, ai biết bọn họ thế nhưng không chút nào dừng lại, trực tiếp công chiếm sân bay, lại công kích Tổng thống phủ. Mấu chốt nhất chính là bọn họ còn thành công. Mấy cái che chở Lai Nhã Tư bảo tiêu phản thân nên địch, Diệp Nam tay thường đã văng lên. Bảo tiêu sôi nổi ngã xuống đất, Diệp Nam đám người nhanh chóng vọt tới Lai Nhã Tư bên người. Lai Nhã Tư kinh hoàng lui ra phía sau một bước, hét lớn: Các ngươi muốn làm gì? Diệp Nam không chút do dự vượt trước một bước, một trưởng bổ vào nàng cổ. Lai Nhã Tư trước mắt tối sầm, lập tức mềm xuống dưới, bị Diệp Nam thuận tay đỡ thân thể. Sau đó đối với bên cạnh kêu lên: Ba Thiết Nhĩ, ngươi có nàng, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, kia giết nàng. Là. Ba Thiết Nhĩ đem Lai Nhã Tư bối ở phía sau, có Lai Nhã Tư cái này tổng thống đương con tin, mọi người cũng không cần lại lo lắng cái gì nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi mục tiêu đã tới tay bàn phím rớt xuống tiếp ứng thu được Diệp Nam đám người nhanh chóng hướng về ngoài cửa đất chống di động bên ngoài còn có không ít bảo tiêu nhưng là đương nhìn lôi cương đem súng lục chỉ vào lai nhã tư đầu khi không ai dám chặn đường mọi người chạy ra khỏi cửa vừa lúc bàn phím hai người phi cơ trực thăng đã rớt xuống một trận trọng súng máy bắn phá đem tất cả mọi người bước trở về phòng Diệp Nam đám người tắt thừa dịp cơ hội này nhanh chóng phản phi cơ trực thăng đi. Hai giá phi cơ trực thăng cách mặt đất các cánh, hướng về ngoài thành bay đi. Đương Tổng thống phủ bị rất xa ném tại phía sau khi tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kẻ điên nhìn thoáng qua thế xỉu trên mặt đất Diệp Nam, thần sắc hưng phấn, thật không nghĩ tới, chúng ta lại là như vậy nhẹ nhàng làm được. Diệp Nam giờ phút này biểu tình cũng rất là thả lỏng, cười nói, nói đến cùng ách nhĩ ni á chỉ là một cái tiểu quốc gia, này quân sự phòng bị lực lượng đều còn quá yếu, nếu là quốc gia khác, Chỉ sợ lúc này đã là chiến đấu cơ trực tiếp xử lý chúng ta. Ba thiết nhĩ nhìn Diệp Nam, ánh mắt cũng có che giấu không được khâm phục. Diệp Nam cái này lớn mật kế hoạch, làm cho bọn họ lập tức cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly chiến trường, lại còn có không ai tử vong, này không thể không làm người bội phục Lão đại, hiện tại chúng ta như thế nào làm? Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, Lai Nhã Tư bị chảo, Đặc Lạc Phu cùng Mục Đức kéo Phu bị giết, nhất trung tâm ba người đều đã không có. Có lẽ có những người này hẳn là sẽ đứng ra, bởi vì hiện tại đã không ai có thể áp chế bọn họ. Kẻ điên có chút lo lắng nói, chính là ở phía Bắc, lai nhã tư 2.000 nhiều quân đội còn ở đối ản tổn ý đám người tiến hành bao vây tiêu trừ đâu. Diệp Nam cười nói, chúng ta hẳn là liên hệ bá nạp Đức Tổng thống, lúc này hắn cũng nên vì người của hắn dân đứng ra làm điểm cái gì. Diệp Nam chuyển được căn cứ điện thoại, Liêu Thất, chúng ta đã rút lui, bá nạp Đức ở sao? Liêu Thất gật đầu, yêu cầu liên hệ hắn sao? Đúng vậy, Lai Nhã Tư bị trảo, hiện tại ách nhĩ ni á khẳng định là loạn thành một đoàn, yêu cầu hắn ra tới chủ trì đại cục. Hảo, ta cái này kêu hắn lại đây. Bá Nạp Đức thực mau xuất hiện, Diệp tiên sinh, ngươi tìm ta. Diệp Nam trầm giọng nói, đúng vậy, bá Nạp Đức tiên sinh, chúng ta xử lý đặc lạc phu cùng mục đức kéo phu, lại bắt được Lai Nhã Tư, hiện giờ đang ở rút lui kéo đồ hắn, kéo đồ hắn hiện giờ hỏng bét, ta tưởng có lẽ ngươi hẳn là ra mặt. Bá Nạp Đức khiếp sợ nói. Các ngươi bắt được Lai Nhã Tư? Diệp Nam khẳng định trả lời nói, đúng vậy, nàng ở ta bên cạnh. Bá Nạp Đức thật sâu hít một hơi, "Hảo, các ngươi yêu cầu ta làm cái gì?" Diệp Nam cười nói, "Bá Nạp Đức tiên sinh, ngươi là Ách Nhĩ Mi Á tổng thống, hiện tại thế cục như thế, ngươi có thể làm cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là ta rõ ràng hơn đi." Bá Nạp Đức cười khổ nói, "Ta biết, ta chỉ là cảm thấy thẹn với nhân dân, không nghĩ lại đảm đương tổng thống." Diệp Nam đánh gậy Bá Nạp Đức nói nói, "Bá Nạp Đức tiên sinh, Nếu ngươi thật đối với ngươi nhân dân này này nói, ngươi mới thật sự hẳn là đứng ra, đền bù ngươi quá khứ sai lầm, sửa lại sai lầm, đem hết thể trở về đến bình thường con đường. Đến nỗi ngươi hay không còn đảm nhiệm ách nhị mi á Tổng thống, đó là chuyện sau đó, hiện tại quan trọng nhất chính là củng cố nhân tâm, thu thập tàn cụ, chúng ta thật vất vả bắt lấy lai nhã tư, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị như vậy nhìn loạn đi xuống, hoặc là nói loạn đến nhất định một cái tân lai nhã tư lần thứ hai xuất hiện. Bá nạp đức bên kia lâm vào thật dài mặc. Sau một lúc lâu, Bá Nạp Đức cuối cùng quyết định chú ý, "Hảo đi, ta sẽ ra mặt liên hệ phía trước chung với ta người, tranh thủ đem thế cục duy trì xuống dưới, giống như ngươi nói, trước đem hết thể đều trở về quỹ đạo, ở kia lúc sau, ta sẽ rời đi, đem tổng thống chi vị giao cho Chân Trinh, có người có bản lĩnh." Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bá Nạp Đức nguyện ý đứng ra, "Kia sự tình dễ làm nhiều, nếu không nói, chẳng sợ bọn họ bắt Lai like Nhã Tư, thế cục như cũ thực gian nan." "Hảo, ta dựa mắt mong chờ." Bá Nạp Đức động tác thực mau, ở hắn làm ra sau khi quyết định, một cái trí sở hữu Ếch Nhĩ Nhi Á nhân dân diễn giải video nhanh chóng chế tác ra tới, sau đó ở Ếch Nhĩ Nhi Á TV, quảng bá, báo chí từ từ con đường nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng khiến cho thật lớn hưởng ứng. Lai Nhã Tư bị trảo, Đặc Lạc Phu cùng Mục Đức kéo Phu bị giết, kéo đổ hắn chỉ còn một cái ai ngơi, hắn căn bản không có cũng đủ hy vọng đi khống chế sở hữu bộ đội. Bộ phận chung với bá Nạp Đức tướng lãnh tổ chức lên. Đối ai ngươi xuất lĩnh còn xuất lại tử trung khởi sướng tiến công, ở một hồi kịch liệt bắn nhau sau, ai ngươi bị đường trường đánh gục, Ách nhị Ni Á Đô Thành kéo đồ hãn bị chung với bá nạp Đức quân đội lần thứ hai không chế. Bá nạp Đức cơi phi cơ về tới Ách nhị Ni Á thủ đô, một lần nữa nhập chủ tổng thống phủ chủ trì công tác. Diệp Nam đám người tránh né một trận gió đầu sau, mang theo lai nhã tư lần thứ hai tiến vào kéo đồ hãn. Chỉ là lúc này đây, Diệp Nam đám người rốt cuộc không cần phải lén lút tiến vào. Mà là quang minh chính đại áp giải Lai Nhã Tư tiến vào kéo đồ hãn Chờ đợi Lai Nhã Tư sẽ là một hồi long trọng thẩm phán Lai Nhã Tư làm nhiều việc ác, tay dính đầy máu tươi Cũng tất nhiên sẽ vì nàng hành động trả giá tánh mạng đại giới Bá nạp đức hướng xa ở a khắc hãn chiến đấu quân đội phát ra tối hậu thư Chỉ cần bọn họ vương vũ khí đầu hàng Trừ ra thủ lĩnh nhân vật thiết người phu ngoại những người khác đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Ở thắng lợi vô vọng dưới tình huống Thiết ngươi phu thủ hạ một phiếu tướng lãnh vì mạng sống liên hợp lại đã xảy ra quần biến. Thiết ngươi phu bị bắt lên, sau đó bọn họ lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây, Ách Nhĩ Ni Á Lai Nhã Tư phản loạn sự kiện cuối cùng đến đây chấm dứt. Bất quá lại để lại một đại than cục diện rồi dám đủ bán nạp, đức đau đầu. Mục lập đâu? Kẻ điên nhún nhúy, ở chấp pháp đội viên tiến đến tìm hắn phía trước. Hắn lựa chọn tự sát, để lại một phong thơ, thuyết minh phản bội nguyên nhân là bởi vì ai ngươi dùng hắn cháu gái đánh mạng áp chế hắn. Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, khe khẽ thở dài, này tình nhưng mẫn, này hành khó thứ, hắn phản bội chúng ta là việc nhỏ, nhưng là hắn phản bội bá nạp đức, phản bội ách nhĩ nghi ái nhân dân lại là không qua được chịu tội, có lẽ chính hắn cũng khó có thể tha thứ chính mình đi. Trưng 748, một người chọn một cái đi. Long ưng giít gào căn cứ. Diệp Nam ngồi ở làm công ghế, lười nhác ruội một cái lười eo, trong tay cầm điện thoại. Thầm lão bản, lần này ngươi sinh ý chính là kiếm được không ít đi. Thẩm Khôn ở trong điện thoại cười hì hì nói, ta kiếm đều là vất vả tiền, vẫn là các ngươi kiếm tiền mau. Trong chớp mắt, mấy trăm vạn ngàn vạn đô la tới tay. Diệp Nam lười nhắc nói, nếu nói ngươi chính là vất vả tiền, chúng ta đây chính là kiếm điểm bán mạng tiền a, hơi không chú ý treo. Nào có ngươi kiếm tiền nhẹ nhàng a, đánh mấy cái điện thoại, ở trong văn phòng ngồi đem tiền tránh. Thẩm Khôn kêu khổ nói, nào có ngươi nói dễ dàng, các phương diện đều phải chuẩn bị, các phương diện đều phải liên lạc, nếu không, đồ vật nào dễ dàng như vậy bán đi. Diệp Nam ha ha cười, ngươi thổi đi, đừng nói nhảm nữa. Lần này xem như chúng ta lần đầu tiên hợp tác, cũng coi như hợp tác vui sướng. Về sau chúng ta đến địa bàn của ngươi, sở hữu yêu cầu vũ khí trang bị, nhưng đều dựa ngươi à? Thẩm Khôn hắt hắt cười nói, không thành vấn đề. Như ta phía trước nói, chúng ta chính là lao giao tình, hơn nữa ngươi còn giúp ta giải quyết quá lớn vấn đề. Nếu không phải ngươi, cũng không có ta hiện tại. Cho nên chỉ cần ngươi tìm ta, tuyệt đối cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Diệp Nam cười nói, hành. Kia như vậy, chờ có nghiệp vụ thời điểm ta lại liên hệ ngươi. Quai cấp điện thoại, Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Khôn tên mập chết tiệt này, đây là chính là kiếm lời không ít. Diệp Nam hướng Thẩm Khôn đặt hàng nhóm đầu tiên hàng hóa, rồi sau đó Án Tổ Nhi bên kia cũng hướng Thẩm Khôn hạ không ít đơn đặt hàng, này kim mạch tự nhiên sẽ không quá tiểu. Giống Thẩm Khôn như vậy súng ống đạn dược thương, thông thường tới nói bán một khối tiền tiền vốn đồ vật, ít nhất đến có vài đồng tiền lợi nhuận, hoàn hoàn toàn toàn chính là lợi nhuận cái xù. Thẩm Khôn sinh ý làm càng lúc càng lớn, đối Diệp Nam cũng là có chỗ lợi, rốt cuộc hắn lính đánh thuê công ty là ở Anh Cách liệt, ở Anh Cách liệt chấp hành nhiệm vụ cũng thế, nhưng là nếu đến địa phương khác, tự nhiên là không có biện pháp mang theo vũ khí, kia cần thiết đến có vũ khí cung cấp con đường. Đương nhiên, giống lính đánh thuê tổ chức thông thường đều sẽ cùng một ít khu vực súng ống đạn dược thương đặt thành nhất định hợp tác quan hệ, bất quá Diệp Nam tự nhiên càng nguyện ý cùng Thẩm Khôn như vậy hợp tác, một phương diện hiểu tận gốc dễ, một phương diện từng có giao tình còn đều là hoa Hạ người thẩm khôn sinh ý chủ yếu là ở Châu Phi hơn nữa hắn sinh ý hiện tại càng làm càng lớn rất nhiều chiến tranh nhiệm vụ hiện tại thông thường đều là ở Châu Phi kia cùng thẩm khôn đạt thành hợp tác quan hệ là phi thường cần thiết Diệp Nam mở ra chính mình trước mặt ngăn kéo lấy ra một cái hộp mở ra nhìn bên trong kia viên nhẫn kim cương Diệp Nam ánh mắt toát ra hai phần vừa lòng phía trước Bá Nạp Đức giao cho Diệp Nam kim cương Diệp Nam để lại một viên lớn nhất làm người cấp đánh toàn thác làm thành nhẫn kim cương Đây là Diệp Nam chuẩn bị đưa cho tần băng nhạn quà sinh nhật. Tú Tú, Liêu Thất, các ngươi đến ta văn phòng tới một chuyến. Không trong chốc lát, Nguyễn Anh Tú cùng Liêu Thất hai người tiến vào Diệp Nam văn phòng. Có chuyện gì sao? Diệp Nam cười đem cái kia túi kim cương toàn bộ đổ ra tới, sáng lấp lánh bày một bàn, trong suốt lộng lấy. Nguyễn Anh Tú cùng Liêu Thất hai người đều là ánh mắt sáng lên, làm nữ nhân, đối như vậy sáng lấp lánh đổ vật tự nhiên đều là không có gì chống đỡ năng lực. Diệp Nam, ngươi đây là có ý tứ gì? khoe dầu sao. Liêu thất ánh mắt sáng lấp lánh quét mặt bàn kim cương liếc mắt một cái, cười hì hì treo chọc nói. Diệp Nam mỉm cười nói, một người tuyển một cái đi. Hai nàng đều mở to hai mắt, Liêu thất kinh ngạc nói, Diệp Nam, ngươi có ý tứ gì? Xem như ta đưa các ngươi lễ vật. Nguyễn Anh Tú tốt hỏi, vì cái gì muốn đưa chúng ta kim cương? Diệp Nam cười nói, mẫu chốt là các ngươi thích sao? Liêu thất không chút do dự trả lời nói, đương nhiên thích à, nữ nhân, có mấy người không thích kim cương? Diệp Nam nhún nhún vai, mỉm cười nói, kia không được sao, các ngươi chọn là, chỉ lo hướng đại chọn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta khách khí, ta mới bất hòa ngươi khách khí đâu. Liêu thất nói này một câu, liền đôi mắt tỏa sáng ghé vào cái bàn bắt đầu chọn lựa lên, còn tiếp đón bên cạnh không có động thủ Nguyễn Anh Tú, Tú Tú tỷ, mau tới chọn à, đánh thổ hào đưa chúng ta đồ vợ, chúng ta chẳng lẽ còn muốn khách khí. Nguyễn Anh Tú nhìn thoáng qua Diệp Nam, Diệp Nam mỉm cười nói, chọn đi, này phê lỏa toàn phẩm chất phi thường hảo. Chính là khó gặp, ngươi ở thương trường mua nhưng tuyệt đối không cái này hảo. Không chỉ có các ngươi, những người khác ta cũng sẽ trưng cầu bọn họ ý kiến, nếu bọn họ nguyện ý lưu một viên kia chính mình chọn một viên, nếu không muốn, đến lúc đó sẽ toàn bộ đi bán đi. Các ngươi này hai viên, là ta tư nhân đưa các ngươi, cảm tạ các ngươi như vậy xa tới tận tâm tận lực giúp ta, cho nên không cần cùng ta khách khí. Đương nhiên, các ngươi là tưởng đem nó ra công thành nhẫn kim cương, vẫn là vòng cổ, hoặc là khuyên thai, kia đều là tùy các ngươi cao hứng. Liêu Thất cười hì hì chọn lựa một viên rất đại kim cương, cười tủm tỉm nói: "Hảo, ta muốn cái này, Diệp Nam, tính ngươi có lương tâm à, không uổng phí ta xa như vậy chạy tới giúp ngươi." Diệp Nam cười nói: "Kia đương nhiên, biết các ngươi càng vất vả công lao càng lớn, ta này không phải ở lấy lòng các ngươi sao?" Nguyễn Anh Tú nghe Diệp Nam nói được thú vị, cũng nhịn không được nở nụ cười, nhìn mặt bàn kim cương, nàng so tùy tiện chọn lựa một viên. Tương Liêu Thất chọn lựa kia viên, Nguyễn Anh Tú chọn lựa này viên muốn tiểu không ít. Giá trị tự nhiên cũng kèm quá nhiều. Liêu thất kinh ngạc hỏi, tú tú tỷ, ngươi như thế nào chọn như vậy tiểu một viên, cái này rất lớn nhiều a? Nguyễn Anh tú cười nói, đủ lớn, quá lớn, ta sợ mang đi ở đường bị người cướp bóc. Liêu thất bĩu môi, tú tú tỷ, ngươi đây là ở giúp Diệp Nam tiết kiệm a? Nguyễn Anh tú nhìn thoáng qua Diệp Nam, ánh mắt hơi có vài phần vi diệu. Đã rất lớn, cái này đi. Liêu thất đem trong tay kim cương đối với ngoài cửa sổ nhìn nhìn, rất là vừa lòng. Ta chuẩn bị đánh một cái vòng cổ, như vậy đem nó treo lên, tú tú tỷ ngươi đâu? Nguyễn Anh Tú hơi hơi mỉm cười nói, ta còn không có tưởng hảo đâu, dù sao không nổi, có rất nhiều thời gian suy xét. Liêu thất cười hì hì kiến nghị nói, nếu nữ nhân chính mình cấp chính mình đánh nhẫn kim cương kia không thú vị, như thế nào đều đến chính mình nam nhân đưa chính mình nhẫn kim cương à, nếu không ngươi cùng ta giống nhau đánh cái vòng cổ. Nguyễn Anh Tú cười nói, ngươi trước chính mình đánh đi, ta nghĩ lại. Liêu thất thừ một tiếng. Lắc lắc trong tay kim cương, Diệp Nam, cảm tạ a. Diệp Nam mỉm cười nói, không cần cảm tạ, các ngươi cao hứng hảo. Liêu Thất Giảo hoạt cười nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi nhất định đã trước đó chọn hảo một viên lớn nhất, chuẩn bị chế tạo thành vòng cổ hoặc là nhẫn kim cương đưa cho nhạn tỷ đi. Diệp Nam cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, đúng vậy, ta đã chuẩn bị tốt, nàng này không phải muốn ăn sinh nhật sao, ta chuẩn bị đưa cái này cho nàng đường quà sinh nhật. Liêu Thất hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái. Này kịch bản thực không tồi, lễ vật cũng thực không tồi, nhìn dáng vẻ nhất định là nhẫn kim cương, chuẩn bị cầu hôn sao. Diệp Nam cười khổ nói, không, là một cái bình thường quà sinh nhật, kết hôn. Chúng ta còn sớm đâu? Chương 749, Tú Tú tỷ, ngươi có phải hay không thích hắn A? Ách nhĩ Nhi ám một trận chiến, Long ưng dít gào lại lần nữa danh khí đại trướng. Không chỉ có bởi vì Diệp Nam đám người trợ giúp bá nạp Đức cuối cùng đoạt lại quyền thống trị, chuyện này rất nhiều dòng binh đoàn cũng đều có thể làm đến. Tuy rằng Diệp Nam đám người làm càn tịnh lợi lạc, phi thường xinh đẹp, nhưng là lại cũng còn không đến mức làm người khiếp sợ. Chân chính làm Long Ưng Dít Gào thanh danh đại chấn lại là lần này nhiệm vụ, Long Ưng Dít Gào đánh bại Địa Ngục Hỏa. Địa Ngục Hỏa chính là lính đánh thuê giới lừng lẫy nổi danh lính đánh thuê đoàn, tuy rằng lần này Địa Ngục Hỏa xuất động nhân số cũng không nhiều, chỉ có 50 người tới, nhưng là Long Ưng Dít Gào người càng Thiêu A mới chỉ có mười mấy người. Long Ưng Dít Gào không chỉ có đánh bại Địa Ngục Hỏa, hơn nữa vẫn là linh tương vong. Chuyện này một khi truyền ra, toàn bộ lính đánh thuê giới đều đối long lưng giít gào cái này nhân tài mới xuất hiện nhịn không được nhiều vài phần chú ý. Đến nỗi địa ngục hỏa, ở Ếch Nhi Ni Á hành động tắt trở thành vai phụ, hoa lệ lệ phụ trợ long lưng giít gạo, cái này làm cho địa ngục hỏa người đều cảm thấy rất là mất mặt. Địa ngục hỏa tổng bộ cũng ở Anh Cách Liệt, rốt cuộc Anh Cách Liệt là hữu hạn mấy cái lính đánh thuê hợp pháp quốc gia chi nhất, hơn nữa Anh Cách Liệt đối lính đánh thuê công ty quản lý tương đối rộng thùng thình Cho nên có rất nhiều lính đánh thuê công ty đều ngủ lại ở Anh Cách Liệt. Chẳng qua tuy rằng đại gia ở một quốc gia, nhưng là lẫn nhau nơi vị trí lại là kém khá xa. Địa ngục hỏa lần này tuy rằng bại bởi Long ưng giít gạo, tuy rằng tâm khẳng định là không phục, nhưng là lại cũng không đến mức xong việc tới tìm Long ưng giít gạo phiền toái. Chiến trường sự tình, chiến trường nói, đại gia vì tiền mà chiến, lựa chọn nhân sinh như vậy, đến có như vậy giác ngộ. Chỉ là địa ngục hỏa tuy rằng không tìm Long ưng giít gạo phiền toái. Nhưng là Izina nhật tử không như vậy hảo quá, Giống như Izina hướng Diệp Nam theo như lời, nàng cũng không có giấu giếm chỉnh chuyện trận tướng. Rời đi chiến trường lúc sau, nàng liền hướng đạo cách người nói rõ ràng chuyện này. Nói cách người đảo cũng không nói thêm cái gì, bởi vì Izina nguyên bản đã rất cẩn thận, chỉ là Diệp Nam càng thêm làm người khó có thể đề phòng mà thôi. Không nói là Izina, tính thay đổi mặt khác một người, kết quả cũng vẫn là giống nhau. làm một cái ưu tú đoàn đội lãnh tụ, chẳng sợ đối đại phạm sai lầm thủ hạ Cũng đến phán đoán cái này sai lầm từ đâu mà đến, hay không là phạm sai lầm đội viên trách nhiệm. Chuyện này không thể toàn quái Izina, nàng nguyên bản đều tưởng trực tiếp rời đi, là chính mình tưởng lưu lại nàng, làm nàng trở về, kết quả mới kế, chỉ có thể quái gặp được đối thủ quá cường đại quá rào hoạt. Nói cách ngươi có thể lý giải, lại không đại biểu người khác có thể lý giải, những cái đó tham gia ách nhị nhi nhiệm vụ các dòng binh có không ít đều đối Izina ghi hận trong lòng. Bởi vì những người này hoặc là thân thể đã chịu không thể vãn hồi thương tổn, hoặc là chính mình hảo bằng hữu hảo cộng sự chết ở trận chiến ấy, mà hết thể này đều là bởi vì Izina. Ở biết chuyện này sau, lúc ấy liền có hai cái lính đánh thuê hùng hổ dẫn theo thương đi tìm Izina, tuy rằng cuối cùng bị nói cách người quát bảo ngưng lại, nhưng là trong đội ngũ không khí trở nên rất là quái, rất nhiều người nhìn về phía Izina ánh mắt đều trở nên quái quái. Izina vốn là độc tới độc hành, cũng bất hòa ai làm càng gần một bước kết dao hiện giờ đã xảy ra việc này, Izina phảng phất biến thành một con đã chịu xa lánh độc lang. Izina không có vì chính mình cãi lại cái gì, chỉ là yên lặng thừa nhận này hết thảy. Nàng chính mình lựa chọn thẳng thắn, nàng cũng nguyện ý thừa nhận này hết thảy. Đoàn trưởng, nếu về sau có cùng Long Ưng giết gạo giao thủ cơ hội, xin cho ta lấy cá nhân thân phận tham gia. Nói cách ngươi trầm ngâm nói, ngươi tưởng thế các huynh đệ bảo thủ. Izina thần sắc bình tĩnh gật đầu, là, cũng không phải. Nói cách ngươi nhựu mày. Có ý tứ gì? Izina bình tĩnh trả lời nói, ta chỉ là tưởng như vậy làm mà thôi. Nói cách ngươi nhìn Izina kia lạnh nhạt mà cố chấp ánh mắt, trầm mặc vài giây sau gật đầu. Hành, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, khẳng định có cơ hội. Cảm ơn đoàn trưởng. Izina bình tĩnh gật đầu cảm ơn. Nói cách ngươi có hai phân công nhau đâu, chuyện này tuy rằng nhân ngươi dựng lên, nhưng là lại cũng thật trách không được ngươi. Lại nói tiếp ta cũng có một ít trách nhiệm, ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Đúng rồi, yêu cầu ta đem ngươi điều đến khác tổ sao. Nói cách ngươi nói như vậy, tự nhiên cũng là vì cảm nhận được Izina người chung quanh đối Izina không hữu hảo, thậm chí nói là cựu hận, rốt cuộc những người này một đám đều là dẫn theo thương làm tùy thời khả năng tử vong sự tình ra hỏa, tính cách tuyệt đối sẽ không quá hảo. Izina nhấp nhấp miệng nói, không cần, nếu đoàn trưởng ngươi không ngại nói, về sau làm ta đơn độc chấp hành một ít nhiệm vụ hảo. Nói cách ngươi nghe Izina nói như vậy, mặt lộ ra hai phân cười khổ. Cũng không có miễn cưỡng Izina, hành, dù sao ngươi thực lực ở cây bãi, độc lập hoàn thành một ít nhiệm vụ cũng là có thể. Đúng rồi, vừa lúc có cái nhiệm vụ, ngươi nếu không cần nghỉ ngươi nói, ta có thể phái ngươi qua đi. Izina ừ một tiếng, cũng không dò hỏi là cái gì nhiệm vụ, có thể, đoàn trưởng ngươi an bài hảo. Nói cách ngươi sảng khoái nói, hành, vậy ngươi quay đầu lại tới ta văn phòng tìm ta. Hảo, hảo, công ty sự tình giao cho các ngươi à, ta trở về nghỉ phép. Lần này khả năng thời gian hơi chút trường điểm, ngươi vất vả các ngươi nha Diệp Nam rất là tiêu sái dẫn theo một cái túi du lịch Cười hì hì hướng về phía liêu thất đám người vây vây tay Liêu thất miệng nhét lên, một bộ rất là bất mãn bộ dáng Ngươi cái này lão bản có thể làm thật đủ hiu nhàn Nói trở về đi trở về, công ty phủi tay ném một bên mặc kệ Diệp Nam mỉm cười nói, kỹ thuật bộ dù sao ta ném cho ngươi à Ngươi là kỹ thuật bộ lão đại, chỉ cần ngươi đem công tác Gan bài hảo Ngươi là một năm 365 thiên đều nghỉ, ta đều không có ý kiến. Liêu thất trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đều hướng ngươi giống nhau như vậy tâm đại à. Hơi chút tạm dừng một chút, Liêu thất tựa hầu nghĩ đến cái gì, lại cười hì hì nói, xem ở ngươi tặng buồn cô nương một cái như vậy xinh đẹp kim cương phân, ta không làm khó ngươi, đi thôi, đi thôi, hảo hảo trở về bồi bạn gái đi. Diệp Nam cười nói, hảo, xem ra ta này kim cương quả nhiên không tặng không, giá trị, ha ha. Ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi cũng đừng quang vội vàng công tác, nên đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi, anh cách liệt xoái ca rất nhiều. Liêu thất mặt đẹp ứng đỏ, ta nhưng không nghĩ tìm cái người nước ngoài, đi ngươi đi, lời nói như thế nào nhiều như vậy, hứ. Liêu thất hướng về phía Diệp Nam vẫy vẫy tay, quay đầu vào phòng, Nguyễn Anh Tú ở bên cạnh lặng lặng nhìn hai người treo gẹo, mặt mang mỉm cười, nhìn Liêu thất rời đi, Nguyễn Anh Tú lúc này mới đi rồi tới. Ngươi không cần lo lắng công ty, chúng ta sẽ đem công ty sự tình xử lý tốt. Có cái gì lấy không chừng sự tình ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại hoặc là phát vẽ truyền thần, ngươi mặc dù ở quốc nội cũng có thể xử lý. Diệp Nam gật đầu, mỉm cười nói, "Hảo, vất vả ngươi, cùng Liêu Thất giống nhau, ngươi cũng nhìn cấp chính mình không có việc gì phóng nghỉ, không cần đem chính mình mệt mỏi chứ." Nguyễn Anh Tú ừ một tiếng, ngẩng đầu, lại nhìn đến Diệp Nam cổ áo có điểm oai, theo bản năng dựa trước một bước, vươn đôi tay thế Diệp Nam sửa sang lại một chút cổ áo. Nguyễn Anh Tú cũng chỉ là theo bản năng động tác sửa sang lại xong sau lúc này mới cảm giác chính mình này động tác tựa hồ có chút quá mức thân mật tức khắc hơi có hai phân xấu hổ khuôn mặt cũng đỏ hai phân cổ áo có điểm oai đi thôi không tiện người lên đường bình an tới rồi gọi điện thoại liêu thất đầu đống nhiên từ cửa lại duỗi thân ra tới cười tủm tỉm nói tú tú tỷ ngươi có phải hay không thích gia hỏa này a trương 750, thật sự không hảo khen thưởng ngươi a diệp nam dẫn theo chính mình hành lý bao khoan thai đi ra sân bay thị phu Nơi này, Trần Sương Sương ở đám người cười tủm tìm hướng về phía Diệp Nam vẫy tay, Diệp Nam dẫn theo hành lý bao đi qua. "Sương Sương, ngươi hôm nay không ban sao, không phải nói không cần tới đón ta sao?" Trần Sương Sương cười hì hì nói, "Ngươi quên mất ta trước vụ sao?" Diệp Nam cười nói, kêu đặc biệt trợ lý, chính là này cùng ta tiếp ta cũng không quan hệ a." Trần Sương Sương duỗi tay ôm Diệp Nam cánh tay, cười tủm tìm nói, "Ngươi là chủ tịch a, chủ tịch trở về, công ty phái người tới đón không phải thực bình thường sao?" Ta chính là Phụng Nhã tỷ chi mệnh tiến đến tiếp ngươi, này xem như công vụ tiếp đãi, hiểu không?" Diệp Nam bất đắc dĩ lắc đầu, đánh giá một chút Tần Sương Sương, an mặc khéo leo trang phục công sở, một bộ bạch linh mỹ nhân động lòng người trang điểm, cười trêu chọc nói, "Có thể a, nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn dung nhập công tác trạng thái a, như thế nào, cảm giác như thế nào?" Tần Sương Sương đôi mắt lượn lượng, khá tốt ta, đi theo Nhã tỷ có thể học được không ít đồ vật, về sau chờ ta lợi hại, ta có thể giúp ngươi." "Hảo hảo hảo, như vậy tốt nhất." Ta đối công ty quản lý nhưng không thành thạo, ngươi nếu là về sau thật sự có thể giúp ta, kia thật đúng là thật tốt quá. Đi thôi, trước đưa ngươi về nhà. Tần Sương Sương khai xe đó là phía trước Diệp Nam làm quà sinh nhật đưa nàng kia chiếc màu đỏ vườn bộ, cũng không tính quý, nhưng là lại rất thích hợp giống Tần Sương Sương như vậy mới vừa ban nữ hải tử khai. Diệp Nam đảo không phải luyến tiếc tiền cấp Tần Sương Sương mua càng tốt xe, mà là nàng rốt cuộc mới vừa tốt nghiệp, mới vừa tiến công ty, khai quá tốt xe quá mức rêu rào. Tần băng nhạn còn ở chấp hành nhiệm vụ, hẳn là còn có một chút thời gian mới có thể trở về, mà Diệp Nam trước tiên trở về, cũng là vì tích lũy một ít chuyện khác. Không chỉ là bởi vì Tần băng nhạn muốn ăn sinh nhật, cũng bởi vì hắn phụ thân hắn cũng muốn ăn sinh nhật, lại còn có không phải bình thường sinh nhật, là 50 đại thọ, làm nhi tử hắn tự nhiên phải về tới. Hai người sinh nhật gian kém một ít thời gian, Tần băng nhạn ở phía trước, phụ thân ở phía sau, đây cũng là Diệp Nam cùng liêu thất bọn họ nói lần này trở về thời gian sẽ so lâu nguyên nhân. Công ty gần đây còn hào đi. Tần Sương Sương cười nói, gần nhất công ty vẫn luôn tất cả đều bận rộn cùng Ngân Hà Tập Đoàn đàm phán hợp tác sự tình. Trừ này bên ngoài, nhưng thật ra không có gì khác đại sự tình. Ngân Hà Tập Đoàn. Diệp Nam cười nói, cái này hạng mục đã bắt đầu tiến hành rồi sao? Chuyện này là Diệp Nam thứ trở về mở họp cuối cùng thông qua hạng mục, cái này đầu tư ít nhất 3 tỷ đại hạng mục. Làm chủ tịch hắn không có khả năng không biết. Ngân Hà Tập Đoàn là nước Mỹ một nhà thị công ty, thực lực hùng hậu, bối cảnh cường đại. Lần này hai bên hợp tác là một lần dò đường, cũng là một lần đại động tác. Tuy rằng phía trước khang uy tập đoàn ở nước ngoài cũng có hạng mục, nhưng là quy mô nhỏ lại, hơn nữa hạng mục sở tại cũng ở vào so lạc hậu địa phương, mà lần này cùng nước Mỹ ngân hà tập đoàn hợp tác, hạng mục là ở nước Mỹ phát đạt thành thị, này này nguy hiểm cùng thương cơ tự nhiên đều không phải phía trước hạng mục có thể nghĩ. Tần xương xương gật đầu, ánh mắt có vài phần hưng phấn, ân, từ ngươi thứ trở về xác định cái này hạng mục bắt đầu biến bắt đầu vận v Hiện tại đã ở tiến một vòng đàm phán bàn bạc, hẳn là cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Diệp Nam nhìn Tần Sương Sương như vậy hưng phấn bộ dáng, ngươi tham gia này sao, xem ngươi như vậy cao hứng. Tần Sương Sương mỉm cười nói, ta là nhã tỷ trợ ly A, tự nhiên muốn tham gia A, loại này đại hạng mục nhất rèn luyện người, chờ cái này hạng mục toàn bộ làm xong, ta nói không chừng cũng có thể độc chấn một mặt. Một mình đảm đương một phía, muốn làm nữ cường nhân A. Diệp Nam thuận miệng trêu chọc Tần Sương môi. Như thế nào nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ đối nữ cường nhân có ý kiến à? Diệp Nam lắc đầu, ta đối nữ cường nhân chỉ có bội phục, nhưng không có ý kiến à, ngươi cũng không nên cho ta hổ chủ mũ. Tần Sương Sương trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, chuyên tâm lái xe. Tần Sương Sương đem Diệp Nam đưa về tiểu khu cửa, cười nói, vãn ngươi có ước sao? Diệp Nam cười nói, không, ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Tần Sương Sương nhăn lại cái mũi, hừ nói, nếu ngươi không hẹn hò đâu? Mỹ lệ xinh đẹp đáng yêu ta, cho ngươi một cái mời ta ăn cơm cơ hội, làm hồi báo, ta sẽ ôn nhu chấn an ngươi kia chịu đủ chiến tranh bị thương tâm linh. Diệp Nam nhịn không được bị tần sương sương nói chọc cho vui vẻ, hảo, ngươi đi trước ban đi, vãn cùng nhau ăn cơm. Tần sương sương trắng nón tay nhỏ hướng về phía Diệp Nam vẫy vẫy, lái xe rời đi. Diệp Nam về đến nhà, thông thông khoái khoái vọt một cái tắm, sau đó ngồi ở sofa, tâm vô thả lỏng. Còn có chỗ nào trong nhà càng làm cho người thả lỏng đâu duy nhất tiếc nuối đó là tần băng nhạn không ở nhà nếu không hoàn mỹ lần này ách nhị ni á nhiệm vụ hành trình diệp nam đám người ở ách nhị ni á cũng ngây người không ít thời gian sau khi trở về diệp nam cấp tất cả tham gia ách nhị ni á người phát xong nhiệm vụ tiền thưởng lúc sau liền thả bọn họ ra. tuy rằng long ưng rít gào lần này thanh danh lại trướng cũng có không ít người gọi điện thoại dò hỏi bọn họ hay không còn cần lính đánh thuê nhưng là diệp nam lúc này đây lại không có vội vã lần thứ hai quyết trương Bất quá nhiệm vụ lần này chỗ tốt cũng nhanh chóng thể hiện ra tới, có không ít hộ khách trí điện Long ưng giít gào, hy vọng có thể thuê bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Diệp Nam suy xét cân nhắc qua đi, tiếp này mấy cái nhiệm vụ, hơn nữa đem nhân viên đều sái đi ra ngoài. Ngắn Hà Nội, Long ưng giít gào nhiệm vụ đều là chăn đầy, cũng không có biện pháp cũng không chuẩn bị lại tiếp càng nhiều nhiệm vụ, đây cũng là Diệp Nam có thể yên tâm về nước nguyên nhân trí nhất. Diệp Nam lấy ra di động, bắt thông Long Vương điện thoại. Đầu, ta đã trở về. Long Vương sang sảng cười nói, đã về rồi, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành thật sự xinh đẹp, xem ra lúc trước ta quyết định đem ngươi thả ra đi thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Diệp Nam ha ha cười nói, bá nạp Đức Nam cùng hoa hạ bên này khôi phục mậu dịch quan hệ sao. Long Vương cười nói, chiến hậu ách Nhĩ ni á càng cần nữa khôi phục, xây dựng cùng phát triển, hoa hạ bên này sẽ vì ách Nhĩ ni á cung cấp đại ngạch cho vay, trợ giúp bọn họ khôi phục kinh tế. Ách nhị Ni Á sẽ lấy bộ phận khoáng sản nhất định niên hạn khai thác quyền làm hoàn lại. Đương nhiên, những việc này cùng ngươi, cùng ta, đều không có quá lớn quan hệ. Nói đơn giản, các ngươi lần này nhưng xem như lập công lớn, bất quá đâu, không có bất luận cái gì tưởng tượng. Diệp Nam tùng tùng bả vai, không sao cả nói, không quan hệ, dù sao hiện tại ta lại không phải tại trước quân nhân, về sau rồi nói sau. Long Vương cười nói, đối với ngươi như vậy ra hỏa, thật đúng là không hảo khen thường a, nói tiền đi. Ngươi nhất không thiếu chính là tiền, nói danh dự đi, lại cố tình không thể gióng chống khua chiền cho ngươi khen thưởng, bất quá giống như ngươi nói, về sau có cơ hội. Vạn muốn hay không tới trong nhà uống hai ly, nhà ta kia nha đầu không có việc gì còn nhắc mãi ngươi đâu, các ngươi ở chung đến nhưng thật ra khá tốt. Diệp Nam cười huyện cự nói, ta đáp ứng rồi ta cô em vợ, thỉnh nàng ăn cơm, hôm nay thôi bỏ đi, hôm nào ta lại đến bái phòng ngươi. Long Vương sảng khóe nói, hành. Hát Phượng Hoàng phòng trừng còn có 4-5 ngày cũng nên sẽ đã trở lại, ngươi chậm rãi chờ xem, lần này trở về hẳn là có cái không ngắn kỳ nghỉ, các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tụ một tụ. Này cũng coi như là Long Vương vì Diệp Nam khai một cái tiểu cửa sau, đó là Diệp Nam có thể gọi điện thoại dò hỏi Long Vương Hát Phượng Hoàng nhiệm vụ kỳ hạ, nếu là người bình thường, thậm chí là Tần Băng nhạn người nhà, nếu không phải đặc thù tình huống, Long Vương đều là sẽ không lộ ra mảy may tin tức. Chương 751, Luyến ái tương quan. Tần Sương Sương không phải một người tới, còn mang theo nàng hảo khuê mật Lâm Duy Duy. Sợ ngươi tâm linh bị thương quá nghiêm trọng, nhiều mang theo một vị mỹ nữ tới an uổi ngươi. như thế nào, đủ ý tứ đi. Diệp Nam cười đứng lên, có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Sương Sương, thực đủ ý tứ, ta rất là quá cảm tạng ngươi. Tần Sương Sương ha ha cười, lôi kéo Lâm Duy Duy ngồi xuống, Lâm Duy Duy nhìn Diệp Nam, hơi có hai phân cục xúc nói, Diệp Đồng Hảo. Diệp Nam còn không có trả lời, Tần Sương Sương đánh gãy Lâm Duy Duy nói nói, đừng à tiêu hắn Diệp đại ca, lá cây ca hảo, ngươi kêu hắn Diệp Đồng, chính hắn phòng trừng đều biến yếu. Diệp Nam rất là tán đồng nói, xương xương nói không tồi, này lại không phải ban, lại nói ta là cái phủi tay trường quài, lại mặc kệ sự, lén đều là bằng hữu, không cần như vậy câu thúc. Lâm Duy Duy hử một tiếng, lá cây ca. Diệp Nam cười gật đầu, ơn, như vậy kêu, khá tốt, lá cây ca nhưng Diệp Đồng nghe tới thoải mái nhiều, gần nhất công tác đều còn thuận lợi sao. Lâm Duy Duy mỉm cười. Ánh mắt hơi di động khởi hai phân hưng phấn. Ân, khá tốt, mọi người đều thực chiếu cô ta, dạy ta không ít đồ vật. Tần sương sương cười tủm tỉm nói, há ngăn giáo ngươi đổ vật à, tỷ phu, ngươi không biết, chúng ta duy duy mỹ nữ mới đến bộ môn, liền bị bọn họ bộ môn độc thân xoáy ca cấp nhìn chằm chằm, này chi kỷ chỉ điểm hỏi hàn ân cần không cần quá cần mẫn nga. Lâm duy duy mặt lập tức đỏ, trụ tần sương sương một cái tát, nào có, ngươi không cần nói bậy. Tần sương sương cười hì hì nói, ta nhưng không nói bậy chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận. Lâm Duy Duy đối với Tần Sương Sương hiển nhiên là không có biện pháp, có chút bất đắc dĩ nói, "Là là là, sắp thật có, nhưng là ta không tưởng hiện tại liên ai a, đối hắn cũng không có gì cảm giác, ta tưởng hảo hảo công tác mà thôi." Lâm Duy Duy hơi chút tạm dừng một chút, phản kích nói, "Ngươi đừng nói ta, cái kia Lâm Địch công ty tuổi trẻ lão tổng lại là sao lại thế này, đừng cho là ta không biết ta. Diệp Nam nghe hai nàng cãi nhau, mặt nhịn không được mang theo vài phần tươi cười. Tuy rằng Diệp Nam hai nàng lại nói tiếp kỳ thật cùng lắm thì vài tuổi, nhưng là ở tư tưởng thành thục cùng trải qua, thật là hoàn toàn hai cái trình tự. Nghe được Lâm Duy Duy như vậy vừa nói, Diệp Nam đôi mắt tức khắc sáng ngời, tới vài phần hứng thú. Lâm Duy Duy hay không luyến ái Diệp Nam cũng không phải thực chú ý, nhưng là Tần Sương Sương sự tình, hắn nhưng phi thường có hứng thú. Sương Sương, có chuyện như vậy, như thế nào không nghe người nói đâu. Tần Sương Sương khuôn mặt tức khắc đỏ, tỷ phu, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, người kia tuổi lớn như vậy ta sao có thể thích hắn?" Diệp Nam mặt mày hơi cong lên hai phần, cười nói, "Nói như vậy là thực sự có chuyện lạ nga." Lâm Duy Duy cười hì hì phản kích nói, "Xương Xương, nhân gia nhưng bất lão a, năm nay vừa mới 30 tuổi, tuổi còn trẻ sáng lập tiếp theo ra công ty, thân gia ngàn vạn, lại còn có không phải dựa ai, tất cả đều là một người phấn đấu ra tới kết quả, phi thường có năng lực a." Tần Xương Xương hừ nói, "30 tuổi còn bất lão a, ta đều mau đại một vòng, nhân gia nói 6 tuổi một cái sự khác nhau." Này đều mau hai cái sự khác nhau, dù sao ta là không có hứng thú, duy duy, ngươi nếu là như vậy xem trọng, nếu không ta giới thiệu cho ngươi a. Lâm duy duy ha ha cười nói, ta cũng sẽ không đoạt người sợ ái, ta tưởng an an tính tính ban, an an tính tính làm nghiên cứu hảo. Tần xương xương nhìn Diệp Nam cười tủm tỉm nhìn chầm chầm chính mình, mặt mày chi gian tất cả đều là bất hiệt, biện hộ, tỷ phu, ngươi không cần như vậy nhìn ta, chúng ta chỉ là một lần nghiệp vụ hợp tác gặp qua một lần, hắn mặt dày mày dạng. Ta cũng chưa phản ứng quá hắn được không, là rất có năng lực, bất quá thoạt nhìn cũng không có gì nam tử khí khái, ta tính muốn tìm, cũng đến tìm tỷ phu người như vậy à. Diệp Nam cười nói, ta như vậy có cái gì tốt, là một cái dơ đau múa kiếm thô lỗ nam nhân mà thôi, đánh nhau tìm ta như vậy tự nhiên là hảo, tìm nam nhân sinh hoặc sao, kia còn chưa tất. Tần Sương Sương cười hì hì nói, tỷ phu ngươi khiêm tốn đi, dù sao ngươi cùng tỷ của ta sự tình ta đều biết đến, không nói các ngươi, tính thứ ngươi bảo hộ chuyện của ta. Ta chính là tự mình trải qua. Tìm cái nam nhân đến tìm tỷ phu như vậy có thể làm chính mình có cảm giác an toàn, có thể bảo hộ chính mình, đến nỗi có bao nhiêu tiền, một mau tiền quan hệ đều không có, chẳng lẽ giữa ta chính mình năng lực, ta còn nuôi không nổi chính mình sao? Diệp nam sờ sờ cái mũi, làm cho lâm duy duy ngươi như vậy khen ta, làm ta còn có hai phân ngượng ngùng đâu, dù sao ngươi hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, luyến ái tự do, bất quá đâu, nếu ngươi để ý, làm ngươi tỷ, làm ta giúp ngươi trấn cửa ải. Vẫn là có thể. Tần Sương Sương cười hì hì gật đầu, đó là nhất định, tỷ của ta tính, ta nhất định mang cho tỷ phu ngươi xem, ngươi là nam nhân, nam nhân nhất có thể minh bạch nam nhân, nếu tỷ phu nơi này quá không được quan, ta tuyệt đối không đáp ứng. Diệp Nam ha ha cười, ngươi thật đúng là đánh giá cao ta, hảo đi, gọi món ăn cứ gọi món ăn. Diệp Nam cũng không tại đây chuyện nhiều lời, người không luyến ái thời điểm cùng luyến ái thời điểm, này hoàn toàn là hai cái bất đồng trạng thái, giống người ngoài cuộc hòa tiện nội, chỉ có đang ở cuộc mới có thể lý giải cái tư vị. Tần Sương Sương hiện tại đã tiến vào xã hội, nàng như vậy xinh đẹp, có người theo đuổi là thực bình thường, luyến ái cũng là bình thường, tính có ngẫu nhiên tình cảm có hại, kỳ thật cũng không tính cái gì vấn đề lớn, ai mà không như vậy đi bước một đi tới đâu. Thành thục, nguyên bản là trải qua thất bại thống khổ sau nghĩ lại, không trải qua thất bại, không trải qua thống khổ, như thế nào thành thục được. Ba người điểm một lọ rượu vang đỏ, dùng Tần Sương Sương nói nói, hiện tại ra cửa bên ngoài. Có đôi khi khó tránh khỏi không được có cái xã giao à, cho nên cũng tin được ăn cơm khi uống chút rượu, để cao để cao tử lượng, dù sao cũng không sợ uống say xẻ ra chuyện. Thị phu, ngươi ngày mai đi công ty sao? Diệp Nam gật đầu, đi à, dù sao ngươi tỷ lại còn không có trở về, ta ở nhà hoa cũng là hoa, nhàn rỗi không có việc gì, ta đi công ty đi dạo, đi rồi lâu như vậy, luôn có chút sự tình còn chờ ta đi xử lý. Nói lên công ty sự tình, Tần Sương Sương cười nói. Nói lên công ty sự, ta nhớ tới ngươi vị kia Mỹ lệ trợ lý Quan Thục trình. Diệp Nam cười nói, "Nàng làm sao vậy, công tác biểu hiện không hảo?" "Không, nàng công tác rất có năng lực, Nhã tỷ tự mình chọn lựa người, thật đúng là không bất luận cái gì bắt bẻ, ngươi không ở thời gian, tương quan công tác nàng đều xử lý đến gắt gao có điều, nhã tỷ trong miệng đều tán quá nàng rất nhiều lần." Diệp Nam ha hả cười nói, "Kia không phải khá tốt sao, một cái hảo trợ lý chính là làm lao bản lười biếng chuẩn bị a." Tân Sương Sương nhíu mày nói, Bất quá nàng gần nhất tựa hồ có điểm phiền toái. Diệp Nam quái hỏi, như thế nào lạc? Tần Sương Sương nhẹ giọng nói, ngày đó có cái tuổi trẻ nam nhân chạy đến công ty tìm nàng, hai người còn một lần đã xảy ra lôi kéo, vừa lúc bị ta gặp được. Trưng 752, cấp cái giới, bán cho ngươi. Lôi kéo. Diệp Nam nhíu mày, cái kia nam chính là người nào, là công ty công nhân sao? Không phải. Tần Sương Sương hồi tưởng một chút, khẳng định nói, ơn, không phải công ty công nhân ta xem hắn cổ còn treo khách thăm bài, hẳn là ngoại lai like nhân viên. lúc ấy quan thục trinh nhìn đến ta, biểu tình rất là xấu hổ. ta hỏi nàng có phải hay không gặp được phiền toái, muốn hay không kêu bảo ăn. nàng nói không cần. sau đó liên thanh thúc ruột nam nhân kia rời đi. nam nhân kia hậm hực đi rồi. diệp nam nga một tiếng, cũng không nhiều làm cái gì đánh giá, chỉ là cười nói, đây là nhân gia việc tư, không cần phải xen vào quá nhiều. tần xương xương gật đầu, ân, ta cũng chỉ là mới vừa nói lên, nhớ tới chuyện này. Ai, ngươi nói thế giới này như thế nào rất nhiều hảo nữ tổng hội gặp được cha nam đâu. Diệp nam cười khổ nói, ngươi như thế nào biết nhân ra là cha nam. Tần Sương Sương Điễu Môi nói, bởi vì ta mơ hồ nghe thấy cái này nam đang hỏi quan thục trinh đòi tiền. Ngươi nói một người nam nhân, có thể chạy đến chính mình nữ nhân ban công ty tới đòi tiền. Này chẳng lẽ còn không cha, hơn nữa nam nhân kia ăn mặc nhìn lại là cái lưu manh giống nhau. Diệp nam ha hả cười nói, được rồi, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Này không phải thực bình thường sao, người khác sự tình, quản như vậy nhiều làm gì, nói điểm khác đi. Tần Sương Sương gật gật đầu, không có lại nói này cha, nói lên công tác một ít thú sự, lâm duy duy ngẫu nhiên cũng cắm bài câu, phân bản không khí nhưng thật ra vô sinh động. Sau khi ăn xong, Diệp Nam dò hỏi, các ngươi hiện tại là về nhà sao? Tần Sương Sương chớp chớp mắt, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn không chuẩn bị về nhà à? Diệp Nam cười nói, ta hẹn không thu, chuẩn bị tìm một chỗ uống chút rượu, thời gian còn sớm trở về cũng không có việc gì, hơn nữa cũng thật lâu không gặp. Tần Sương Sương hơi hơi meo lại đôi mắt, các ngươi muốn đi tìm Mội Tử Lãng. Diệp Nam chừng mắt nhìn Tần Sương Sương liếc mắt một cái, lãng cái gì lãng, là tìm địa phương uống rượu. Uống rượu a, ta đây cũng phải đi. Duy Duy, chúng ta cùng nhau. Lâm Duy Duy nhìn thoáng qua Diệp Nam, hơi có chút do dự viện chuyển nói, chúng ta lại uống không bao nhiêu rượu, loại này đi theo qua đi, không quá thích hợp đi. Tần Sương Sương cười tủm tỉm nhìn Diệp Nam nói, tỷ phu. Chúng ta đi phương tiện không có phương tiện à, nếu không có phương tiện ngươi trực tiếp cho ta nói, ta ngoan ngoãn trở về ngủ, sẽ không gây trở ngại ngươi. Diệp Nam vô ngữ, bất quá hắn vốn dĩ cũng xác thật chỉ là muốn tìm khổng thu uống chút rượu, không muốn làm gì chuyện xấu, thật muốn làm chuyện xấu, ở nước ngoài nhiều như vậy thời gian, tùy thời đều có thể làm. Không quan hệ à, chỉ cần các ngươi chính mình muốn đi, kia đi bái, chúng ta là uống rượu nói chuyện hiếm, không ảnh hưởng. Hơi chút tạm dừng một chút. Diệp Nam trừng mắt tần sương sương nói, ở ngươi tâm, ta đi ra ngoài uống rượu là làm chuyện xấu sao? Không a, không a. Tần Sương Sương cười hì hì biện giải nói, ta là bởi vì y tin tưởng ngươi, cho nên mới nói muốn cùng ngươi cùng đi a, nếu không tin ngươi, ta sớm chính mình ngoan ngoãn đi trở về a. Diệp Nam cười nói, hảo đi, dù sao ta nói bất quá ngươi, chờ ta hỏi một chút Khổng Thu. Diệp Nam lấy ra điện thoại, bắt thông Khổng Thu điện thoại, nói vài câu sau cắt đứt điện thoại. Mặt biểu tình hơi có hai phân khắc thường. Khổng thu lái xe tới đón chúng ta, đi một cái. Thực kích thích địa phương. Tần Sương Sương ánh mắt sáng lên, thực kích thích, địa phương nào. Diệp Nam cười nói, tới rồi ngươi đã biết. Tần Sương Sương đi môi, còn bảo mật, nên không phải cái gì không đứng đắn địa phương đi. Diệp Nam dở khóc dở cười, nếu thật là không đứng đắn địa phương, ta còn dám mang các ngươi đi sao, ngươi không được hướng ngươi tỷ cáo ta chẳng à. Tần Sương Sương đắc ý nói, biết hảo, ta là ngươi cái đuôi nhỏ cũng là tiểu trinh thám nếu là ngươi làm chuyện xấu ta nói cho ta tỷ làm tỷ của ta tấu ngươi diệp nam ha ha cười nói trước kia sao ngươi tỷ tấu ta còn có khả năng hiện tại sao ngươi tỷ nhưng đánh không lại ta tần xương xương hơi có chút kinh ngạc hỏi ngươi hiện tại trước kia lại lợi hại diệp nam mỉm cười nói đó là đương nhiên về sau còn sẽ lợi hại hơn tần xương xương không chỉ có không có thất vọng lại ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng này nguyên bản không phải hẳn là sao nam nhân trước không nói năng lực Nếu đánh nhau đều đánh không lại nữ, kia chẳng phải là quá mất mặt. Diệp Nam gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, một đầu hắc tuyến, đây đều là cái gì phản ứng? Nam nhân mất mặt không mất mặt, là dùng cùng nữ nhân đánh nhau thắng bại tới cân nhắc sao? Lâm Duy Duy ở bên cạnh nhìn Tần Sương Sương cùng Diệp Nam đấu võ mồm, nhìn Diệp Nam nhiều lần bị Tần Sương Sương nói được giá khẩu không trả lời được lại là chút nào không tức giận, ánh mắt không khỏi thổi qua vài phần hâm mộ. Diệp Nam đối Tần Sương Sương thực yêu quý, thực hoan dung a, bất quá ngẫm lại cũng khó trách dì phụ sao, cô em vợ sao, này quan hệ có thể không hảo sao? Khổng Thu tới rất nhanh, Diệp Nam ba người nhận được điện thoại đi ra tiệm cơm, Khổng Thu mở ra một chiếc Jeep chờ ở cửa. "Lão đại, đã lâu không thấy." Diệp Nam cười nói, "Sương Sương, ngươi gặp qua, đây là nàng Khuê Mật Lâm Duy Duy, hai người trước mắt ở cùng ra công ty bàn." Khổng Thu ánh mắt sáng lên, cười phất phất tay, "Sương Sương mỹ nữ hảo, Lâm mỹ nữ hảo." Tần Sương Sương cười hì hì trả lời nói, "Thu soái ca ngươi cũng hảo a." Hôm nay chuẩn bị mang chúng ta đi nơi nào chơi à? Khổng thu kinh ngạc hỏi, lão đại, ngươi chưa cho các nàng nói? Diệp Nam gật đầu, khổng thu hắc hắc cười nói, kia trước bảo mật, vãn chút các ngươi đã biết. Hừ, thần thần bí bí, đơn giản là quán ba á hội sở á địa phương nào đi. Khổng thu ha ha cười, cũng không giải thích, xe, lái xe tử xuất phát. Làm tần xương xương có chút kinh ngạc chính là khổng thu khai xe không phải hướng về phồn hoa nội thành đi tới, mà là trực tiếp ra khỏi thành, một đường hướng về Tây Sơn mà đi thị phu, các ngươi đây là muốn đi đâu a đem dù Tây Sơn A. Diệp Nam ha ha cười, đúng vậy, chuẩn bị tìm cái hẻo lánh địa phương đem ngươi cấp bán. Tần sương sương ngoái đầu nhìn lại xinh đẹp cười, thị phu, ngươi bỏ được sao? Diệp Nam lại lần nữa bại trận, khổng thu, ngươi muốn hay không, cấp cái giới, bán cho ngươi. Khổng thu đầu riêu đến giống như trống bỏi, lão đại, ta mới không dám muốn đâu, này nếu là muốn, có điểm gì sự, nàng tỷ không được đem ta truy thành gấu trúc a Tần Sương Sương tức khắc có chút xấu hổ, tức giận hừ nói: "Ngươi tưởng mua, buồn cô nương còn không bán đâu." Khổng Thu cười hắc hắc: "Kia chẳng phải vừa lúc sao, đại gia giai đại vui mừng, ta chính là thích ôn nhu hình, Sương Sương, chúng ta quá chín, thấy thế nào ngươi đều không phải này một khoản a." Tần Sương Sương khó thở, đang muốn phản kích, đột nhiên nhìn đến bên cạnh ngồi an tĩnh mỉm cười Lâm Duy Duy, xoay chuyển đôi mắt cười hì hì nói: "Ngươi thích ôn nhu hình à, ta xác thật không phải, cái này không có biện pháp à, bất quá Duy Duy đúng vậy." Tiêu chuẩn an tinh trí thức mỹ nữ, đi vào phòng bếp vào được thính đường, tiêu chuẩn ôn nhu hiền huệ lương xứng A, thu ca ngươi cấp cái giới đi. Lâm Duy Duy nơi nào dự đoán được chiến hỏa đống nhiên đốt tới chính mình thân. hơn nữa vẫn là một cái chính mình lần đầu tiên thấy người, tức khắc vô xấu hổ. Sương sương, ngươi tìm đường chết không cần kéo ta A. Trưng 753, xe thần. Ngươi sẽ không sợ gia châu thổi phá. Hoa, nguyên lai like là đua xe. Đương khổng thu rốt cuộc giấm hạ phanh lại dừng lại xe thời điểm. Tần Sương Sương đã phản phất phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn kêu lên, đầu ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài tình cảnh, hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Khổng thu kéo tay sát, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau hai nàng, cười nói, đây là kinh thành vũ trường ngầm đua xe, cơ bản sở hữu kinh thành thích đua xe ra hỏa đều sẽ ở chỗ này, dần ra, nơi này đã hình thành kinh thành một cái phi thường độc đáo địa phương. Tần Sương Sương kinh ngạc nói, ta còn là kinh thành người đâu? Ta cư nhiên cũng không biết ở Kinh Thành còn có như vậy quái một cái phân địa phương đâu. Diệp Nam đi xuống xe, đánh giá chung quanh. Nơi này là Tây Sơn Chân Núi một khối thật lớn đất bằng, tuy rằng không có bị phô thành đường xi măng, nhưng là này khối mặt đất tuyệt đối là bị người đẩy bình sau đó hoàn toàn áp thật. Tại đây khối thật lớn đất bằng, ít nhất có mấy trăm người, còn có đủ loại xe ít nhất trăm đài, này này còn không thiếu giống phe da gì bẻn nì như vậy hảo xe. Phương diện này không chỉ có có đủ loại kiểu dáng hảo xe, Còn có đại lượng tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa này đó mỹ nữ đều ăn mặc rất là giã tính nóng bỏng. Mấy cái cao cao cây cột, rất nhiều chản đại đèn đem toàn bộ thật lớn quảng trường đều chiếu đến sáng trưng, ở ánh đèn hạ, còn có đủ loại kiểu dáng quầy hàng ở bán ra đủ loại đồ vật. Hoa, wow, thật náo nhiệt a, Tần Sương Sương đánh giá này náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, nhịn không được tán thưởng nói, nhiều người như vậy, bọn họ chẳng lẽ đều là tới tham gia đua xe sao? Khổng thu cười nói, cũng không được đầy đủ là... Bất quá những người này đều là đua xe người yêu thích, bởi vì nơi này thường xuyên sẽ tổ chức đua xe tái, nơi này tổ chức giả còn sẽ đại lý, có thể tham dự đánh bạc, cho nên mỗi ngày đều sẽ có không ít người tới nơi này tiêu khiển tống cổ thời gian. Hơn nữa ngươi xem ra nơi này phần lớn đều là thanh niên nam nữ, rất nhiều người tới nơi này là chơi đùa liêu muội liêu hán hay không lầm ở chỗ này, nhưng quán ba có ý tứ đến nhiều. Tần xương xương cười hì hì nhìn Khổng Thụ, tấm tắc tán thưởng nói, liêu muội. Khổng Thụ ca. Nhìn dáng vẻ ngươi không thiếu tới nơi này a, ngươi là cái tài xế giả a? Khổng Thu vội vàng biện hộ, ta nhưng không có a, ta chỉ là yêu thích đua xe, cho nên có đôi khi tới chơi chơi mà thôi. Thần Sương Sương cười tủm tỉm nói, thật sự không có sao. Khổng Thu cười khổ nói, ta nếu thật liều muội, ta đây cũng không đến mức một người lẻ loi hiệu quả. Thần Sương Sương ha ha cười nói, vừa rồi ta không phải nói sao, làm ngươi khai cái giới, đem duy duy bán cho ngươi, ngươi lại không ra giá, bỏ qua lần này cơ hội hối hận cả đời nga. Lâm Duy Duy bất đắc dĩ trừng mắt tần Sương Sương, "Sương Sương." Tần Sương Sương giơ lên đôi tay xin tha, "Hảo hảo hảo, không nói, không nói." Diệp Nam lúc này cũng đem chung quanh đều đánh giá rõ ràng, quay đầu cười nói, "Nơi này hẳn là có người tổ chức đi." "Ừm, nơi này này khối mà là thuộc về chính kiện, hắn lúc trước đem này khối mà mua tới sau, đơn giản chỉnh bình sau, sau đó chỉnh thành như bây giờ, ngày thường nơi này cũng rất nhiều người tới chơi đùa, nếu gặp được mùng 11 15 kia sẽ càng thêm náo nhiệt, bởi vì nhất Hảo cùng 15 Hảo, trình kiệt người sẽ tổ chức so cao quy cách đua xe tái. Khổng thu giới thiệu xong sau, biết Diệp Nam không quen biết trình kiệt, giải thích nói, trình kiệt là kinh thành trình gia người, 32 tuổi, người rất có bản lĩnh, nguyên bản trình gia muốn cho trình kiệt đi con đường làm quan, nhưng là trình kiệt lại ngại phiền toái, bắt đầu làm thương nghiệp, hiện giờ tuổi còn trẻ đã là thân gia phong phú, hắn tính cách hào sàng ngay thẳng, ái giao bằng hữu. tại đây một thế hệ mỗi người khí rất cao, hắn cùng mặt khác hai người hợp xương vị kinh thành tam chiên chiên chính mình bản thân đam mê đua xe chính hắn vẫn là một người đua xe tay đã từng tham gia quá đua xe đại tái còn lấy quá lớn thưởng có đôi khi hắn hứng thú tới chính hắn cũng sẽ kết cục tham dự đua xe ừ ở chỗ này nhưng có rất nhiều sùng bái hắn cảnh tần Sương Sương cùng lâm duy duy cũng đều nghiêm túc đang nghe khổng thu giải thích lâm duy duy tốt hỏi loại này ngầm đua xe không phải trái pháp luật sao chẳng lẽ không ai quản khổng thu ha ha cười nói Cái này đoạn đường cũng không phải lại đạo, chiếc xe nguyên bản rất ít, đối người khác ảnh hưởng nhỏ lại, trình kiệt lại có bản lĩnh, bối cảnh kinh người, ai lại sẽ đến xen vào việc người khác đâu. Tần Sương Sương đôi mắt tỏa sáng hỏi, hôm nay sẽ có đua xe sao, là ai đều có thể tham gia đua xe sao? Khổng Thu gật đầu, đúng vậy, ai đều có thể tham gia, chỉ cần đến tổ chức phương nơi đó báo danh, giao nộp nhất định phí dụng có thể. Nghĩ nghĩ, Khổng Thu lại bổ sung nói, nơi này đua xe có vài loại tình huống. Một loại là tổ chức phương tổ chức quần thể đua xe tái, loại này tái thông thường tham gia đua xe chiếc xe so nhiều, giống đua ngựa giống nhau, những người khác có thể lựa chọn áp chú nào một chiếc xe lấy được thắng lợi. Một loại đua xe người yêu thích tự phát hình thành đua xe, một khi mỗi ngày đăng ký phải tiến hành đua xe chiếc xe đạt tới nhất định nhân số liền có thể bắt đầu thi đấu. Còn có một loại là hai chiếc xe đối tiêu, bất quá loại tình huống này thông thường đều là hai bên tự mang tiền đặt cược đua xe. Hơn nữa loại này đua xe đua xe tay thông thường đều là có chút ít bản lĩnh, nói như vậy đều là cao thủ. Quần thể đua xe đồ sộ, nhưng là chân chính kích thích vẫn là cao thủ quyết đấu, mỗi một chỗ khúc cong, mỗi một chỗ chuyển biến, đều là bọn họ giác đấu trường. Nhạ, các ngươi xem kia. Khổng thu quay đầu chỉ chỉ tận cùng bên trong, một cái thật lớn màn hình đang ở truyền phát tin kịch liệt đua xe hình ảnh. Hai chiếc xe chính một đường nổ vang ngươi tranh ta đoạn, kịch liệt vô. Tần xương xương nhìn vài lần. Lại quay đầu nhìn nhìn Tây Sơn, có chút kinh ngạc nói, gì, ta vừa rồi còn tưởng rằng phong chính là điện ảnh A, này nhìn lại là Tây Sơn A. Khổng thu ha ha cười, đương nhiên A, trình kiệt làm người ở toàn bộ sân thi đấu con đường các nơi đều trang ca mạ giạt, ở chỗ này người hoàn toàn có thể từ các bất đồng góc độ quan khán đua xe tình hình thực tế, này đó truyền phát tin đều là trước đây đua xe lục xuống dưới xuất sắc buổi diễn, chẳng sợ có đôi khi không có đua xe, nhìn xem này đó xuất sắc ghi hình cũng là không tồi A. Tần Sương Sương nhìn vài lần, quay đầu lại hỏi, tỷ phu, ngươi lái xe nhất định rất lợi hại đi. Diệp Nam còn không có trả lời, bên cạnh Khổng Thu đã ha ha cười nói, lão đại kỹ thuật lái xe đó là không lời gì để nói a, hoàn toàn là xe thân cấp. Tần Sương Sương đôi mắt tỏa sáng, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt lại nhiều vài phần sùng bái, tỷ phu ngươi lợi hại như vậy. kia chẳng phải là nơi này người đều phải lợi hại hơn. Khổng Thu hắc hắc cười nói, lão đại là ta đã thấy kỹ thuật lái xe nhất như bức nơi này tuy rằng cũng có chút không tồi đua xe tay nhưng là cùng lao đại lên kia kém quá xa căn bản không phải một cái cấp bậc. Khổng thu nói còn chưa nói xong bên cạnh đã truyền đến một tiếng không chút nào che giấu cười lạnh. xe thần. Khổng Thụ tiểu tử ngươi vì liêu muội như vậy khoác lác không sợ đem già trâu thổi phá sao? Khổng thu nhíu nhíu mày quay đầu vừa thấy ánh mắt hơi có hai phần kinh ngạc. nói chuyện chính là một cái ba mươi xuất đầu nam nhân dáng người thon dài bộ dáng tuấn lãng chỉ là mặt có không chút nào che dấu ngạo khí, làm hắn khí chất có vẻ có chút kiêu ngạo mà phóng đẳng. Lý Hoành Kiệt, là ngươi. Trưng 754, có thể động thủ cũng đừng tất tất. Lý Hoành Kiệt cũng không phải một người, hắn bên người cũng có một đám người, cả trai lẫn gái đều có, một đám nhìn thấu trang điểm đều là bất phàm, hiển nhiên đều là đến từ phú hào nhà. Lý Hoành Kiệt đứng ở mọi người chi, như là bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, có thể thấy được hắn tại đây đàn địa vị hiển nhiên là tối cao. Diệp Nam quay đầu đánh giá một chút Lý Hoành Kiệt, lại phát hiện Lý Hoành Kiệt ánh mắt chính nhìn chầm chầm chính mình, ánh mắt tràn ngập không chút nào che giấu khiêu khích cùng địch ý. Diệp Nam hơi hơi có chút quái, chính mình cũng không có gặp qua cái này Lý Hoành Kiệt, vì cái gì đối chính mình như vậy rõ ràng địch ý, chẳng lẽ bởi vì khổng thu nói chính mình kỹ thuật lái xe nơi này tất cả mọi người hảo. Lý Hoành Kiệt tràn ngập địch ý nhìn chầm chầm Diệp Nam vài lần, sau đó mới đưa ánh mắt thu hồi đến khổng thu thân, cười lạnh nói, là ta, như thế nào Có ý kiến sao? Khổng thu hừ lạnh nói, này đua xe chàng lại không phải ta khai, công chúng địa phương, ai ngờ tới đều có thể tới, ta tự nhiên là không ý kiến, bất quá miệng lớn lên ở ta thân, ta muốn nói cái gì ngươi cũng quản không được đi. Nói xong lúc sau, khổng thu quay đầu nhìn Diệp Nam cười lạnh nói, lão đại, ngươi khẳng định còn không biết vì sao Lý Hoành Kiệt như vậy xem ngươi đi. Diệp Nam có chút nghi hoặc lắc đầu, có thủ hán. Lý Hoành Kiệt là Lý Lam đường ca, hai người quan hệ luôn luôn rất tốt. Lúc trước Lý Lam hại ngươi, lại đem chính mình cấp Hồ tiến ngục giam, đời này đều xem như hủy hoại. Ngươi nói Lý Hoành Kiệt có thể không địch lại coi ngươi sao? Diệp Nam bừng tỉnh, nguyên lai like Lý Hoành Kiệt là Lý Lam đường ca, khó trách đối chính mình như vậy tràn ngập địch ý. Tuy rằng chính mình không quen biết hắn, nhưng là nói vậy hắn là nhận thức chính mình. Diệp Nam nga một tiếng, lại cũng không nói gì thêm, rốt cuộc hắn cùng Lý Gia người căn bản không lời gì để nói. Lý Hoành Kiệt nghe khổng thu như vậy vừa nói, mặt thân sắc tức khắc khó coi hai phần. Nơi này không chào đón các ngươi Khổng thu cười lạnh nói Lý Hoành Kiệt Tuy rằng ngươi cũng là kinh thành tam kiệt chi nhất Nhưng là nơi này là trình kiệt địa bàn, Nhưng không tới phiên ngươi Lý Hoành Kiệt tới nói những lời này Giống như trình kiệt cùng ngươi quan hệ còn không có hảo đến Có thể cho ngươi làm hắn chủ đi Lý Hoành Kiệt bị khổng thu nói cấp đỉnh đến có chút khó chịu Hắn nhìn đến Diệp Nam Liền nhịn không được nghĩ đến tìm phiền thoái Chính là như thế nào tìm phiền thoái Lại còn không có tường hảo Làm cho chính mình nhất bang bằng hữu mặt Bị Khổng Thu như vậy chống đối, Lý Hoành Kiệt mặt tức khắc có chút không nhịn được. Nói đến cùng ở kinh thành trong vòng, đại gia quẻ với nhau, một phương diện xem từng người năng lực, mặt khác một phương diện lại cũng là xem ra thế bối cảnh. Khổng Thu tự nhiên là vô pháp cùng Lý Giang Nghĩ, Khổng Thu ở Khổng gia cũng bất quá là cái bên cạnh đệ tử, càng thêm không có biện pháp cùng Lý Hoành Kiệt tướng. Nếu là trước đây, Khổng Thu khẳng định là không dám dùng như vậy khẩu khí cùng Lý Hoành Kiệt nói như vậy lời nói, khẳng định cũng là không dám như thế treo chọc hắn Chính là hiện giờ Khổng Thu lại là chút nào không cho mặt mũi Lý Hoành Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khổng Thu Khổng Thu, đương mấy năm đại đầu binh Này lá gan nhưng thật ra trước kia lớn hơn Nói chuyện cũng trước kia kiên cường nhiều a Khổng Thu mặt lộ ra vài phần trào phúng cười lạnh Này ngươi thật đúng là chưa nói sai Tuy rằng ta Khổng Thu là không ngươi Lý Hoành Kiệt như vậy tiền đồ qua minh Nhưng là ta chính mình nhân sinh ta chính mình nắm giữ Ta nhưng không cần hướng nào đó người giống nhau vây quanh ngươi Nịnh bỡ ngươi Lý Hoành Kiệt trung quanh một đám nam nữ sắc mặt tức khắc đều thay đổi, lập tức liền có người cả giận nói, Khổng Thu, ngươi nói cái gì, tìm chết sao? Khổng Thu không chút nào yếu thế ngạnh giang trở về, như thế nào, không phục, muốn đánh nhau sao? Đối phương tức khắc khí thế cứng lại, bọn họ cũng đều biết Khổng Thu mấy năm nay vẫn luôn ở tham gia quân ngũ, bọn họ một đám phú quý công tử, cùng Khổng Thu đánh nhau kia không phải tìm chết sao? Lý Hoành Kiệt nhìn Khổng Thu, ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Trước kia Khổng Thu là bộ dáng gì hắn chính là rất rõ ràng, chính là hiện giờ Khổng Thu thân thế nhưng có một loại giống như mãnh hổ giống nhau hơi thở. Nay cũng trách không được Lý Hoành Kiệt kinh ngạc cùng giận mình, trước kia Khổng Thu nguyên bản là cái bên cạnh đệ tử, pha trộn ở kinh thành, nào dám đi đắc tội giống Lý Hoành Kiệt người như vậy. Chính là Khổng Thu sau lại tiến vào quân đội, gặp Diệp Nam, càng là thay đổi chính mình vận mệnh, từ bình thường không lý tưởng cuối cùng tiến vào hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn long, hơn nữa cùng Diệp Nam cùng nhau chấp hành không ít nhiệm vụ. Trải qua máu tươi cùng tử vong lễ rửa tội Khổng Thu lại không phải lúc trước tính cách, trở nên càng thêm cường ngạnh cùng không sợ. Ngươi trừ bỏ có như vậy một đống sức lực, còn có thể làm gì, chúng ta lại không phải nguyên thủy dã man người. Khổng Thu lạnh lùng cười, có thể động thủ đừng tất tất, không phục, các ngươi cùng nhau cũng có thể. Kêu một đám nam nữ sắc mặt đều trở nên rất là khó coi, chính là lại như cũ không còn có ai dám đứng ra. Khổng Thu nhìn những người này sắc mặt, tâm đông nhiên có một loại tưởng cất tiếng cười to cảm giác, từ khi nào? Những người này đều thực khinh thường chính mình, coi khinh chính mình, hiện giờ lại bị chính mình dối đến lời nói đều tiếp không tới. Cảm giác này thật tơ mờ. Sảng, Lý Hoành Kiệt sắc mặt cũng rất là khó coi. Bọn họ là tới tìm Diệp Nam cùng Khổng Thu phiền toái, chính là hiện giờ tựa hồ phiền toái không tìm được, chính mình đám người ngược lại mất mặt. Lý Hoành Kiệt lạnh lùng nói, thật muốn đánh nhau, ta một chiếc điện thoại, có thể kéo tới một xe người bồi người đánh, ngươi có thể đánh mấy cái. Khổng Thu cười lạnh, đúng vậy. Ngươi Lý đại thiếu tiền nhiều người nhiều, là cái này Lý, chính chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, cũng không co chiêu ngươi, chính ngươi một hai phải thấu tới tìm không thoải mái, chúng ta nói chuyện phiếm quan ý các ngươi mau sự à. Lý Hoành Kiệt hừ lạnh nói, ngươi vừa rồi không phải nói Diệp Nam là xe thần sao, nếu đi vào nơi này, kia dùng nơi này quy củ thực lực nói chuyện, tới một ván, như thế nào. Khổng thu Phảng phất nghe được dễ nghe chê cười giống nhau, cười ha ha nói, ngươi, tuy rằng ta biết ngươi Lý Hoành Kiệt cũng ái đua xe. Nhưng là không phải ta xem thường ngươi, ngươi kia kỹ thuật lái xe cho ta lao đại sách dạy đều không đủ a Lý Hoành Kiệt hơi hơi meo lại vài phần đôi mắt, ta chính mình kỹ thuật lái xe ta chính mình lòng có số, không phải ta, là ta một cái bằng hữu, như thế nào, có dám hay không tới một ván. Khổng thu cười ha ha, ngươi bằng hữu, ai đâu, này quả nhiên thực phù hợp ngươi lý đại thiếu phong cách a, đánh không thắng gọi người. Ít nói nhảm. Lý Hoành Kiệt mặt âm trầm nói, một câu, nói có dám hay không đi. Nếu là không dám đừng tất tất. Khổng thu sắc mặt tức khắc biến đổi, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Diệp Nam đã bình tĩnh mở miệng nói, "Ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc?" Lý Hoành Kiệt cười lạnh nói, "Thường quy pháp, nhất nhất, ngươi cùng ta bằng hữu, từ nơi này đến Tây Sơn đỉnh núi, ai tới trước ai thắng, đến nỗi tiền đặt cược sao? 500 vạn, có dám hay không đánh cuộc?" Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, "500 vạn sao? Tựa hồ có điểm ý tứ, bất quá ta cảm thấy lại thêm một cái tiền đặt cược hảo." Lý Hoành Kiệt hừ lạnh, cái gì tiền đặt cược. Từ nay về sau, thắng người xuất hiện địa phương, thua người tự động biến mất. Ta không nghĩ ta xuất hiện địa phương luôn có phiền nhân rồi bỏ bay tới bay lui. Chương 755, Châu Âu xe thần. Lý Hoành Kiệt mắt lộ ra nồng đậm tức giận, nhưng là chợt lại lập tức cười. "Hảo a, như vậy quyết định, đến lúc đó nhưng không chuẩn đổi ý." Khổng Thu chen vào nói nói, "Này nói các ngươi đều chạy vô số lần, Thục thật sự, ta lão đại lại là trước nay không có tới quá." Hắn cần thiết đến trước chạy một lần quen thuộc đoạn đường. Lý Hoành Kiệt hiển nhiên đối chính hắn chọn lựa đua xe tay rất có tin tưởng, mặt biểu lộ tự tin tươi cười, hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Hoành Kiệt ngâng lên thủ đoạn, lộ ra thủ đoạn lao động sĩ đồng hồ, nhìn thoáng qua nói, hiện tại 9 giờ rưỡi, cho ngươi nửa giờ, 10 giờ bắt đầu thi đấu, như thế nào? Diệp Nam bình tĩnh gật đầu, hảo. Khổng thu lần thứ hai chen vào nói nói, ngươi dùng cái gì xe? Lý Hoành Kiệt hừ lạnh nói, ta kia chiếc phe ra gì? Còn có nửa giờ thời gian, tùy tiện các ngươi hiện trường tìm xe, cái gì xe đều có thể, nếu tìm không thấy nói, có thể hướng trình kiệt bên kia mượn, yên tâm, ta muốn thắng cũng muốn thắng được quang minh chính đại, sẽ không ở xe phương diện chiếm ngươi tiện nghi. Khổng thu hừ một tiếng, nơi này hiện trường có rất nhiều hảo xe, bất quá khổng thu ở chỗ này không thân, nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý mượn xe cho hắn. cũng may có thể tìm trình kiệt, trình kiệt thích đua xe, chính mình cũng có không ít hảo xe. Lý Hoành Kiệt đôi mắt ở Khổng Thu kia chiếc dịp nhìn lướt qua, vẻ mặt ghét bỏ, nếu không phải ngươi xe quá lạ, chúng ta trực tiếp đánh cuộc xe, cũng không cần bài bạc như vậy phiền toái. Khổng Thu hát hát cười nói, ngươi hiện tại khoe khoang đi, chờ ngươi thua thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cười được. Lý Hoành Kiệt cười lạnh, nếu ngươi biết hắn theo sau muốn tái đối thủ là ai, ngươi sẽ không như vậy có tin tưởng. Khổng Thu lại là căn bản không đổi theo hỏi đến đế là ai, hắn đối diệp nam kỹ thuật lái xe có hoàn toàn tin tưởng. Lúc trước rắn độc đạn đạo muốn nổ mạnh thời điểm, Diệp Nam điều khiển xe một đường báo táp ở bàn sơn nói đều lấy cực kỳ cao tốc độ ở toàn khúc con trôi đi, đem Khổng Thu đều xem tròn váng. Khổng Thu không tin có ai có thể thắng được Diệp Nam, ở hắn tâm, Diệp Nam mặc kệ làm giải đều là mạnh nhất. Khổng Thu quay đầu đang chuẩn bị đi tìm Trình Kiệt, đám người lại tự nhiên tách ra, một cái 30 tới tuổi nam tử đã đi tới. Này nam tử đó là Trình Kiệt, cũng là cái này ngầm đua xe chàng chủ sự giả. Trình Kiệt rất cao Ít nhất có một M85, Diệp Nam còn muốn cao như vậy 2-3cm, dáng người rất rắn chắc, thân xuyên một kiện màu đen lực đàn hồi ngực, cơ bắp hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Khổng thu hướng về Trình Kiệt chào hỏi nói, Trình lão bản, ta lão đại cùng Lý Hoành Kiệt đánh cuộc tái một ván, Lý Hoành Kiệt dùng hắn phe ra gì, có thể hay không mượn ngươi xe dùng một chút. Trình Kiệt ánh mắt dừng ở Diệp Nam mặt, đánh giá vài giây, Diệp Nam. Diệp Nam gật đầu, là ta, ngươi nhận tức ta. Trình Kiệt mặt toát ra hai phân nhàn nhạt tươi cười, lần đầu tiên gặp mặt, bất quá sớm có nghe thấy, bất quá có thể đoạt được tần đại tiểu thư phương tâm, cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa ngươi cùng Lý Lam chi gian sự tình, kinh thành nhưng đều chuyển khắp. Diệp Nam cười cười, khách khí, hôm nay mang hai cái tiểu mội tử lại đây chơi chơi, lại không nghĩ rằng gặp được Lý Hoành Kiệt. Trình Kiệt quay đầu, nhìn Lý Hoành Kiệt, ngươi hẳn là không phải chính mình xuất chiến đi. Trình Kiệt cùng Lý Hoành Kiệt hai người tuy rằng cùng thuộc kinh thành Tam Kiệt. Nhưng là từ trình kiệt đối Lý Hoành Kiệt nói chuyện khẩu khí, Diệp Nam lại rõ ràng cảm giác đến ra tới, hai người kia quan hệ cũng chỉ là giống nhau. Lý Hoành Kiệt gật đầu, Mại nhị Tư thay thế ta xuất chiến. Trình kiệt sắc mặt hơi đổi, Mại nhị Tư. Hách buồn. Lý Hoành Kiệt gật đầu, mặt có vài phần đắc ý biểu tình, đúng vậy, là hắn, nguyên bản ta hôm nay là dẫn hắn lại đây chơi chơi. Giải sâu, lại không nghĩ rằng có người tự xưng xe thần, này khẳng định đến chơi một chút ta. Diệp Nam đám người cùng Lý Hoành Kiệt này nhóm người tranh chấp nguyên bản đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đặc biệt là nghe được hai người đánh cuộc sau. Rất nhiều người đều vây quanh lại đây, rốt cuộc nơi này người nhưng đều là thích náo nhiệt e sợ cho thiên hạ không loạn. Đám người vang lên vài tiếng kinh hô. Mại Nhi Tư Hách buồn Châu Âu xe thần Ta đi, Mại Nhi Tư tới hoa hạ, còn tới nơi này. Khó trách vừa rồi ta xem cái kia châu Âu người có điểm quen mắt đâu, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến hắn là ai. Nguyên lai like hắn là Mại Nhĩ Tư, ta đi, đây là thật thần tượng tựa. Khó trách Lý Gia Đại thiếu như vậy tin tưởng tràn đầy a, Mại Nhĩ Tư chính là Châu Âu ngầm đua xe thực lực vương giả, nam nhân kia danh điều chưa biết, thua định rồi. Ha ha, không biết bắt đầu phiên giao dịch cùng không a, chỉ sợ sẽ không bắt đầu phiên giao dịch đi, rốt cuộc trận này tái không có bất luận cái gì chỉ hoan a. Trung quanh đám người nghị luận thành, rõ ràng truyền vào Diệp Nam Lỗ hai. Châu Âu xe thần, ngầm đua xe thực lực vương giả. Diệp Nam mày nhẹ nhàng nhữ lại, xem ra hôm nay đối thủ phi thường mạnh mẽ đâu. Khó trách Lý Hoành Kiệt như thế tự tin tràn đầy, nguyên lai like là có như vậy thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Tuy rằng có chút giật mình, nhưng là Diệp Nam lại không có sợ, hắn vẫn như cũ đối chính mình có 10 phần tin tưởng. Trình Kiệt quay đầu nhìn Diệp Nam, nhắc nhở nói, Diệp Nam, này mại nhị tư là châu Âu ngầm đua xe siêu cấp cao thủ, tên hiệu châu Âu xe thần, ở toàn bộ châu Âu rất khó có người có thể đủ thắng đến quá hắn trận này nhưng không dễ dàng a Diệp Nam mỉm cười nói chỉ cần xe không kém với bọn họ ta liền có thể thử một lần Trình Kiệt nhìn Diệp Nam mặt bình tĩnh mỉm cười vài giây sau từ trong túi móc ra một phen chìa khóa xe ném cho Diệp Nam đây là ta kia chiếc hỗ trợ ta còn làm một ít tương ứng cải trang sẽ không kém với hắn kia chiếc phe ra gì chúc ngươi vận may Diệp Nam duỗi tay tiếp nhận chìa khóa mỉm cười nói tạ lạc, tái kết thúc thỉnh ngươi uống rượu Trình Kiệt biểu tình hơi có hai phần kinh dị bởi vì hắn từ Diệp Nam mặt nhìn không tới nửa điểm thấp thoáng, có chỉ là bình tĩnh cùng thong dong. Hảo, xe ở nơi đó. Trình Kiệt nhìn chăm chăm Diệp Nam vài giây sau, sau đó chỉ chỉ phía trước cách đó không xa, một chiếc màu bạc ốt chờ an tĩnh ngừng ở ánh đèn hạ, đường cong tuyệt đẹp. Diệp Nam quay đầu, đối với Tần Sương Sương nói: các ngươi tại đây đốt, ta đi trước thử xem xe, làm quen một chút lộ. Tần Sương Sương duỗi tay kéo lại Diệp Nam cánh tay, thấp giọng nói: tỷ phu, người kia nghe tới thật là lợi hại bộ dáng. Ngươi có thể hay không thắng a? Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, như thế nào, đối ta không tin tưởng sao? Đối với ngươi đương nhiên là có tin tưởng a, chỉ là ta lo lắng an toàn của ngươi mà thôi. Tần Sương Sương thấp giọng nói, tỷ phu, ngươi tiểu tâm một chút à, an toàn đệ nhất, tiền thua cũng chưa quan hệ, tính ném một lần mặt cũng không quan hệ, ngươi không có việc gì mới là quan trọng nhất, rốt cuộc vừa rồi chỉnh kiệt không cũng nói sao, kia chính là châu Âu xe thần, không phải người bình thường. Diệp Nam nhìn tần xương xương vẻ mặt đều là tràn đầy quan tâm, tâm ấm áp, duỗi tay xoa xoa tần xương xương đầu, khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng, hơn nữa nhất định sẽ bình bình an an trở về. Mại nhĩ tư là châu Âu xe thần, không phải người bình thường, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi Diệp Đại ca là người bình thường sao? Trưng 756, tiền đặt cược quá tiểu, không kích thích. Diệp Nam điều khiển hóa trở, biến đổi tốc độ hướng về Sơn mà đi. Hắn hết sức chăm chú chú ý chiếc xe tại hành xử khi sở hữu vi diệu biến hóa, dụng tâm đi hiểu được. ở cao thủ chân chính quyết đấu, một tia trên lệch liền có thể làm cho kết quả hoàn toàn hai dạng khác biệt. Mặt đường lực ma sát làm độ ẩm, lốp xe chảo mà năng lực tăng tốc nhanh chậm. Diệp Nam tuy rằng đối chính mình kỹ thuật điều khiển có tin tưởng, nhưng là lại một chút không dám đại ý. Đối phương nếu là người thường nói, kia Diệp Nam thậm chí không cần hoãn chờ, dùng tia chiếc dịp đều hoàn toàn đủ rồi, nhưng là đối phương chính là Châu Âu xe thần. Tình huống hoàn toàn không giống nhau. Tốt lái xe thêm tốt đua xe, nếu chỉ là giữa kia chiếc dịp, Diệp Nam trực tiếp thua ở vạch xuất phát, mặt sau muốn thắng cơ bản không thể nào. Diệp Nam điều khiển hốt trở ở kia khúc chiếc bàn sơn nói chạy một vòng sau về tới dưới chân núi bãi đua xe. Diệp Nam trở lại chân núi bãi đua xe thời điểm, Lý Hoành Kiệt kia chiếc màu vàng phe ra gì đã ngừng ở ở tài nói, chung quanh đã vây lời người, ở đám người tâm, cái này 35-6 phương Tây Nam tử đang cùng mọi người nói chuyện, thần sắc Phảng phất bị chúng tinh cùng Nguyệt Đại Minh Tinh, Diệp Nam đem xe ngừng ở màu vàng phe ra gì bên cạnh, mở cửa xe đi xuống tới. Lý Hoành Kiệt đã đi tới, cười lạnh nói, đều chuẩn bị tốt. Diệp Nam bình tĩnh gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Lý Hoành Kiệt quay đầu cùng cái kia châu Âu nam nhân chào hỏi, Mại Nhĩ Tư, làm ơn ngươi, thắng trận này, ta thỉnh ngươi uống rượu. Mại Nhĩ Tư lột ra đám người đã đi tới, ngừng ở Diệp Nam cùng Lý Hoành Kiệt trước mặt, thần sắc ngạo mạn nói, Kiệt, bằng hữu của ta. Ngươi cũng thật sẽ cho ta tìm việc đâu, loại này 100 vạn đều không có tái, ta ở châu Âu chính là chưa bao giờ sẽ tham gia. Mại Nhĩ Tư nói 100 vạn đơn vị tự nhiên là đô la, Lý Hoành Kiệt cười nói, ta biết, ngươi chính là châu Âu set hẳn, gia tư phong phú, cho là rút bằng hữu một cái vội đi. Mại Nhĩ Tư thở dài, tiền đặt cược quá tiểu, không có gì kích thích tính a. Mại Nhĩ Tư quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Hải, tiểu nhị, có hay không là gan chơi đến lớn một chút?" Diệp Nam mỉm cười nói, Ngươi tưởng như thế nào chơi? Một cái cũng là đánh cuộc, hai cái cũng là đánh cuộc, Diệp Nam không ngại chơi lớn một chút, vừa lúc hiện tại Long Ưng Dít gào đang đứng ở thời kỳ phát triển, tuy rằng đã ở tiếp nhiệm vụ lợi nhuận, nhưng là muốn càng mau phát triển, Long Ưng Dít gào căn cứ xây dựng còn phải đầu nhập tuyệt bút tài chính, kiến tạo các loại căn cứ phương tiện, mua sắm các loại tiên tiến trang bị cùng căn cứ thiết bị. Diệp Nam thân là Khang Uy tập đoàn chủ tịch, tiền tự nhiên là không lầm, nhưng là vận dụng Khang Uy tiền, dù sao cũng phải chút chính trị. Diệp Nam cũng không muốn đem Khang Uy cùng Long ưng giít gạo liên hợp ở bên nhau, cho nên nếu có thêm vào thu vào, Diệp Nam tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Mại Nhĩ Tư hiển nhiên là cái phi thường có đánh cuộc tính người, vừa nghe Diệp Nam tiếp chiêu, tức khắc tới hứng thú, ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, ngươi tưởng đánh cuộc bao lớn? Diệp Nam mỉm cười hỏi lại, ngươi định đoạn. Mại Nhĩ Tư cười cười, ngươi cùng Lý Hoành Kiệt đánh cuộc chính là 500 vạn hoa nguyên, chúng ta đánh cuộc cũng đánh cuộc 500 vạn đi, bất quá là đô la, có dám hay không tiếp? Ân, ở ngươi quyết định hay không tiếp phía trước ta tưởng ngươi hẳn là hiểu biết một chút ta là ai, ta nhưng không nghĩ khi dễ ngươi. Diệp Nam cười cười, đối người nam nhân này tâm nhiều một phần hảo cảm, tuy rằng hắn biểu hiện thật sự cuồng, nhưng là lại cũng coi như quang minh lỗi lạc. Diệp Nam mỉm cười, ta cũng không phải đua xe dưới ngươi, ta chỉ là có thể đem xe khai mau một chút mà thôi. Bất quá ta vừa rồi đã nghe bọn hắn nói ngươi Châu Âu xe thần, Châu Âu ngầm đua xe tràng vương giả, không sai đi. Mại Nhĩ Tư gật đầu. Thần sắc hơi có hai phần kinh ngạc, ngươi biết rõ ta thân phận, còn muốn cùng ta đánh cuộc. Diệp Nam cười cười, ta cảm thấy có thể thử xem. Mại Nhĩ Tư như vậy vừa nói, Diệp Nam cũng không có ngạnh đỉnh hắn, khẩu khí cũng trở nên hòa hoan lên. Mại Nhĩ Tư ánh mắt sáng lên, xem ra ngươi đối thực lực của chính mình rất có tự tin à, chính thức nhận thức hạ, ta là Mại Nhĩ Tư. Hách buồn, tiên sinh như thế nào xưng hô. Diệp Nam mỉm cười, Diệp Nam. Mại Nhĩ Tư vươn tay, Diệp tiên sinh. Thật cao hứng có thể cùng ngươi tái một phen, hy vọng ngươi đừng cho đại gia thất vọng, hy vọng đây là một hồi xuất sắc tái. Tần Sương Sương hừ nói, không cần như vậy tự tin, ta tỷ phu sẽ thắng ngươi. Mại Nhĩ Tư mỉm cười, thắng bại, muốn tái qua mới biết được, đua xe chẳng hết thể đều có khả năng, nếu Diệp Tiên Sinh thật sự có thể thắng, ta đây thua cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Lý Hoành Kiệt ở bên cạnh xem Mại Nhĩ Tư cùng Diệp Nam Liêu tựa hồ còn thực vui vẻ, tức khắc có vài phần bất mãn, Mại Nhĩ Tư, đến đây đi. Bằng hữu của ta, cho hắn một chút lợi hại nhìn xem. Mại nhĩ tư cười nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lực, ta như thế nào cũng không thể rơi ta tên tuổi, 500 vạn đô la, tuy rằng còn không phải rất lớn tiền đặt cược, nhưng là đã có thể làm ta hưng phấn đi lên. Tần Sương Sương ở bên cạnh không phục hữu nói, 500 vạn đô la tiền đặt cược còn không lớn, ngươi rất có tiền sao. Mại nhĩ tư đối mỹ nữ thoạt nhìn đều thực hoan dung, mỉm cười giải thích nói, ta đua xe là ta yêu thích. Nhưng là không đại biểu ta mà khác cái gì đều không làm à, ta có cái công ty, công ty nghiệp vụ cũng không tệ lắm, một năm luôn có 2 3 ngàn vạn tiền chướng. Mỹ nữ, ngươi biết ta tiền đặt cược lớn nhất một lần đua xe tiền đặt cược có bao nhiêu đại sao? Tuy rằng Mại Nhĩ Tư là Diệp Nam Mã muốn tái đối thủ, nhưng là hắn diễn xuất khí độ lại rất khó làm người đối hắn sinh ra ác cảm, hơn nữa hắn như vậy vừa nói, xung quanh tất cả mọi người nhịn không được sinh ra hảo. Thần Sương Sương chớp chớp mắt hỏi, có bao nhiêu đại? 2 ngàn vạn đô la. Mại nhĩ tư cười cười, biểu tình có vài phần đắc ý cùng tự hào, một hồi đua xe, 100 triệu đô la. Cuối cùng ta thắng, 100 triệu. Ta thiên A, kia chính là đô la A, thổ hào nhân sinh thật là quá bưu hãn. Thật là hào khí A, 100 triệu đô la xa hoa đánh cuộc, ngẫm lại đều có thể làm người thận tuyến kích thích tố bao tắp A. Tần xương xương xinh đẹp mê người cái miệng nhỏ cũng nhịn không được trương thành nhó hình, một đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhiều như vậy. ngươi hoàn toàn có thể dựa cái này làm giàu. Mại Nhĩ Tư mỉm cười nói, chơi ngầm đua xe cái nào không phải kẻ có tiền, một chiếc hảo xe giá cả đến quý người chết, còn phải các loại cải trang, bảo dưỡng, một hồi tái báo hỏng một chiếc xe cũng là hoàn toàn bình thường, Ngươi nói nếu không có tiền có thể chơi lên sao. Đua xe trang, chỉ là một cái khác sòng bạc mà thôi. Diệp Nam cũng có chút giật mình, bọn người kia cũng thật chính là điên cuồng, 100 triệu đô la kinh thiên sa hoa đánh cuộc, tuy rằng Diệp Nam không thích như vậy, nhưng là nói vậy trận chiến ấy tuyệt đối vô kích thích đi. Lý Hoành Kiệt ở bên cạnh lạnh giọng nói, Diệp Nam, nếu ngươi muốn cùng Mãi Nhĩ Tư đơn đánh cuộc, kia cũng nên trước đem tiền lấy ra tới đi, bằng không thua quyệt nợ trốn chạy chạy đi đâu tìm người, 500 vạn đô la à, kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Trưng 757, phóng ngựa lại đây. Diệp Nam nhíu nhíu mày, hắn thân nhưng không có như vậy nhiều tiền mặt, hắn cũng không tính toán che che giấu giấu, thản nhiên đối Mãi Nhĩ Tư nói, tiền mặt ta thân lấy không ra nhiều như vậy, nhưng là nếu ta thua, ta tuyệt không sẽ thiếu ngươi một phân tiền. Chúng ta có thể trước lập đánh cuộc, ký tên. Lý Hoành Kiệt tìm được rồi đả kích Diệp Nam cậu tử, nơi nào sẽ vứt bỏ, không chút do dự trào phung nói, tính có đánh cuộc, đến lúc đó không có tiền, ai có thể nề hạ ngươi, bán ngươi thì ta. Diệp Nam nhíu nhíu mày, ta danh nghĩa cũng có gia công ty, quy mô còn hành, một năm kiếm trăm triệu vẫn là không thành vấn đề. Trăm triệu. Lý Hoành Kiệt cười lạnh, ngươi ở thổi đâu, ta biết ngươi là Diệp gia người, phụ thân ngươi vẫn là Diệp gia hiện tại gia chủ. Chính là ngươi sớm đã rời đi Diệp ra, muốn từ Diệp ra lấy tiền chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, lãi hàng năm nhuận trăm triệu, ngươi lừa gạt quỷ đâu, khoác lác cũng đến đánh cái bản nhắp à. Tần Sương Sương nghe Lý Hoành Kiệt như vậy làm thấp đi Diệp Nam, còn lấy Diệp Nam sự tình trong nhà nói sự, công kích Diệp Nam, tâm tức khắc rất là khó chịu. Thứ nói, ngươi thật đúng là mắt chó xem người thấp à, bất quá là 500 vạn đô la mà thôi, ta tỷ phu sẽ lấy không ra, Khang Uy Tập đoàn biết không? Khang Uy Tập đoàn. Lý Hoành Kiệt sửng sốt một chút, chợt cười ha ha nói, "Khang Huy tập đoàn ta đương nhiên là biết đến, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, hắn vừa rồi trong miệng kia ra công ty là Khang Huy tập đoàn sao?" Tần Sương Sương hừ lạnh nói, "Là Khang Huy tập đoàn, thế nào?" trận tròn mắt đi. Lý Hoành Kiệt sắc mặt hơi đổi, âm điệu tức khắc cao vài độ, "Khang Huy tập đoàn là ngươi Diệp Nam, ngươi là ở nói dẫn sao?" Diệp Nam nguyên bản không nghĩ bại lộ chính mình có được Khang Huy tập đoàn chuyện này, nhưng là lời nói đều nói đến cái này điểm, cũng chỉ có gật đầu không thể phủ nhận đi. Khang Uy Tập đoàn là ta mẫu thân sáng lập công ty, hiện tại thuộc về ta. Hơn hơn phân nửa cổ phần đi. Lý Hùng Kiệt sắc mặt lại biến. Diệp Nam ở như vậy trường hợp, làm cho nhiều người như vậy nói ra việc này. Việc này là khoác lác khả năng tinh cơ bản bằng không. Diệp Nam nói công ty cư nhiên là Khang Uy Tập đoàn. Này tơ thật là thấy quỷ. Khang Uy Tập đoàn kia chính là thị giá trị ít nhất chục tỷ, thậm chí mấy trăm, trăm triệu đại tập đoàn. Hắn là thuộc về Diệp Nam. Hắn vừa rồi vả mặt Diệp Nam lấy không ra 500 vạn đô la, chính là hiện giờ này vừa nói, hắn đông nhiên cảm thấy chính mình mặt nóng rát. Đau quá. Lý Hoành Kiệt chung quanh này nhóm người sắc mặt cũng lập tức thay đổi, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng che giấu không được hâm mộ. Một cái hai mươi mấy tuổi, thân gia trục tỷ đại phú hảo. Này còn không cho người hâm mộ sao. Chung quanh đám người cũng nghe tới rồi Diệp Nam lời này, tức khắc cũng đều nổ tung nổi. Hoa, thật sự vẫn là giả. Khang huy tập đoàn cư nhiên là hắn sản nghiệp, này tin tức quá kinh người. Khang huy tập đoàn đại cổ đông trước nay đều không hiện thân, cư nhiên là hắn, như vậy tuổi trẻ, không biết kết hôn không có, nếu là không kết hôn nói, kia tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ. Và, như vậy xoái thổ hảo, ta phải cho ngươi sinh hậu tử. Đứng ở Diệp Nam bên cạnh khổng thu mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Nam, lão đại, khang huy tập đoàn là ngươi công ty. Diệp Nam bất đắc dĩ gật đầu, là, bất quá ta không hiểu thương nghiệp vận nghiệ Đều là người khác ở quản lý Ta rất ít quản sự Ta đi, lão đại, ngươi tàng đến cũng thật đủ thâm a. Khổng thu khiếp sợ nói Ta vẫn luôn cảm thấy ta ánh mắt không tồi Nhưng là lần này ánh mắt cũng thật tốt quá đi Cư nhiên nhận một cái siêu cấp thổ hào đương lão đại Cảm than xong Khổng thu lại là sắc mặt biến đổi Một bộ muốn chết muốn chết phạm tiện biểu tình Lão đại, làm ngươi trung thành nhất tiểu đệ Ngươi cần phải mang ta trang bức mang ta phi a. Một bên đi Ngươi cũng đi theo hạt chỗ lẫn Diệp Nam cười mắng khổng thu một câu, quay đầu đối với mại nhị tư nói, ta tuy rằng chiếm cứ cổ phần, nhưng là ta cũng không tham dự quản lý, cuối năm chia hoa hồng tạp ta cũng không mang thân, cho nên ta hiện tại không có biện pháp lấy ra 500 vạn đô la, bất quá nếu ngươi thắng, ta nhất định không ít ngươi một phần tiền. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhàn nhạt đối Lý Hoành Kiệt nói, Lý Hoành Kiệt, ngươi yên tâm, tuy rằng ta lấy không ra 500 vạn đô la, nhưng là 500 vạn hoa nguyên, ta còn là hiện tại có thể chuyển khoản. Lý Hoành Kiệt sắc mặt tường hồng, tái còn không có bắt đầu, nhưng là hắn cũng đã cảm giác mất mặt vô. "Em đi, trong nhà như thế nào không ai nói chuyện này? Nếu là chính mình biết một chút, hôm nay cũng sẽ không náo lớn như vậy chê cười. Có được Khang uy tập đoàn Diệp Nam sẽ thua không nổi 500 vạn đô la tiền đặt cược." Trình Kiệt ánh mắt cũng có 2 phần kinh ngạc, chợt nhiều 2 phần nóng cháy. "Diệp Nam, ngươi này cũng quá điệu thấp đi, lấy ngươi tài sản, như thế nào đều hẳn là siêu xe thành đàn a." Diệp Nam mỉm cười nói. Xe chỉ là một cái thay đi bộ đồ vật, đủ dùng hảo, lại nói khang huy tập đoàn đó là ta mâu thân để lại cho ta sản nghiệp, ta có ta chính mình công ty, hiện tại chủ yếu đều là ngốc tại nước ngoài, mua xe cũng không có thời gian dùng à. Trình kiên sửng sốt, người phóng khang huy tập đoàn như vậy đại công ty mặc kệ, đi làm khác sự nghiệp. Diệp Nam gật đầu, ta mới vừa nói qua à, ta đối thương nghiệp vận tắc không hiểu, ta phía trước đã từng là cái quân nhân, chỉ biết đánh đánh giết giết, tự nhiên là vô pháp chấp trưởng khang huy tập đoàn. Đó là lầm người lầm mình. Trình kiệt lý giải gật đầu, nếu không hiểu quản lý, kia làm chuyên nghiệp tới, chính mình an tâm đương cổ đông, cũng là khá tốt, bất quá ta hiện tại thực hảo, người ở nước ngoài lại là làm cái gì công ty đâu. Cái này tạm thời bảo mật, tại đây nói chuyện cũng không có phương tiện, về sau có cơ hội nói cho ngươi. Diệp Nam cười cười nói, làm cho nhiều người như vậy, hắn tự nhiên sẽ không nói là lính đánh thuê công ty, nếu không chỉ sợ lại sẽ đưa tới vô số phiền toái. Tính như bây giờ chỉ sợ ngày mai về chính mình tin tức đều sẽ không ít đi, có lẽ cũng sẽ cấp chính mình mang đến phiền toái rất lớn đi. Diệp Nam Đảo cũng không trách cứ tần sương sương bại lộ chính mình thân phận, nàng cũng là xem Lý Hoành Kiệt công kích chính mình, còn liên quan chính mình gia đình, lúc này mới mở miệng giúp đỡ, mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng là ít nhất nàng đều là một mảnh hảo tâm tưởng giúp chính mình, thế chính mình khó chịu suốt đầu. Trinh kia Sảng khoái cười cười, Hảo, kia chúc ngươi vận may, chờ ngươi thắng mời ta uống rượu. diệp nam cười gật đầu Hảo. Hắn cùng Trình Kiệt cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là cảm giác đến ra tới, cái này Trình Kiệt tính cách vẫn là không tồi, hắn vừa rồi còn nhắc nhở chính mình Mại Nhĩ Tư lợi hại, lo lắng cho mình không biết tình huống có hại đâu, Huống chi khổng thu không phải đã nói sao, cái này Trình Kiệt làm việc làm người đều địa đạo, là cái không tồi ra hỏa. Diệp Nam xoay người nhìn Mại Nhĩ Tư nói, chúng ta yêu cầu lập đánh cuộc sao? Không, không cần. Mại Nhĩ Tư sảng khoái nói, tuy rằng ta tới hoa hạ số lần không nhiều lắm. Nhưng là đối với Khang Uy tập đoàn ta lại vẫn là biết đến, đến đây đi, chúng ta hảo hảo tái một hồi, bất quá ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ai phóng thủy, ở sân thi đấu, ta sẽ dùng hết toàn lực đánh bại ta mỗi một cái đối thủ, đây mới là ta có thể được xưng là châu Âu xe thần nguyên nhân. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, thần sắc tự tin, phóng ngựa lại đây, vùng tay một bác. Trưng 758, nhìn dáng vẻ có trò hay nhìn. Diệp Nam cùng mại Nhĩ Tư hai người đều từng người tiến vào xe, xe đã khởi động. Động cơ nổ vang, như là tùy thời đều phải bạo khởi giã thú. Trình Kiệt đứng ở hai chiếc xe gian, trong tay cầm một cây màu đỏ tiểu kỳ, hướng về phía hai người lớn tiếng hỏi, đều chuẩn bị tốt sao. Hai người đều gật đầu, Trình Kiệt múa may một chút trong tay màu đỏ tiểu kỳ, la lớn, chuẩn bị. Động cơ thanh âm tức khắc trở nên càng thêm lớn, xe cũng ở rất nhỏ run dày, phảng phất thân xe kiểm chế không được kích động. Trình Kiệt bỗng nhiên hạ huy cơ sĩ, go. Hai chiếc xe đồng thời khởi động nháy mắt hóa thành lưỡng đạo gió mạnh, từ trình kiệt hai sườn trực tiếp xông ra ngoài. Lấy trình kiệt thân phận, hắn tự nhiên không cần phải tự mình đảm đương Huy kỳ viên, bất quá đua xe người là châu Âu xe thần cùng khang Huy ý tập đoàn chủ tịch, này lại phải nói cách khác. Mọi người hoan hô nhìn hai chiếc xe nháy mắt nên ngang mà đi, sau đó giống như thủy triều giống nhau hướng về bãi bên trong dũng đi, ở kia có thật lớn màn hình, có thể quan khán hai người tái tình hình thực tế. Diệp Nam cùng Mã Nhĩ Tư hai người xe đều ở điên cuồng tăng tốc. Từ nơi này đến sơn chỗ cơ bản đều là thẳng nói, tính có điểm khúc cong cũng không lớn, cho nên tại đây đoạn con đường chỉ cần là hơi chút chuyên nghiệp một chút đua xe tay, đều sẽ không lạc hậu nhiều ít. Chân chính khảo nghiệm đều là từ sơn lộ bắt đầu, bởi vì tây sơn sơn lộ hoàn toàn là bản sơn lộ, độ cong cùng độ dốc đều không nhỏ, kia mới là chân chính chiến trường. Ở mọi người chạy tới màn hình hạ khi, cũng vừa vặn thấy được hai chiếc xe đến chân núi, cũng là cái thứ nhất ca theo dõi phía trước vị trí. Này đó ca theo dõi chất lượng đều phi thường hảo, cho dù là ở trong đêm tối, ở ven đường ánh đèn hạ hạ, như cũ có thể rõ ràng nhìn đến chạy như điên mà đến hai chiếc xe. Hoa, wow, xong hành A. Thanh niên này nhìn lại cũng thực ngầm A, chút nào đều không có lạc hậu A. Hắc, hãy chờ xem, tái vừa mới bắt đầu đâu. Phe ra cùng Hotter đồng thời giảm tốc độ, sau đó bắt đầu rồi chuyển biến, rốt cuộc lúc này hai chiếc xe tốc độ ít nhất đều ở 200 nhiều lấy. Hai chiếc xe đồng thời một cái hất đuôi. Đồng thời tới một cái xinh đẹp trôi đi. Hai chiếc xe bởi vì đường xe chạy quan hệ, sau đó biến thành một chiếc một sau dính sắt vào, hai xe như vậy song song ném qua khúc cong, sau đó lần thứ hai điều chỉnh, hồi phục bình thường vị trí, ở động cơ tiếng gầm rú, lần thứ hai bỗng nhiên tăng tốc, hướng về tiếp theo cái khúc cong tiêu đi. Ta đi, trôi đi A. Hoa, quả xoái. Đồng thời trôi đi à, này cơ bản hoàn toàn đồng bộ A, căn bản như là xem biểu diễn, đây đều là cao thủ chân chính A. Quá kích thích. Đám người buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, hít sáo thanh, còn có đủ loại cảm thán thanh. Đường hai chiếc xe qua cái cua quẹo, đại ra đôi mắt lại sáng. chờ lạc hậu nửa cái xe vị A, châu Âu xe thần quả nhiên như bức, tên này đầu thật không phải nói không. Cũng không tính lạc hậu đi, chỉ là bởi vì đường xe chạy quan hệ đi, rốt cuộc quá khúc con khi tổng không thể trực tiếp đâm qua đi. Như vậy mọi người đều chơi xong, lúc này mới cái thứ nhất khúc con đầu, mặt sau khúc con còn nhiều thực, chờ đến hắn biến nội nói khi. Muốn chiếm tiện nghi kia chính là châu âu xe thần đâu diệp nam lại không phải chuyên nghiệp đua xe tay có thể có này biểu hiện đã là sáng mù mắt ta tuy rằng ta cảm thấy hắn thắng hy vọng không lớn nhưng là ta còn là hy vọng hắn thắng tốt xấu đều là ta hoa hạ người a đúng vậy hướng điểm này ta cũng duy trì hắn đáng tiếc không khai đánh của bản bằng không ta nhất định mua hắn duy trì hắn tần xương xương lâm duy duy đám người cũng đều ở màn hình hạ cùng trình kiệt khổng thu đứng chung một chỗ vẻ mặt khẩn trương Nhìn Diệp Nam lạc hậu nửa cái xe vị, tần Sương Sương nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, thấp giọng nhắc mãi, mau à, mau à, vượt qua đi à. Tuy rằng tần Sương Sương phía trước lần nữa dặn dò Diệp Nam phải chú ý an toàn, thà rằng chậm một chút, an toàn đệ nhất, tính thua tiền thua tái thua thể diện đều có thể, nhưng là hiện giờ tái thật sự bắt đầu, nàng lại cũng cố không được như vậy nhiều, cả người đều đắm chìm tới rồi tái. Không thu đi theo Diệp Nam cái gì sinh tử cảnh tượng chưa thấy qua, nay kẻ hèn đua xe tuy rằng mạo hiểm Nhưng là hắn lại có thể bảo trì thực bình tĩnh, tình huống này khởi Diệp Nam mở ra đua xe chở rắn độc đạn đạo sinh tử báo tắp quả thực tiểu nhi khoa. Yên tâm, lão đại sẽ không thua, ta đã thấy hắn đĩa quay sơn đạo, hắn hiện tại căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực. Thần Sương Sương Khẩn Trương nói, chính là hắn lạc hậu A. Trình Kiệt cũng ở bên cạnh cười nói, không cần lo lắng, chỉ là hơn phân nửa cái xe vị mà thôi, này căn bản không coi là cái gì là hậu, bởi vì cái thứ nhất khúc cong hắn có hại một chút mà thôi. Chờ đến tiếp theo cái khúc cong, là hắn chiếm tiện nghi, hắn khẳng định sẽ thừa dịp cái kia cơ hội siêu trở về. Tần Sương Sương nghe Trình Kiệt như vậy giải thích, tâm hơi định, bên cạnh Lâm Duy Duy đã giữ nàng lại cánh tay, gấp giọng nói, tới rồi, đến khúc cong. Quả nhiên giống như Trình Kiệt theo như lời, tới rồi cái thứ hai khúc cong khi, Diệp Nam bởi vì đường xe chạy quan hệ, tốc độ xe bao tác, đương lại lần nữa trôi đi lối đi nhỏ sau, hắn hoàn toàn đoạt lại phía trước hoàn cảnh xấu, còn dẫn đầu một cái thân xe khoảng cách. Đuổi theo đuổi theo. Tần sương sương mở to đôi mắt không chớp mắt, e sợ cho nháy mắt liền bỏ lỡ cái gì. Đương nhìn Diệp Nam dẫn đầu khi, nàng trở nên vô hưng phấn, lớn tiếng kêu lên. Trình Kiệt ánh mắt toát ra vài phần khiếp sợ, hắn xem Diệp Nam dám cùng hại nhị tư đánh cuộc 500 vạn đô la, liền biết hắn khẳng định kỹ thuật lái xe thực lưu, chính là nội tâm lại như cũ vẫn là có vài phần khó có thể tin. Hiện giờ thấy như vậy một màn, làm Trình Kiệt vô khiếp sợ, có thể hoàn thành như vậy tốc độ hạ trôi đi. Chút nào không rơi so với mại nhị tư cái này châu Âu xe thần, thậm chí còn ẩn ẩn báo nổi, này thực lực cũng là cường đến không biên. Như vậy xem đi xuống, tựa hồ Diệp Nam thật sự có thủ thắng hy vọng đâu, Lý Hoành Kiệt lần này tựa hồ đã đến ván sắt đâu. Nghĩ đến đây, Trình Kiệt nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hoành Kiệt, lại phát hiện Lý Hoành Kiệt sắc mặt khẩn trương không thôi, không còn có nửa điểm phía trước nhẹ nhàng. Hôm nay nhìn dáng vẻ có trò hay nhìn đâu. Bất quá cái này Diệp Nam, thật đúng là chính là không giống nhau đâu Thân là khang uy tập đoàn người sở hữu, thế nhưng còn đi đương con nhân, tựa hồ phía trước còn gia nhập thần long chấp hành các loại bí mật nhiệm vụ, phải biết rằng những cái đó nhiệm vụ nhưng đều là có sinh mệnh nguy hiểm, thật không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Nếu là những người khác, có hắn này thân phận, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhân sinh như vậy đi. Bất quá lời nói mặt khác, này cũng thuyết minh Diệp Nam bản thân cũng không phải một cái coi trọng tiền tài, hơn nữa bản thân rất có cá tính người, xem hắn đối khổng thu thái độ cùng khổng thu quan hệ. Đại khái cũng có thể suy đoán đến một ít. Người này hẳn là một cái chân chính đáng giá kết giao bằng hữu đâu, đương nhiên, tuyệt đối không đơn giản là bởi vì hắn là Khang Huy tập đoàn người sở hữu, rốt cuộc ở mượn xe phía trước, hắn còn không biết hắn này thân phận đâu. Hắn này có không ít xe, nhưng là này hot chờ chính là chính hắn tọa giá, người bình thường hắn chính là sẽ không mượn, nếu không phải nghe nói qua hắn cùng Tần Băng Nhạn, Lý Lam sự tình, hắn khá vậy sẽ không mượn cấp Diệp Nam. Chương 759, ta sợ hắn tinh thần hỏng mất a. Hoa, wow, siêu thần A. Cư nhiên phản siêu châu Âu xe thần, này cũng quá lợi hại đi. như bức quá độ. Ta đi, này anh em như vậy túm, quả thực là điếu tạc thiên A. Mắt thấy Diệp Nam xe phản siêu mại nhị tư xe, thật lớn màn hình hạ nhân đàn tức khắc tạc. Bọn họ phía trước đã bị Diệp Nam thân phận cấp tạc một lần, hiện giờ đôi mắt lần thứ hai đã chịu kích thích. Toàn bộ bãi đô xe tất cả mọi người ở kêu sợ hãi, ở hoan hô, một đám đều là hưng phấn vô. Sơn Đạo. Mạ Nhĩ Tư đôi tay gắt gao cầm tay lái, đôi mắt lộ ra vô nóng cháy quan mang, kinh địch.